kết thệ có tám người. Giáo sư ít mở to mắt, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt nói. Giáo sư, người không sao chứ? Cầm tâm nghĩ kín đáo, trước tiên phát hiện giáo sư ít phải hoài, tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. Giáo sư ít khoát khoát tay, ra hiệu mình không có gì đáng ngại, đáng tiếc, tinh thần lực của ta tiêu hao quá lợi hại, không cách nào cùng tám người kia câu thông. Giáo sư ít có thể còn giữ lại tinh thần lực quét hình, đã thật là không dễ. Mọi người cũng không có khả năng lại hy vọng xa vời yêu cầu gì tại giáo sư ít trên thân. Ngược lại là Hạ nhanh tay lẹ mắt, thoang quét qua ở giữa, liền phát hiện trên cây treo nhân số, không học hỏi tốt là 8 người sao. Ta đi vào trước nhìn xem. Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, Vân Kỳ đi đầu bước vào tầng hầm. Cẩn thận. Bên trong có lẽ có tình huống. Hạ Khẩn Trương hô hào. Vân Kỳ lại tự mình đi vào, thậm chí liên thủ điện đều không có lấy. Tại uýt chiến cảnh xem ra, Vân Kỳ cử động thật sự là quá mức lớn mật. Ai biết một mảnh đen kịt tầng hầm bên trong có hay không cái khác bọn hắn không tưởng tượng được nguy hiểm. Vân Kỳ chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta tin tưởng giáo sư ít phán đoán. Theo Vân Kỳ, đã trên cây treo nhân số, cùng giáo sư Úy Tinh thần lực quét hình sau nhân số sưng đôi, vậy Úy nhất nói rõ 8 người đều là khổ chủ. huống chi, hắn mặc dù đối cái này một chi huyết minh tiểu đội tình huống không hiểu nhiều lắm, nhưng luân hồi giả phong cách hành sự hắn vẫn là có biết một hai. Dù sao không có cái nào nhàm chán luân hồi giả, sẽ bước lên mình bị vây quanh nguy hiểm, đem mình đặt tầng hầm loại này từ địa, tuyệt địa. Đương nhiên, muốn nói một điểm phong hiểm đều không có, đó là không có khả năng. Chỉ là huyết minh phía bên kia còn có một cái khôi lỗi sư. Nếu là ở bên trong mai phục mấy tên hình người khôi lỗi, cái kia hoàn toàn có thể tránh giáo sư ít tâm linh cảm ứng. Bởi vậy, hắn vẫn làm chuẩn bị, tỉ như tại tất cả mọi người bị vừa rồi to lớn thực vật hấp dẫn lúc, Hắn tại người khác không có phát giác tình huống dưới, cho mình đeo lên nano điện tử kính râm, mở ra bên trong tia hồng ngoại quét hình, cấp tốc đối diện tầng hầm tiến hành toàn phương vị quét hình. Quả nhiên, Huệ Minh không có phái người ở chỗ này làm cái gì tiểu động tác. Vân Kỳ lập tức có thể khẳng định, nơi này không có cái gọi là khôi lỗi chiến sĩ, càng không có cái khác nguy hiểm. Muốn nói gặp nguy hiểm, vậy liền chỉ còn lại viên kia quỷ dị to lớn thực vật, cùng phía trên rơi lấy tám người. Xuyên thấu qua kia hầm ngoại Vân Kỳ rất mau tới đến gần nhất một người trước. Kia là một cái thân thể tráng kiện người da trắng nam tử, mặc một thân đồng phục cảnh sát, nhưng lại cùng chính quy nước Mỹ cảnh sát có chút không giống. Hẳn là y cảnh. Vân Kỳ rất nhanh chú ý tới nhân yêu kia ở giữa kìm nén bao súng, rất nhanh minh bạch thân phận của hắn. Y, y cảnh, kỳ thật chính là bệnh viện mình phối bảo an nhân viên, khác biệt chính là, nước Mỹ bảo an là có thể mang theo súng ống, chỉ cần có hợp pháp chứng nhận sử dụng súng. Đối phó một cái nho nhỏ y cảnh, Vậy mà dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Vân Kỳ liếc mấy cái, liền minh bạch trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn hướng sau lưng vẫy tay, ra hiệu hết thảy an toàn. Sit Lộc bọn người cất thấp phòng tâm, đi vào tầng hầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sit Lộc đi vào xem xét, cũng phát hiện bên trong bị treo lấy, toàn bộ đều là thân thể cường tráng nam tử, trong đó lấy ý cảnh lãnh chủ. Đang lúc Sit Lộc chuẩn bị tiến một bước quan sát lúc, cách hắn gần nhất một cái ý cảnh bỗng nhiên mở to mắt. Lập tức đem Sít Lộc dọa đến đặt ngông ngồi dưới đất, kém chút mở ra tia sáng laze tuyến phản kích. Còn tốt đứng tại Sít Lộc gần nhất đàn, kịp thời dụng tâm linh cảm ứng trấn an hắn, lúc này mới không coi ủ thành sai lầm lớn. "Trớ Khẩn Trương, những người này sẽ không tổn thương đến ngươi." Vân Kỳ giải thích, thiến thêm một bước để Sít Lộc tâm bình phục lại. Bất quá, khi hắn minh bạch một màn trước mắt là đạo lý gì về sau, Sít Lộc cảm giác mình quả là không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mắt cái kia bị treo ở trên cây tám người, Kỳ thật cũng còn còn sống. Điểm này, Kỳ thật giáo sư ít đã cấp ra đáp án, bởi vì hắn có thể cảm ứng được bên trong 8 người tinh thần lực, như vậy rất tự nhiên, 8 người này không thể nào là người chết. Nói như vậy, bọn hắn đều là người bị hại. Đan bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vân Kỳ gật gật đầu. Đó mới là lạ, vì cái gì chúng ta mở cửa thời điểm, bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Ta còn tưởng rằng bọn hắn đều là người chết đâu. Lại nói, bọn hắn đã còn sống lại vì cái gì bị như thế quái treo ở trên cây, không lúc ních. Đàn vấn đề đồng thời cũng là mọi người nghi ngờ địa phương. Vân Kỳ nói, rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không phải bị treo ở trên cây, mà là cây giải trên người bọn hắn. Một câu, nói ra một cái kinh khủng chân tướng. Cẩn thận quan sát, mọi người rất nhanh phát hiện, Vân Kỳ nói một chút cũng không sai. Nhìn như tám người này bị treo trên tầng cây, trên thực chất, nhánh cây cùng bọn hắn tương liên địa phương, hoàn toàn là khả mờ rớt. Nếu là ánh mắt lại đọc một chút, ngươi sẽ phát hiện, cái kia cắm vào tám người thân thể bộ vị, có chút cùng loại thực vật dễ cây, mà không phải cảnh lá nhanh cuối. Sít lọc còn có chút không quá tin tưởng, ý đồ đem bên trong một người từ trên nhánh cây thoát khỏi xuống tới. Kết quả vừa mới động cái kia cắm vào thân thể thực vật bộ vị, người kia liền diện mục vặn mẹo kêu thẳng thiết. Cứ việc nghe không rõ hắn gọi thứ gì, nhưng rõ ràng là đau đến cực hạn. Phút, thật là dài trên người bọn hắn. Lần này, Sít lọc xem như thêm kiến thức Vậy bọn hắn còn có thể cứu sao? Hiên Lăng Đàn quan tâm hơn sinh tử của bọn hắn sống sót. Cái này, kiến thức rộng rãi hạ một mặt mờ mịt, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Giáo sư ít trầm mặc không nói. Cuối cùng, mọi người tiêu cự tập trung trên người Vân Kỳ. Vân Kỳ nhốn nhún nhún vai, cái này sao? Đã vượt qua phạm vi năng lực của ta. Chương 89, Thiên Chi Bảo Thạch. Chuyện phát sinh trước mắt, đừng nói vượt qua thế giới này nhận biết phạm vi, cũng vượt ra khỏi Vân Kỳ tưởng tượng. Rõ ràng bất quá là tám tên phụ thông y cảnh, tùy tiện một chiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, hết lần này tới lần khác muốn triệu hồi ra to lớn thực vật, để cho người ta có loại dùng đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Điều này không khỏi làm cho trong lòng người sinh nghi. Về phần cứu người, kia liền càng không cần trông cậy vào. Vân Kỳ chỉ là đi vào xem xét một phen, liền biết tám người này đã không có cứu được. Chớ nhìn bọn họ sóng điện não không có đoạn, trên thực tế, thân thể cơ năng đã bị cắm vào thực vật rễ cây cho chiếm cứ liền tâm tạng công năng đều cơ hồ muốn mất đi. Sở dĩ uýt chiến cảnh một phương con ôm lấy cứu người hy vọng, kia là thụ giáo sư ít ảnh hưởng, coi là chỉ cần đại não bất tử, liền có thể cứu sống khả năng. Kỳ thật, làm huyết minh người, làm to chuyện phía dưới, chỉ là 8 người còn có thể sống sót, cái kia mới gọi không thể tưởng tượng nổi. Thật không cứu nổi. Nhưng bọn hắn đại náo còn chưa chết vong, còn có, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy trong đó một cái mở mắt. Sidlop có chút kích động thế ạ? Vị này tương lai ý chiến cảnh đội trưởng, hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, đối với huyết tinh sự kiện còn không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, bởi vậy hắn là trong mấy người tương đối kích động một cái. Vô dụng, thân thể gần đất xa trời, đại não có sống hay không kỳ thật đã không có gì khác biệt. Còn cái kia mở mắt người, đó cũng không phải hắn chủ quan ý chí, là hệ thần kinh phản ứng tự nhiên, tựa như vừa mới chết đi người, tứ chi cấp nối nhận ngoại lực, liền sẽ tự động bắn lên, là một cái đạo lý. Vân Kỳ hướng bọn hắn chậm rãi giải, giải thích. Giáo sư ít trước hết nhất tiếp nhận hắn quan điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này đại náo lại là ở vào vô ý thức trạng thái, mà lại không phải loại kia giấc ngủ lúc vô ý thức. Vậy làm sao bây giờ? Sidlop mở mịt nhìn xem mọi người. Trong lúc nhất thời, tầng hầm lặng ngắt như tờ. Lúc cả đám chờ ngồi lên ít chiến cảnh chuyên dụng máy bay, trong buồng phi cơ kiểm chế cảm xúc cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian. Cái kia 8 cái bị thực vật ký sinh người, cuối cùng chú định tử vong, bọn hắn bất lực. Nhưng hết lần này tới lần khác kẻ cầm đầu lại ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này khiến những dị năng giả này có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Từng có lúc, bọn hắn cho là mình là thượng đế cử chi, trời sinh đạt được thượng đế ưu ái, bởi vậy mới có siêu nhân năng lực mang theo. Bọn hắn từng coi là chỉ cần đoàn bọn hắn kết cùng một chỗ, không có cái gì nan để có thể làm khó bọn hắn. Bây giờ, sự thật trùng điệp đánh bọn hắn một cái cái tát, cảm giác bị thất bại chiếm cứ bọn hắn lúc này nội tâm. Dù là chờ lại người đột biến trường hợp Sa suất cảm xúc vẫn không có yếu bớt bao nhiêu. Ngược lại là hạ, dẫn đầu phá vỡ yên lặng bầu không khí, hắn tại giáo sư Ít bên thai nói nhỏ vài câu. Giáo sư Ít dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Vân Kỳ, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn ngươi trợ giúp, không, có ngươi thâm dự, ta hiện tại có lẽ đã bị đám kia lai lịch không rõ người cho ép buộc. Còn yêu cầu của ngươi, ta ngay lập tức sẽ hồi đáp, mặc dù." Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Mặc dù có chút không thể lý giải, Nghe được giáo sư ít nói như vậy, Vân Kỳ tâm cuối cùng cũng buông xuống. Từ trở về người đột biến trường học bắt đầu, Vân Kỳ chỉ lo lắng qua giáo sư ít đổi ý. Dù sao, hắn nói lên yêu cầu có chút quá phận, mặc dù so sánh giáo sư ít tính mệnh đến, trao đổi sóng não tăng phúc nghi cũng không tính ăn thiệt thòi, nhưng thứ này đối giáo sư ít tới nói, thật sự là quá cho yếu. Nếu như giáo sư ít đổi ý, Vân Kỳ cũng không thể tại người khác tổng bộ dùng sức mạnh a. Quan trọng hơn một điểm, Hắn hành động lần này cũng không phải là lấy luân hồi giả thân phận gia nhập, bởi vậy, bất kỳ cái gì hiệp nghị không có phát động hệ thống nhiệm vụ, cũng liền không cách nào đạt được hệ thống nhiệm vụ bảo đảm. Hiện tại nghe giáo sư Ít nói như vậy, Vân Kỳ lo lắng liền tan thành mây khói. Chỉ là giáo sư Ít tại đối hạ giao phó xong về sau, nói với Vân Kỳ, "Chờ chuyện của ngươi xong xuôi, ta trước cùng ngươi nói chuyện. Cùng ta nói chuyện." Vân Kỳ không biết giáo sư Ít trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, trong lòng lẫn ẩn có cái lo lắng. Dù sao, giáo sư Ít Tâm Linh cảm ứng không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuy nói vừa hoàn thành phụ thể, tinh thần lực có hạn, nhưng khoảng cách rời đi bệnh viện đã có một đoạn thời gian, ai cũng không nói chắc được giáo sư Ít hồi phục bao nhiêu. Chẳng lẽ là giáo sư Ít phát hiện ta không phải đứng tại bọn hắn bên này? Cất tâm tình thất vọng, Vân Kỳ theo hạ lần nữa trở lại trốn cũ, tiến vào giáo sư Ít phòng ngủ, sau đó thông qua bí mật cửa vào, đi vào sóng não tăng phúc thất bên trong. Hạ đêm trước đó chuẩn bị xong thùng dụng cụ buông xuống, Mở ra một cái sóng não tăng phúc nghi thượng một cái bí ẩn bàn phím, đưa vào liên tiếp phức tạp số lượng về sau, tăng phúc nghi tự động giải khai, lộ ra bên trong hạch tâm trang bị. Sau đó, hắn mở ra thùng dụng cụ, lật ra từng cái công cụ, bận rộn tròn vẹn 1 giờ, lúc này mới đem hạch tâm trang bị mở ra. Đang đánh mở một nháy mắt, chật hẹp không gian bên trong hồng quang bắn ra bốn phía, đem chúng quanh phủ lên thành màu đỏ. Đây chính là Thiên Khải Di thất trên thế gian thiên địa song giới một trong thiên trì giới bạo phạt. Nhìn xem chứng bổ cầu lớn nhỏ hồng ngọc, vân kỳ đáy mắt bị hào quang màu đỏ chiếu rọi toàn diện sáng. Thần khí trong truyền thuyết, quả nhiên không tầm thường, chỉ là cự ly xa nhìn xem, đều có thể cảm nhận được bảo thạch phóng xạ ra năng lượng bao động, rơi vào vân kỳ trên thân, có loại nói không rõ thoải mái dễ chịu cảm giác, giống như tắm rửa tại ánh nắng ấm áp hài lòng. Hạ Thận trọng đem hồng ngọc để vào một cái bí chê trong bình thủy tinh, đắp lên cái nắp, lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, vân kỳ mới phát hiện Hạ đã là đầu đầy mồ hôi. Muốn từ tăng phúc nghi bên trong lấy ra cái này Mai Bạo Thạch, thật đúng là đã hao hết hạ đại lượng tâm lực. Lúc Bình Thủy Tinh giao trong tay Vân Kỳ lúc, Hạ nhịn không được nói, "Ngươi biết muốn lấy ra cái này Mai Bạo Thạch, gánh chịu bao lớn phong hiểm sao?" Hơi bất lưu thần, một cái nho nhỏ chấn động, liền dẫn phát năng lượng xung kích, nơi này san thành bình địa đều không đủ. Vân Kỳ gật gật đầu, trong lòng cười thầm, "Ta đã sớm biết lấy ra cái này trời không dễ dàng." Thuật thế, đối bảo thạch sử dụng nhìn rõ. Liên tiếp số liệu tràn vào vân kỳ trong ý thức. Thiên chi bảo thạch, cấp S thân khí, tăng lên trên diện rộng dị năng đẳng cấp, đột phá hạn mức cao nhất. Hạn chế: Vẹn vẹn đối dị năng hữu hiệu, đối không khả năng giả có cực lớn phóng xạ tổn thương. Nơi phát ra: Vô tri, truyền thuyết 5000 năm trước tới từ một khoả thiên thạch vũ trụ bên trong, toàn thế giới chỉ lần này một viên. Xác định đây chính là thiên khai muốn tìm thiên chi giới, vân kỳ không chút do dự mở ra thủy tinh nắp bình, không nhìn hồng mang phóng xạ Đem chiếc nhẫn bọc tại ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa. Có chiếc nhẫn này bảo hộ, Vân Kỳ liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Chỉ cần tại lấy được ít chiến cảnh một phương toàn bộ tin tội, như vậy muốn đánh bại có lôi áo chỗ giữa huyết minh, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lại tại hai ngón tiếp xúc bảo thạch một cái mắt, một cái ý thức tại Vân Kỳ đáy lòng thức tỉnh. Ngươi tìm tới thiên chi rồi rồi. Không tệ, bây giờ trở về tới gặp ta. Vân Kỳ khẽ giật mình, thanh âm này quá quen thuộc, không phải thiên khai là ai? Nhưng nó, Thiên Khải lúc nào tại tâm ta ngọn nguồn chôn xuống ý thức. Chương 90, gợi mở. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đại loạn Vân Kỳ đẩy bản kế hoạch. Tại nguyên trong kế hoạch, Vân Kỳ tại hoàn thành Thiên Khải giao cho bọn hắn nhiệm vụ về sau, tiếp tục cùng ít chiến cảnh nhóm bảo trì quan hệ, sau đó nghi trăm phương ngàn kế đem khôi phục nguyên khí ít chiến cảnh dẫn hướng Huệ Minh như vậy. Lấy hiện tại Huệ Minh cùng giáo sư ít ở giữa mâu thuẫn, để bọn hắn lẫn nhau đấu đá, cũng không phải là việc khó gì. Mà Vân Kỳ chỉ cần đợi ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời hạ độc thủ là đủ. Cái này nhìn không tệ kế hoạch, hoàn toàn có áp dụng khả năng. Ai kêu Thiên Khải tại xung quân nhiệm vụ lúc, không có cho bọn hắn một cái minh xác ngày quy định. Có như thế cái rõ ràng lỗ thủng không chui, lại như thế nào xứng đáng mình? Chỉ tiếc, Vân Kỳ đánh giá quá thấp Thiên Khải. Làm sống mấy ngàn năm lão quái vật, bất luận phương diện kìa, đều là trong nhân loại đỉnh tiêm tồn tại. Thiên Khải thế nhưng là trong lịch sử được tôn sùng là chân thần tồn tại có được rất nhiều sương hào cùng thân phận. Như thế nào lại vô duyên vô cớ lưu lại một cái rõ ràng bất quá lỗ thủng cho bọn hắn chui. Hiện tại chỉ thấy ta. Vân Kỳ ý đồ cùng cái thanh âm kia giao lưu một phen, ta chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ, còn có địa chỉ giới không có tìm được. Vân Kỳ lập tức nghĩ tới một cái đường hoàng lấy cớ, đương nhiên, thanh âm của hắn phải chăng có thể truyền đạt đến thiên khai bên kia, hắn liền không được biết rồi. Mà thiên khai rất nhanh làm ra trả lời chắc chắn, không cần, lập tức trở về. Vân Kỳ trùng điệp thở ra một hơi, không có cách, Thiên Khải mệnh lệnh rất kiên quyết, không thể nghi ngờ. Đã như vậy, chỉ có thể đem đến tiếp sau kế hoạch rời lại. So sánh dưới, Thiên Khải bên kia mới là Vân Kỳ sân nhà, không thể bởi vì cùng ít chiến cảnh quan hệ không tệ, liền từ bỏ Thiên Khải cái này núi dựa lớn. Mà lại, lấy ít chiến cảnh tình huống trước mắt, bọn hắn nhất định phi thường vẫn hận huyết Minh Nguyệt, coi như không có Vân Kỳ ở sau lưng trợ giúp, đồng dạng sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Ngược lại là Thiên Khải bên kia, Mặc dù lập trường cùng Huệ Minh trên nguyên tắc là đối lập, nhưng dù sao song phương không có giống ít chiến cảnh như vậy vật mặt, nếu như bỏ mặc bọn hắn, không chừng mình liền sẽ phạm phải giống như Huệ Minh sai lầm. Cân nhắc lợi hại, Vân Kỳ vẫn là trước dựa theo thiên khai đi làm. Hắn đem Thiên Chi bảo thạch một lần nữa để vào ngăn cách phóng xạ bình thủy tinh về sau, đem mình rời đi sự tình nói cho hạ. Hạ khách khí giữ lại vài câu về sau, gặp Vân Kỳ kiên trì muốn đi, cũng liền không tại cưỡng cầu. Bất quá Hắn vẫn là hy vọng Vân Kỳ có thể rời đi trước, cùng giáo sư ít gặp một lần. Vân Kỳ không có ý tứ từ chối, dù sao người ta rất sảng khoái thực hiện lời hứa, cũng không thể điểm ấy thể diện cũng không cho. Rất nhanh, Vân Kỳ đi vào giáo sư ít mới phòng ngủ. Gian phòng bố trí rất đơn giản, nhưng rất ấm áp. Đàn cũng tại đầu giường ngồi, hắn cần nhìn xem ý dụng dụng cụ. Giáo sư ít nằm ở trên giường, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng đã thoát khỏi sử dụng chữa bệnh dụng cụ liên ăn. Gặp Vân Kỳ tiến đến, Đàn khẽ vỗ cầm, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, đàn tại giáo sư Ít ra hiệu dưới, đem an trí tại giáo sư Ít trước ngực các loại đo đạc dụng cụ tháo ra, từng cái hộp quy tắc cất kỹ. Giáo sư hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục, nói ngắn gọn. Nói xong lời này, đàn rời khỏi gian phòng. Ngay cả Hạ cũng theo nàng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại giáo sư Ít cùng Vân Kỳ. Tùy tiện ngồi. Giáo sư Ít lúc này đã ngồi xuống, dựa lưng vào thật dày lông gối. Vân Kỳ cũng không khách khí, trực tiếp tại nguyên bản đàn chỗ ngồi ngồi xuống. Lần này may mắn mà có ngươi, mặc dù chúng ta đối ngươi hiểu rõ hoàn toàn không biết gì cả. Giáo sư ít nói cảm tạ. Vân Kỳ chỉ là cười cười, ta có chính ta mục đích, theo như nhu cầu mà thôi. Hắn cũng không quan tâm những này, dù là hắn không nói ra, ít chiến cảnh nhóm cũng là lòng dạ biết rõ, dù sao mình đã cầm tới thứ trọng yếu nhất. Lúc đầu, ta là không có tư cách lại nói cái gì, dù sao, cái kia bạo thạch hiện tại đã thuộc về ngươi. Bất quá, ta có một cái dự cảm, đây không phải một khối đơn giản tăng phúc bảo thạch, sau lưng của nó, có lẽ có rất nhiều cố sự. Ta chỉ là hy vọng. Nói đến đây, giáo sư ít có chút xấu hổ. Ta minh bạch, thứ này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng ta cũng là nhận ủy thác của ngươi, nhất định phải cầm tới nó, nếu không, ta sẽ rất phiền phức. Vân Kỳ không cách nào cải biến mình lấy đi giáo sư ít chân tàng chi vật sự thật, nhưng có thể đem cái này chuyện mặt trái ép đến nhỏ nhất. Không Bảo thạch xem như gia truyền của ta chi vận, nhưng trên thế giới này, vốn cũng không có vĩnh viễn chủ nhân. Người đã cứu ta, nó liền nên thuộc về ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo thủ hộ nó, đừng cho nó rơi vào kẻ dạ tâm trong tay. Vân Kỳ ngược lại là không nghĩ tới giáo sư ít ai nói những lời này. Xem ra, giáo sư ít nhạy cảm phát giác được cái gì không ổn, mới có thể nói như vậy. Đáng tiếc, Vân Kỳ biết, thứ này rơi vào thiên khai trong tay, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Tăng phúc gì năng Không cần đầu óc đều có thể nghĩ ra được, Thiên Khải muốn tìm về cái kia mấy món thần khí, truyện không phải vì tình hoài cái gì. Có lẽ, Thiên Khải bước kế tiếp chính là như thế. Bất quá những chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Vân Kỳ Phi Vi, Vân Kỳ cũng là lực bất tòng tâm. Giáo sư ít gặp Vân Kỳ chờ mặc, chỉ coi hắn ngầm thừa nhận đồng ý, đưa tay nắm chặt Vân Kỳ tay, nói, "Ta nghe hạ nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này." "Ân, có chút việc gấp, ta nhất định phải ngay lập tức đi làm." nhận biết ngươi là vĩnh hạnh của ta. Vân Kỳ đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đã ngươi muốn rời khỏi, ta cũng không giữ lại, nhưng ân cứu mạng không thể báo đáp, cho dù là viên kia tổ truyền chi vận, cũng chỉ có thể hơi tỏ tâm ý. Nói, giáo sư ít ra hiếu Vân Kỳ ngồi xuống, sau đó hai tay đặt tại hốt của hắn chỗ. Trước đó tại bệnh viện, ta cảm nhận được ngươi có thể chủ động cùng ta lấy được tâm hồn liên hệ, nhưng ẩn chứa năng lượng không đủ, có lẽ ta có thể giúp ngươi tăng lên một chút phương diện này năng lực. Nói, Giáo sư Ít nhắm mắt lại, tinh thần lực ngoại phóng. Vân Kỳ rất là phối hợp không hề động, hắn không cần lo lắng Giáo sư Ít đối với hắn có cái gì bất lợi, dù sao, người ta là chính nghĩa đại biểu. Coi như Giáo sư Ít lòng có làm loạn, hắn cũng có ngăn được Giáo sư Ít tâm linh khống chế ác chủ bài. Cả hai kết hợp phía dưới, Vân Kỳ cuối cùng quyết định tùy ý Giáo sư Ít đối với mình sử dụng dị năng. Đương nhiên, hắn phải xem tốt Giáo sư Ít. Bởi vì chỉ có chính hắn biết Trước đó chủ động dụng tâm linh đi cùng giáo sư ít câu thông, cũng không phải là cái gì dị năng, mà là công pháp, linh tê tâm quyết. Có lẽ, giáo sư ít thật sự có thể trợ giúp Luân Hồi Giả tăng lên tinh thần loại dị năng, nhưng công pháp dù sao cũng dị năng thuộc về khác biệt hệ thống, giáo sư lợi hại hơn nữa, còn không đến mức ảnh hưởng đến công pháp vi lực bên trên. Bất quá, đang lúc Vân Kỳ không báo huyễn tường lúc, ngoài ý muốn phát sinh một loại cảm giác huyền diệu, tại vốn là trống rỗng đáy lòng dâng lên. Đây cũng là giáo sư ít tại dùng dị năng của hắn tại ảnh hưởng cái gì. Ngay tại Vân Kỳ coi là đây coi như là phản ứng bình thường lúc, xoạt xoạt một tiếng vang dọn, tại Vân Kỳ thứ hải bên trong, tựa hồ có đồ vật gì vỡ ra, thẳng đem Vân Kỳ giật ngã mình. Ngươi linh tê tâm quyết nhận giáo sư ít dị năng gợi mở, diễn sinh ra năng lực mới. Chú ý, công pháp biến dị thuộc về không phải bình thường biến hóa, không cách nào trưởng không biến dị phương hướng, ưu khuyết khó phân biệt. Phải trang hoàn toàn tiếp nhận nên công pháp biến dị. Chương 91: Tử vong hạt giống. Cái này căn bản liền không cần cân nhắc, có thể biến dị công pháp, cớ sao mà không làm. Tại lựa chọn phải về sau, hệ thống truyền đến tin tức mới. Ngươi linh tê tâm quyết nhận giáo sư ít dị năng gợi mở ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Thu hoạch được năng lực mới, cảm giác kết nối, nhưng cùng linh tê tâm quyết tác dụng người đạt được giống nhau giác quan kết nối. Cảm giác kết nối nói trắng ra là, kỳ thật chính là cùng tâm quyết sinh ra tác dụng người, tỉ như cùng thụ thuật giả thị giác sinh ra kết nối. Liênn có thể cộng đồng hưởng dụng trong mắt đối phương nhìn thấy hết thảy. Cái này biến dị kết quả, Vân Kỳ rất là hài lòng. Hắn hiện tại ngoại trừ thị giác thiên phú bên ngoài, tại cái khác phương diện năng lực nhận biết liền hơi có vẻ không được tốt, có được sự biến đổi này dị năng lực về sau, Vân Kỳ có thể dễ như trở bàn tay lợi dụng thuần hóa thuật, cùng triệu hoán vật cùng hưởng cảm giác, thu hoạch đại lượng tình báo. Thậm chí có thể thúc đẩy triệu hoán thú đi cực kỳ nguy hiểm địa phương dò đường. Lúc đầu Vân Kỳ cũng không có trông cậy vào Linh Tê Tâm Quyết biến dị ra cái gì cao lực sát thương hiệu quả, dù sao cũng là hoàn thành Thiên Khải giao cho nhiệm vụ thứ nhất sau kèm theo phẩm. Tại xác nhận công pháp biến dị sau khi hoàn thành, Vân Kỳ chậm rãi mở to mắt, đang muốn hướng giáo sư Ít biểu đạt cảm ơn thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới giáo sư Ít trên trán tràn đầy như hạt đậu lảnh mồ hôi, lông mày đều tại khẽ run, tựa hồ nhìn qua rất là thống khổ. Dưới sự kinh hãi, Vân Kỳ lập tức hỏi thăm, "Giáo sư Ít, ngươi không sao chứ?" Giáo sư ít không có lên tiếng, chỉ là chầm thấp hừ một câu, trong lô mũi lộ ra hai đạo tơm máu, tình huống tựa hồ không thích hợp à. Vân Kỳ còn muốn làm cái gì, lại phát hiện giáo sư ít theo ở trên người hắn hai tay bông lỏng, cả người đã mất đi trọng tâm, ngửa đầu ngã xuống. May mắn hắn là ngồi tại bên giường vì hắn gợi mở dị năng, cuối cùng không để cho cái hốt nhận xung kích. Vân Kỳ tiếng kêu to, dẫn tới bên ngoài người chú ý. Đàn cái thứ nhất đẩy cửa phòng ra vọt vào. Nhìn thấy giáo sư Ít ngửa mặt lên trời nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt do người, vội vàng đi vào bên giường, đỡ dậy giáo sư Ít. Tay cùng giáo sư Ít ra thiệt tiếp xúc, Đàn chỉ cảm thấy phía trên truyền đến một trận lạnh buốt, hoàn toàn cùng nhân thể da thịt cảm giác không giống nhau. "Giáo sư ít thế nào?" Đàn lo lắng hỏi. Vân Kỳ cũng là một mặt mở mịt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không rõ vì cái gì giáo sư Ít trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là bởi vì giáo sư quá độ sử dụng tinh thần lực? dẫn đến thân thể bị hao tổn. Vân Kỳ đem khả năng này nói ra. Đan nghe vậy, lập tức lấy ra đèn pin nhỏ, đối giáo sư ít con mắt thống khổ nhìn đi, sau đó lắc đầu, không, có khả năng, giáo sư trước đó liền thương lượng với ta qua, muốn vì ngươi sử dụng tinh thần lực, ta còn đặc địa vì thế đã kiểm tra giáo sư tinh thần tình trạng, tuyệt đối không có vấn đề. Đó mới là lạ. Không phải vừa rồi gợi mở quan hệ, này sẽ là cái gì? Đan cũng nghĩ không ra đáp án, lập tức thông tri tất cả ý chiến cảnh. Nửa giờ sau, bao quát dạ hành người cùng mịt ở bên trong trọng yếu người đột biến, đều vây quanh ở giáo sư Ít trước giường bệnh. Mỗi người đều là lo lắng, thật vất vả cứu ra giáo sư Ít, ai cũng coi là sự tình như vậy cáo một đoạn đường, lại không nghĩ, giáo sư Ít lại vô duyên vô cớ ngã xuống. Kiểm tra xuống tới là kết quả gì? Hạ trước hết nhất phá vỡ trong phòng nghiên lặng. Đàn Lam giáo sư Ít trợ thủ đắc lực kiêm y tá, đem vừa rồi trong vòng nửa canh giờ làm qua kiểm tra báo cáo, từng cái lật cho hạ tiến sĩ đối giáo sư tinh thần lực làm quách hình, không có gì đáng ngại. A, như vậy thì nói là cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Hạ nhìn thoáng qua Vân Kỳ, vẫn là công nhận đàn, dù sao, đàn là trong bọn họ trừ giáo sư ít bên ngoài duy nhất tinh thần lực nâng khiếu người. Không phải tinh thần lực vấn đề, chẳng lẽ là thân thể xảy ra chạng huống? Vân Kỳ vô ý thắc hỏi. Đang gật gật đầu, kiểm tra báo cáo ra, giáo sư ít hiện tại tình trạng cơ thể vô cùng hàng bết, các loại cơ năng vận hành xuất hiện trên diện rộng hạ xuống. Cái này bao quát nhịp tim, hô hấp tiết tấu, huyết dịch lưu động, ngoài ra, lá gan công năng, dạ dày nhúc nhích công năng đều xuất hiện nhất định chứng ngại, mặc dù không có nhịp tim rõ ràng như vậy. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đối mặt hạ đánh gãy, đan dừng một chút, mới nói, "Giáo sư thể nội có gì vấn?" Nói, nàng từ trong tay kiểm tra trong báo cáo rút ra một trương ít quan phiến, đưa cho hạ. Đám người đều nhô đầu ra nhìn lại. Phía trên là giáo sư ít lồng ngực bộ vị ít quan phiến. Tại vị ở trái tim bộ vị, xuất hiện một đoàn đại khái như hạt đậu lành bóng ma, mặc dù diện tích không lớn, lại cùng chung quanh phân biệt rõ ràng. Đây là vật gì? Mọi người phản ứng đầu tiên chính là CDan xe, ung thư, bất quá đàn rất nhanh liền phủ định đầu này. Sắt thực nói, ta cũng không biết đó là cái gì. Ta cần làm một cái hơi sáng tạo giải phẫu, dùng nhỏ bẻ kim tiêm camêa đem cái kia phiến bóng ma vô xuống đến, nếu như điều kiện cho phép, tốt nhất cắt miếng kiểm tra. Khi lấy được mọi người sau khi đồng ý Hội sáng tạo giải phẫu lập tức bắt đầu. Không thể không nói, giáo sư ít người đột biến trường học, cái gì cần có đều có, trong đó liền bao quát phương diện y học giáo dục, tự nhiên cũng có quan hệ với giải phẫu dùng dân phỏng. Ở thủ thuật thiết bị cái gì cần có đều có tình huống dưới, hội sáng tạo giải phẫu rất nhanh kết thúc, nhưng kết quả lại làm cho mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia phiến bóng ma tự nhiên không phải cái gì ung thư, mà là một loại vật kỳ quái. Nhất định phải nói cùng cái gì tới gần lời nói, đó chính là thực vật hạt giống thực vật hạt giống. Làm sao lại xuất hiện tại Chatterer thể nội? Có hay không biện pháp cắt bỏ đó? Hà Nghi hoặc không hiểu, chỉ sợ làm không được. Đàn cung chủ trị y sư đều lắc đầu biểu thị vô cùng. Đừng nói nơi này chữa bệnh nhân tài có hạng, chính là làm được nước mỹ lớn nhất bệnh viện tư nhân, cũng vô pháp hoàn thành cái này dị vật cắt bỏ giải phẫu. Đã được đến nghiệm chứng, viên kia thực vật hạt giống thế nhưng là sinh trưởng tại giáo sư ít trái tim vị trí. Từ hơi sáng tạo giải phẫu vô xuống ảnh chụp phân tích. Cái kia thực vật hạt giống đã ở trái tim bên trên mọc dễ nảy mầm. Cái kia vua xuống tới HD tích ảnh trụ, thậm chí có thể tại kính hiển vi nhìn xuống đến loại kia từ gốc dễ đã xâm nhập đến trái tim tầng ngoài. Nếu là cương ép đem hạt giống từ trên trái tim bốc ra, như vậy giáo sư ít trái tim tất nhiên nhận không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Hạ vô kế khả thi. Hiện tại chúng ta ngay cả giáo sư là lúc nào chúng chiêu cũng không biết, chớ đừng nói chi là biện pháp. Xịt lọc càng thêm không có cách nào. Có lẽ, ta biết giáo sư Yix là lúc nào chúng triều. Vân Kỳ nói ra, còn nhớ rõ chúng ta tại bệnh viện tầng hầm nhìn thấy một màn kia sao? Cái kia một gốc to lớn thực vật, cắm vào tám cái cảnh vệ thể nội, lúc kia, chúng ta đều coi là kia là có người khống chế thực vật, giết chết bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, sợ là chúng ta nghĩ sai, căn bản không phải từ ngoại bộ triệu hoán đi ra tử vong thực vật. Mọi người tại chỗ không phải đông đúc, Vân Kỳ một lời, nhắc nhở đoàn người, cũng mở ra bọn hắn náo động. Chẳng lẽ ngươi nói là, cái kia thực vật bản thân liền là từ trên người bọn họ mọc ra." Đàn tiếp lời nói, "Chương 92, cứu viện phương án." Cũng chỉ còn lại khả năng này. Mà khởi đầu người bồi táng, tự nhiên là cái kia từng tại trong phòng bệnh bắt cóc giáo sư ít người. Hiện tại nghĩ kỹ lại, lúc ấy tên kia rõ ràng nắm trong tay toàn cục, lại tại yết chiến cảnh còn chưa tìm thấy được trước, chủ động từ bỏ tới tay thịt mỡ, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Mà giải thích duy nhất chính là hắn tại dưới tình thế cấp bách Đối giáo sư ít làm cái gì tay chân, có thể khiến hắn quả quyết đem giáo sư ít từ bỏ. Sẽ liên lạc lại tầng hầm một màn kia, mọi người rất ngoa đưa tất cả điểm đáng ngờ đều tập trung vào cái kia một mực chưa từng lộ diện trên người địch nhân. Chết không được đám kia bọn cấp dễ dàng buông tha chiến đấu, quay người rời đi, nguyên lai phục bút đã sớm chôn xuống. Tất cả điểm đáng ngờ có thể thông qua suy luận đến từng cái tạo dựng lên, nhưng cũng không thể giải quyết vấn đề. Giáo sư ít y nguyên nằm trên giường không dậy nổi, bệnh tình cũng càng thêm không ổn. Nếu như mời tốt nhất trái tim giải phẫu bác sĩ, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Hạ Dức Khoát không đi cân nhắc vấn đề khác, cứu người mới là mấu chốt. Khoảng 3 phần 10, đàn cho mọi người cổ vũ khí khí. Còn không chờ người đánh nhịp phải chăng nhà văn thuật lúc, đàn câu nói kế tiếp lại đem mọi người vừa mới giấy lên lòng tin cho toàn bộ rộ tát. Nếu như là vừa rồi nửa giờ liền mời thế giới đỉnh cấp bệnh tim giáo sư làm. Đàn, lời này của ngươi là có ý gì? Hạ Cao mày nói. Đàn không có trả lời ngay. Mà lại đem mới một chương ít quang phiến đưa cho hắn, ngươi xem một chút cái này cùng phía trước tấm kia khác nhau ở chỗ nào. Hạ rất nhanh phát hiện, trong tay ít quang phiến bên trên bóng ma lớn nhỏ, so trước đó hơi lớn hơn một vòng. Mà lại không chỉ là một vòng to, ở trái tim chúng quanh, càng là có đại lượng cần chặn vặn. Đem so với trước, chương này ít quang phiến bên trên chứng bệnh càng nghiêm trọng hơn. Làm sao có thể? Mới vừa vận đi qua nửa giờ, cái này. Hạ ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Loại kia tử là sống, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng. Đang thở dài một hơi, viên kia hạt giống tại giáo sư Ít thể nội không ngừng hấp thu dinh dưỡng, rễ đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, mà lại so sánh nửa giờ trước, hiện tại tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Dựa theo này phát triển tiếp, không cần chờ chúng ta tìm tới thế giới đỉnh cấp bệnh tim bác sĩ, giáo sư Ít liền đã. Vậy nếu như hiện tại tiến hành giải phẫu đâu? Dạ Hải người bỗng nhiên mở đầu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Dạ Hải người. Trong nháy mắt minh bạch hắn hỏi cái này nói ý tứ, hiện tại cũng chỉ có giả hành người, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thế giới đỉnh cấp bác sĩ mời đến, vì giáo sư ít mổ. Nếu như là hiện tại, chỉ sợ liền một thành đều không có. Đan trả lời, cũng không có cho mọi người mang theo cái gì quá lớn kinh hỉ. Một thành đều không có giải phẫu, giống như là chịu chết. Lại nói, coi như có thể mời đến thầy thuốc giỏi nhất, không có tương ứng phần cứng thiết bị, đó cũng là trò không. Lần này trong đêm hành giả cũng không cách nào cũng không cứu, đây không phải là tương đương trơ mắt nhìn xem cái như giáo sư ít chậm rãi trở thành viên kia hạt giống chất dinh dưỡng sao? Vô cùng, chỉ có tìm ra kẻ cầm đầu. Vô hắn giải trừ giáo sư thể nội hạt giống, cả ngày nửa ngày, cũng chỉ còn lại một con đường như vậy có thể đi. Nhưng muốn tìm ra hoàn toàn mất tích bọn cướp, nói nghe thì dễ. Bọn hắn hiện tại liền đối phương chân thực danh tự cũng không biết, chỉ bằng vào mấy cái ngoại hiệu cùng dị năng, là không cách nào tìm ra tội khôi hòa thủ. Hiện tại, mọi người nghĩ kỹ lại, lại phát hiện bọn hắn đối bọn cấp tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, cũng không phải thật không có cách nào tìm ra những người kia hành tung, chỉ cần vụn trộm trở lại hiện trường phát hiện án, bệnh viện, căn cứ lưu lại dấu vết để lại, mời chuyên môn cơ phá án thiên phú người đột biến tìm kiếm manh mối, tìm tới đám người này chân tướng, cũng không phải là thiên phương giả đảm. Nhưng hiện nay vấn đề là thời gian không đợi người. Giáo sư ít căn bản chịu không được phức tạp như vậy phá án quá trình, còn chưa chờ đến tìm ra manh mối trọng yếu chỉ sợ giáo sư liền tính mệnh khó đảm bảo. Thời gian, thời gian, thời gian. Bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Chuyện đột nhiên xảy ra, mọi người nhất thời không có đầu mối. Rất nhanh, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng, trong không khí cấp tốc bị bi quan cảm xúc cho phủ lên, tất cả mọi người lộ ra rất hạ. Có lẽ, còn có một cái biện pháp. Rốt cuộc, một thanh âm phá vỡ mọi người yên lặng. Vân Kỳ nói, "Trớn nhìn ta như vậy, biện pháp của ta rất đơn giản." Nhưng muốn các ngươi toàn bộ gật đầu mới được. Đoàn người mặc dù cùng Vân Kỳ tiếp xúc tương đối ngắn, nhưng cũng biết người này riêng có nhanh trí, nhao nhao thúc dục hắn nói tiếp. Kỳ thật, bọn hắn hiện tại cũng vô kế khả thi, căn bản là không có biện pháp. "Vân Kỳ, biện pháp của ta kỳ thật rất đơn giản, nếu là trái tim xảy ra vấn đề, vậy liền từ trên căn bản giải quyết." Nói, hắn vẽ lên cái cổ tay chặt hình, làm ra xéo xuống tiếp theo các động tác. Đám người phần lớn không rõ ràng cho lắm, ngược lại là đàn phản ứng đầu tiên ngươi nói là cắt bỏ trái tim. Vân Kỳ gật gật đầu, lúc này chưa nhận đàn phán đoán. Đám người nghe vậy, phải sợ hãi sát tại chỗ. Nói đùa cái gì, cắt bỏ trái tim, đây không phải là cùng chết không khác nhau nhiều lắm. Tại mọi người một trận tiếng phản đối bên trong, ngược lại là đàn cho rằng đây là một cái giải quyết trước mắt nan đề đường tắt duy nhất. Cắt bỏ trái tim chưa hẳn chí mạng, nhưng giữ lại loại kia tử ở trái tim bên trên tùy ý hấp thu giáo sư thể nội chất dinh dưỡng, đây mới thực sự là chí mạng. Cầm đạo Càng quan trọng hơn là muốn tìm ra một cái có thể đem thực vật bộ dễ từ trên trái tim an toàn bóc ra bác sĩ, nhưng so sánh tìm tới một cái lắp đặt trái tim lên đọ sức khí bác sĩ khó ngàn vạn lần. Vân Kỳ nói chúng tim đen vạch phương án khả thi. Lời tuy như thế, muốn tìm tới thầy thuốc như vậy, sợ cũng chậm trễ không ít thời gian đi. Hạ phản đối nói, có lẽ cần mấy giờ, nhưng dù sao muốn cắt bỏ trái tim, điểm ấy thời gian cũng không vẻ phần phát triển khuyết tán đến cái khác tạm khí đi. Đàn căn cứ trước đó bộ rễ sinh trưởng tốc độ, rất nhanh đánh giá ra một phương này án có thể giao chi hành động. Tại không có cái khác có thể thực hiện phương án lúc, Khế Vân Kỳ đề nghị là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Cuối cùng, đoàn người thương lượng quyết định, nhân viên y tế cùng chữa bệnh thiết bị toàn bộ từ dạ hành người, mĩ tịch cùng đàn phụ trách. Dạ hành người chuyên môn gánh chịu nhanh chóng tuấn di nhiệm vụ, mĩ tịch hóa thân thành y viện lão bản, trực tiếp ra lệnh, đều là bệnh viện tư nhân bác sĩ, mà đàn thì đối chữa bệnh thiết bị hiểu rất rõ để nàng đến tìm kiếm giải phẫu cần thiết bị cùng dự tệ, lại thích hợp bất quá. Phương án rất nhanh an bài xong xuôi, cũng lập tức hành động. Tại cái này tranh thủ thời gian thời điểm, bất kỳ cái gì một tơ một hào lãng phí, chính là tại cầm giáo sư ít tính mệnh nói đùa. Về phần Vân Kỳ, hắn tự nhiên là chọn rời đi. Dù sao hắn cũng không giúp được bọn hắn gấp cái gì, cho bọn hắn bảy mưu tính kế đã là lấy hết hắn cố gắng lớn nhất. Điểm này, mọi người tại chỗ đều hiểu, bởi vậy cũng đối Vân Kỳ rời đi tỏ ra là đã hiểu. Tại trước khi đi, Vân Kỳ còn cho bọn hắn một cái trọng yếu đề nghị, cuối cùng không nên để lại tại người đột biến trường học, đừng quên, nơi này đã từng bị ám hại giáo sư ít không rõ địch nhân chiếm cứ qua, có trời mới biết bọn hắn ở chỗ này có hay không động đậy cái gì khác tay chân. Chương 93: Hắc giáp người. Vân Kỳ nhắc nhở đoàn người, cũng làm cho bọn hắn tiến thêm một bước tăng cường đối những cái kia bắt cóc phạm thống hận. Rõ ràng song phương nước giếng không phạm nước sông, đối phương lại nhiều lần gia hại người vật vô hại giáo sư ít Quả thực là không có thiên lý. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm một cái địa phương an toàn. Không biết tìm kiếm hung thủ phương diện, Vân Kỳ tiên sinh có hay không tốt hơn đề nghị. Vân Kỳ nói, muốn tìm ra hung thủ, nói khó không khó, nói dễ không, dễ. Các người biết, lần này địch nhân của các người, mặc dù cùng người đột biến có chút không giống, nhưng bọn hắn đều có được người đột biến năng lực. Mà theo ta được biết, có thể định vị người đột biến phương vị, ngoại trừ giáo sư ít, phối hợp sóng não tăng phúc nghi, bên ngoài còn có một người Tên của hắn gọi Cạ Dệ Bằng, tin tưởng các ngươi đều đối người này có chỗ nghe thấy. Cạ Dệ Bằng. "Ừm, ta nghe nói qua người này, hắn chuyên môn tại chợ đen buôn bán các loại tình báo, nhất là liên quan tới người đột biến tình báo. Là một cái chính cống cặn bã, đã từng bị chính phủ thu mua, chuyên môn đội bắt các quốc gia người đột biến, thẳng đến mấy năm trước giáo sư Ít Tự thân xuất mã, hung hăng cảnh cáo hắn một chút, lúc này mới yên tĩnh xuống. Chỉ là hiện tại hắn đã trốn, rất khó tìm đến tung tích của hắn." Hà nói. Vân Kỳ biết rõ cả dãy bằng vị trí, nhưng không có nói ra. Bởi vì hắn biết, còn có một người biết cả dãy bằng vị trí. Cả dãy bằng sao? Ta biết hắn ở nơi đó." Mị Tình nói. Một bên khác, Vân Kỳ tại dạ hành người chợ rút dưới, trước tiên về tới Ai Cập. Cá biệt dạ hành người, Vân Kỳ ngăn lại một chiếc xe taxi, một đường buôn đậu. Trải qua 3 giờ lộ trình, Vân Kỳ rốt cục đi vào Thiên Khải ẩn vào kim tự tháp phụ cận. Giờ phút này, chính là giữa trưa, thời tiết chính là nóng bức nhất thời điểm. Trong sa mạc, loại hiện tượng này càng thêm rõ rệt. Rốt cục trở về, nhìn xem quen thuộc kim tự tháp, Vân Kỳ trong lòng cảm khái rất nhiều. Lần này tìm kiếm thiên chi giới, có thể nói ma luyện rất nhiều. Cũng không biết những người khác hoàn thành thế nào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Vân Kỳ khẽ mắt liếc qua vừa vặn xéo xuống nhìn xuống đến một đoàn bóng đen, ngay tại dưới chân không ngừng phóng đại. Không đúng, có người đánh lén. Vân Kỳ xoay người một cái ngửa đầu, một cái bóng đen đang ở trên không rơi thẳng xuống. Người nào? Vân Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới nơi này đã có người mai phục. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, địch nhân đã gần trong gang tấc. Lúc này trống dỡ thì đã trễ, Vân Kỳ một cái điểm chênh lăn, tránh thoát bóng đen kia hạ lạc vị trí. Cắt bay đá chạy, hạ xuống lúc mang theo cắt bay bao trùm 10 mấy mét, có thể thấy được lực trùng kích chi lớn, nếu là bị lần lượt rõ ràng, không chết cũng muốn xương cốt đứa gãy. Người nào dám can đảm ở nơi này hành hung? Người kia toàn thân khoác một kiện hoa lệ màu đen giáp trụ, Phía trên Hoa Văn Phức tạp hình dáng trắng xước, nhìn qua Lộc Lễ, ngược lại là cùng vùng sa mạc này phong tình cực kỳ không cân đối. Tại trên mặt hắn, bọc bọc một tầng đồng dạng mặt nạ màu đen, chỉ để lại một đôi mắt. Người kia không rên một tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Vân Kỳ. Vân Kỳ chú ý tới, trong tay người kia phân biệt nắm giữ một thanh đen nhánh không ánh sáng truy thủ. Đây không phải là phổ thông truy thủ, phía trên ẩn ẩn giống như có thực chất năng lượng bao động. Vân Kỳ đang chuẩn bị ngưng thần dùng nhìn rõ đi quan sát một chút cái kia hai thành truy thủ là cái gì cấu tạo, lại phát hiện không cách nào nhìn rõ ra bất kỳ kết quả. Cái này tại Dĩ Vãng là chưa từng có. Phải biết, cho dù là bình thường nhất truy thủ, tại nhìn rõ thiên phú phía dưới, hết thảy số liệu đều không thể che giấu. Nhưng bây giờ lại đụng tường, động sát thuật vậy mà thất lợi. Kinh ngạc sau khi, Vân Kỳ vẫn không quên rút ra chiến nhận, bất chấp tất cả, vào đầu chém liền. So sánh vừa dài vừa rộng sở phạt tạ vương giả chiến nhận, cái kia hai thanh nửa thức có thừa màu đen chủy thủ liền lộ ra đơn bạc rất nhiều. Đối mặt Vân Kỳ hai tay nắm chặt, hắc giáp người lại không chút do dự nghênh lưỡi đao mà lên, hai thanh chủy thủ giao nhau gắc ở trước mặt, ngạnh sinh sinh chặn một đao kia. Có ý tứ. Một chiêu vô hiệu, Vân Kỳ lập tức thi triển ra tuyệt chiêu, chấn động tần số cao. Hiện tại hắn không hiểu rõ tình hình, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, một chiêu thất bại, lập tức đổi tuyệt sát. Chiêu này chấn động tần số cao tại không có khởi động sở bạt tạ hệ thống lúc sử xuất. Hơi có vẻ không lưu loát một chút, nhưng chẳng đánh giết trước mắt võ trang đầy đủ hắc giáp người, cũng không thành vấn đề. Cái kia hắc giáp người cũng phát hiện vân kỳ trong tay chiến nhận biến hóa vi diệu, mới vừa rồi còn lộ ra tản mạn ánh mắt, giờ phút này theo chấn động tần số cao sử xuất, trở nên ngưng trọng lên. Ngược lại là cái biết hàng ra hỏa. Vân kỳ âm thầm khen một câu, lại không cách nào cải biến hắn hiện tại sát ý. Đã sử xuất chấn động tần số cao Đối phương cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Đi chết đi." Vân Kỳ hét lớn một tiếng, chiến nhận kịch liệt run rẩy khiến không gian trùng quanh phát sinh biến hóa rất nhỏ, giống như không gian bị lực lượng vô hình cho bóp méo. Mà cái kia hắc giáp người lộ ở bên ngoài bộ mặt lông tơ, tựa hồ là nhận lấy vô hình áp lực kích thích, phút chốc từng cây lóe sáng. Hắc giáp người cũng la quát lên một tiếng lớn, hắc giáp bên trên tức thời thắp sáng từng cái kim sắc ma pháp phù văn, hội chế thành một bộ tươi sáng ma pháp trận. Mà lúc này, Đả biến mơ hồ chiến nhận đã rơi xuống, hắc giáp người hai tay nắm giữ truy thủ bị một mạch vỡ nát. Kỳ thế không giảm, hướng phía hắc giáp người yếu hại chém xuống. Ngay tại chiến nhận lưỡi đao sắp cắt ra màu đen giáp trụ lúc, làm cho người không thể tin được một màn phát sinh, mọi việc đều thuận lợi chấn động tần số cao, tại chém xuống tại hắc giáp lúc, vậy mà để cầm đao Vân hứng Kỳ có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện chiến nhận mặc dù cắt vào hắc giáp bên trong, nhưng cũng không có chân chính mở ra hắc giáp. Nguy hiểm thật chiến nhận rơi vào một không gian khác bên trong, không cách nào đối hắc giáp người tạo thành tính thực chất tổn thương. Đương nhiên, muốn nói một điểm tổn thương đều không có, đó là không có khả năng. Chỉ là, hắc giáp người rên khẽ một tiếng, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Còn chưa chờ Vân Kỳ làm rõ ràng thương thế của đối phương tình huống, hắc giáp người phản kích tựa như như mưa rông gió bao rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản nát bấy màu đen truy thủ, đột nhiên ở giữa không trung cải biến rơi thế. Giống như là nhận một loại nào đó lực lượng thần bí giận rát, tự hành hội tụ. Chỉ chốc lát sau thời gian, một thanh lợi kiếm tại cái kia hắc giáp người bao cổ tay bên trên ngưng tụ mà thành. Ken một tiếng, đen truyền lợi kiếm buốc lên sở vạn tạ vương giả chiến nhận. Kỳ quái là, buốc lên không nói, lợi kiếm bên trên vậy mà không có một tia vết rạn. Vân Kỳ giật nảy cả mình, có thể ngăn cản được chấn động tần số cao, nói rõ cái này khiến năng lượng ngưng tụ mà thành màu đen lợi kiếm không phải bình thường. Phải biết chính là gánh chịu chấn động tần số cao vũ khí, nếu là phẩm chất kém một chút, đều sẽ hủy đi, chớ đừng nói chi là trực tiếp tiếp nhận chấn động tần số cao uy lực. Cũng liền vĩnh viễn không mài mòn cấp bậc vũ khí, hay là chuẩn thần khí cấp bậc vũ khí, có thể tại không tổn thương tình huống dưới, ngăn kháng hạ một đao kia. Vấn đề là cái kia hắc kiếm là năng lượng lâm thời đột thành, không có khả năng đạt tới hai điểm này. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tạo thành cái này khiến hắc kiếm năng lượng đẳng cấp không hề tầm thường. Vẫn kỳ mượn đối phương bốc lên chiến nhận lực đạo, hướng lui về phía sau mở, sắc mặt nghiêm túc, người rốt cuộc là ai? Chương 94, tăng phúc. Người áo đen y nguyên không lên tiếng, trong tay hắc kiếm múa đến càng nhanh gấp hơn. Cái kia thanh hắc kiếm quả nhiên có thể khắc chế chấn động tần số cao, nhưng chỉ chỉ là triệt tiêu phía trên đáng sợ lực phá hoại, lại không cách nào thật làm được 100% tác lực. Bởi vì mỗi một cái binh khí giao kích, hắc giáp người thân thể đều có thể sẽ phản ứng ra rất nhỏ rung động. Xem ra là bị chấn động tần số cao sinh ra dư lực cho chấn thương nội tạng. Điểm ấy động tác tinh tế chạy không khỏi Vân Kỳ pháp nhãn, bất quá cần nhờ điểm ấy thương thế tích lũy đến đánh bại cái này lai lịch không rõ ra hỏa, sợ là không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, chính Vân Kỳ cũng vô pháp tiếp tục sử dụng chấn động tần số cao loại này cao sát thương công kích kỹ xảo. Cái kia hắc giáp người gặp không cách nào thủ thắng, rứt khoát thu hồi hắc kiếm, há miệng liền phun ra một đoàn huyết thủy. Nhiệm phải chủ nhân máu tươi về sau, Màu đen lợi kiếm bắt đầu lổ sắc, hy sinh huyết hồng sắc về sau, trở nên hắc bên trong mang đỏ. Mà hắc giáp người tại phun ra cái này một ngụm tinh huyết về sau, khí tức trở nên yếu đi rất nhiều. Vẫn là không cách nào thu hoạch được hắc kiếm tin tức, ngay cả cái kia thân hắc giáp cũng thế. Đối với không cách nào thu hoạch được đối thủ tin tức, Vân Kỳ một mực canh cánh trong lòng. Cũng không đủ tin tức, liền không cách nào đánh giá ra đối phương lai lịch cùng mục đích. Loại này vô kế khả thi cảm giác, Vân Kỳ vô cùng không thích. Nhưng lại có thể như thế nào? Vạn sự luôn có ngoại lệ, có lẽ lần này hắn vận khí không tốt, đúng phải hiếm thấy ngoại lệ. Tại máu tươi hoàn toàn rốt vào đến hắc kiếm về sau, cái kia thanh trở nên đỏ thấm giao nhau lợi kiếm bên trên, bắt đầu tản mát ra một cố khí tức kinh khủng. Không cần chân chính giao thủ, chỉ bằng vào cảm ứng, liền biết cái này khiến vũ khí tổn thương đẳng cấp thẳng tắp lên cao đến một cái phi thường khủng bố hoàn cảnh. Hoàng Bết, chấn động tần số cao không cách nào thi triển. Lần này, mất đi công kích mạnh nhất thủ đoạn Sự tình trở nên phiến phức. Cái kia hắc giáp người tay cầm lợi kiếm, phát ra hừ hừ buồn cười âm thanh, xuyên thấu qua mặt nạ, càng làm cho người cảm thấy đối phương hàm ý. Chiêu này lợi hại, không thể đoán đỡ. Coi như không có nhìn rõ thiên phú cảm giác, Vân Kỳ Y Nguyên có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng tiến vào luân hồi thế giới sau bồi dưỡng lên trực giác. Đánh giá ra một kiếm kia uy lực không sánh vai nhiều lần chấn động yếu bao nhiêu. Chỉ là bước chân hắn vừa hướng lui về phía sau mở nửa bước, cái kia hắc giáp người liền động. Lợi kiếm cao cao nâng lên, lại chống đi một cái tay khác trượng, lòng bàn tay hướng phía Vân Kỳ che đợi tới. Vừa nhìn thấy đối phương cái này tư thế, Vân Kỳ thẩm tê không ổn. Đang muốn khởi động công kích kỹ năng né tránh, lại bỗng nhiên phát hiện mình vô luận như thế nào né tránh, thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia lòng bàn tay, cảm nhận được lòng bàn tay bao phủ phía dưới, không gian trở nên dị thường cổ quái, giống như toàn bộ thời không bị cái gì lực lượng đang vặn mèo. Mà khi lòng bàn tay không ngừng đến gần thời điểm, loại này vận vẹo không gian cảm giác càng phát rõ ràng. Đây không phải Vân Kỳ không động được, mà là hắn đã bị đối phương hoàn toàn khóa chặt. Đó là một loại huyền diệu không gian pháp tắc, tại bao phủ phía dưới, vô luận hắn như thế nào né tránh, đều không thể trốn qua không gian pháp tắc, cũng chính là dưới loại tình huống này, đối phương cái kiêng ngưng thực một kiếm, biến thành tất chúng kỵ. Thật là đáng sợ không gian pháp tắc. Vội vàng phía dưới, Vân Kỳ là vô luận như thế nào cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn Dựa vào chính mình lực lượng từ vạn mèo không gian pháp tắc hạ đạo thoát. Cái kia nguy hiểm chi cực một kiếm cũng thay đổi thành không cách nào né tránh chiêu số. Đây chính là hấp giáp người át chủ bài sao? Đặt được tự thân tinh huyết phong phú tuyên sát một kiếm, lại phối hợp không gian pháp tắc mang tới tất trúng hiệu quả, cả hai tách ra sử dụng, Vân Kỳ còn có cách đối phó, chỉ khi nào kết hợp lại, liền biến thành chân chính sát chiêu. Vân Kỳ có loại cảm giác, giờ phút này giống như bị đưa thân vào lồng giam bên trong, không cách nào đảo thoát chỉ có thể ngăn kháng. Đối thủ nắm chắc thời cơ không thể không làm dây, đúng là hắn chấn động tần số cao hao hết thời điểm, kể từ đó, đã mất đi lớn nhất thủ đoạn công kích, cái kia ngăn kháng liền trở nên cùng chịu chết không khác. Muốn ngăn kháng sao? Vân Kỳ lại mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn tựa hồ cũng không ngại lá bài tẩy của mình bị đối phương xem thấu, hắn chỉ là thuận tay từ trên thân lấy ra một cái lấp loè tỏa sáng cái bình, ngay cả nắp bình đều không đi gõ xuống, trực tiếp bạo lực bóp nát thủy tinh cấu trúc cái bình. Một viên màu đỏ cực đại bảo thạch rơi vào vân kỳ trong lòng bàn tay, cũng không có sen lẫn trong vỡ vụn bình thủy tinh mảnh vỡ bên trong. Thiên chi bảo thạch. Đã mất đi áp chế thiên chi bảo thạch bình thủy tinh, bảo thạch bên trên năng lượng cấp tốc thấm vào vân kỳ lòng bàn tay, một mực thuận cánh tay bên trong kinh lạc mạch lý, tiến vào thể nội. Trong lúc nhất thời, vân kỳ có loại không nói ra được thư sướng cảm giác, từ toàn thân các nơi phun trào. Những lực lượng này đều tại lấy một loại nào đó quy tắc, không ngừng bổ sung cho dị năng hải tâm làm nó trở nên dị thường cường đại. Ngao. Vân Kỳ mở to miệng, hét lớn một tiếng, có loại không nhà ra không phải mã cảm giác. Mà lúc này Hắc Kiếm công kích cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Hắc Giáp người tròn mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt phát sinh sự tình, nguyên bản bị một mực khóa chặt lại con ngồi, bây giờ lại nhẹ nhàng linh hoạt xảo né qua đi, mà lại thấy thế nào, Hắc Giáp người đều cảm thấy khó chịu, bởi vì đối phương tựa hồ không có làm ra cái gì tránh quy cử động, đem hắn kết hợp tất chúng một kiếm phá đi. Không có khả năng. Hắc giáp người lần thứ nhất xuất thân, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, có chút sai lệch, bởi vậy cũng không phân biệt ra được lúc đầu thanh âm. Lúc hắc giáp người nói xong không có khả năng ba chữ về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện thiên địa một trận trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn sụp đổ xuống. Hắn quát to một tiếng, lại hoảng mà bất loạn, vội vàng tập trung ý chí, lợi dụng lợi kiếm phát ra không gian lực lượng, ổn định mình, có chút phi hốt thân hình. Lúc này, hấp giáp người rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình cái kia tất chúng một kiếm, sẽ xuất hiện không thể tha thứ thất thủ. Hắn tối đầu nhìn xem mình lơ lửng giữa không trung hai chân, thầm nghĩ, nguyên lai không phải đối phương tránh thoát mình quá chặt, mà là chính ta bị vô hình ngoại lực làm rối loạn thân hình. Một bên khác, Vân Kỳ nhìn xem Miễn Cương ổn định hấp giáp người, cũng hít sâu một hơi. Nghĩ không ra trọng lực trường không thông qua Thiên Chi Bảo Thạch tăng phúc, lại có thần hiệu như thế. Lại nguyên lai, tại thời khắc nguy cấp, Vân Kỳ lợi dụng Thiên Chi giới hạch tâm vật liệu Thiên chi bảo thạch vì mình dị năng tăng phúc. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là thoáng để cao một chút trọng lực trường không phạm vi, lại không nghĩ hiệu quả lớn đến lạ kỳ. Nguyên bản chỉ có thể xuyên thấu qua tứ chi tiếp xúc mới có thể phát huy tác dụng trọng lực trường không, bây giờ đạt được thiên chi bảo thạch trên diện rộng tăng phúc, không chỉ có giải quyết trọng lực ngoại phóng nan đề, mà lại phạm vi lạ thường rộng, trực tiếp đem mấy mét xa hắc giáp người khống chế. Mà lại, nguyên bản chỉ có thể ở gấp 10 trọng lực cùng 1 phần 10 trọng lực ở giữa bồi hồi hiệu quả. Cung theo bạo thạch gia trì mà biến lớn mạnh lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, vừa người vọt tới hắc giáp người nhất thời lấy đạo, thân hình tại trọng lực trường khống vật mèo dưới, phát sinh hắn không phát hiện được chuyển vị. Cũng bởi vì cái này nho nhỏ chuyển vị dẫn đến tất cả khóa chặt, toàn bộ thanh lý. Dù sao, cái này khóa chặt cũng không phải là phai nhạt ra khỏi kỹ năng khóa chặt, mà là một loại mượn nhờ kỹ xảo để phát huy năng lực. Hắc giáp người thật vất vả ổn định thân hình, đang muốn tiếp tục nổi lên. Đỗng nhiên cảm giác được trước mắt hàn quang lóe lên, rất có cổ châu Âu phong cách chiến nhận đã chống đỡ ở trước mặt hắn. Ở vị trí này, nhưng không có hắc giáp bảo hộ. Chương 95, vật quy nguyên chủ. Đối mặt gần trong gang thép lợi kiếm, hắc giáp người trầm mặc hồi lâu. Vẫn là Vân Kỳ đánh trước phá yên lặng, mở miệng nói, "Ồ, ngươi lại làm cái gì đồ vặn?" Người kia nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Lấy xuống mặt nạ màu đen về sau, quả nhiên lộ ra sở bộ mặt muốn ăn đấm kia. Ngươi đây là tại hướng ta tuyên chiến sao?" Vân Kỳ thanh âm mang theo nghiêm khắc tiếng khiển trách. Tô lập tức ngừng cười âm thành, sắc mặt cũng biến thành lúng túng, muốn giải thích vài câu, lại không biết nên mở miệng như thế nào. "Tôi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút." Một tiếng như chuông bạc thanh âm bên tai bờ vang lên. Không cần quay đầu, Vân Kỳ đều biết người đến người nào, Linh Đĩa, ngươi đang vì hắn hành vi giải vây sao? "Không, ta chỉ là trần thuật một sự thật." Tại ngươi cưỡi sĩ xuất hiện ở cuối chân trời về sau, Chúng ta liền lưu ý đến ngươi đến. Lúc đầu, chúng ta là muốn đi qua cùng ngươi đó tiếp, không để ý Sở Động Nhiên rất có hào hứng tuyên bố muốn cùng ngươi hoàn thành một trận nửa đường hủy bỏ chiến đấu. Nửa đường hủy bỏ chiến đấu. Vân Kỳ lặp lại linh đĩa câu nói sau cùng. Hắn nhớ tới tới, trước đó hắn chui vào ổ bí mật cứ điểm, liền sinh xung đột, còn giết hắn mấy tên thủ hạ. Nếu không phải thời điểm then chốt, Thiên Khải xuất hiện đánh gãy bọn hắn chiến đấu, như vậy thắng bại hẳn là tại lúc ấy liền phân ra tới. Thật sao? Vân Kỳ cũng không có bởi vì linh đĩa mà thả ra trong tay chiến nhận. Sắc bén chiến nhận núi lao đã chống đỡ tại sườn giữa hai hàng lông mày, chỉ cần cổ tay thoảng đưa về đằng trước, cái kia có thể xuyên thủng xương đầu, đập nát đại não. Trâu cũng cảm giác được Vân Kỳ trên thân tràn ra tới sát khí, cũng vì vừa rồi quá mức chiến đấu cảm thấy hối hận. Nghe ta giải thích, kỳ thật ta dựa theo ngươi cho tư liệu, rất mau tìm đến Tử thần mặt nạ, giao cho Thiên Khải đại nhân, cũng thu hoạch được một lần tăng lên dị năng cơ hội. Ta nhất thời hồ đồ, Cuối cùng ngươi lại nối tiếp lần trước cái kia một trận chiến đấu, muốn nhìn một chút sau khi cường hóa ta có thể hay không cầm xuống ngươi, không nghĩ tới, ngươi trở nên lợi hại như vậy. Châu Cuồng Quýt giải thích, lần này là hắn đối lý trước đây, lại thêm hắn vừa lên đến liền vận dụng mấy lần sát chiêu, đã ra khỏi đấu phạm chủ, bởi vậy lộ ra càng cần trường, một nhóm lớn nói cho hết lời, đã mồ hôi ướt áo rãy. Thiên Khải đại nhân vì ngươi tăng lên gì năng sao? Vân Kỳ rất nhanh bắt lấy cái này từ mấu chốt. Nghĩ kỹ lại, rồi trên người hấp giáp còn có kia đối cổ quái giao gam, hẳn là hắn lợi dụng không gian pháp tắc ngưng tụ mà thành không gian trang bị. Kỳ thật ngay từ lúc đầu trận đấu, Vân Kỳ liền hoài nghi người đánh lén hắn chính là tổ, dù sao cho tới bây giờ, có thể ngăn cản được chấn động tần số cao người, hẳn là cũng chỉ có nắm giữ không gian loại dị năng số. Cũng chỉ có lợi dụng không gian vị diện chuyển đổi, mới có thể đem chấn động tần số cao đáng sợ lực sát thương tán mất. Đương nhiên, quá trình này cũng không phải là hoàn mỹ. Dù sao tán mất chấn động tần số cao chính là sổ sáng tạo không gian trang bị, hấp giáp cùng giao gam, bộ phận chấn động tần số cao mang tới tổn thương sẽ thông qua không gian pháp tắc truyền lại cho sổ bản tôn. Đây cũng là vì cái gì sổ sẽ ở đón lấy Vân Kỳ mỗi một cái chấn động tần số cao, đều sẽ xuất hiện nội thương đạo lý. Nói đến, Vân Kỳ ngay từ đầu liền hoài nghi hấp giáp người Lạc Sổ, chỉ bất quá lần này sổ vận dụng không gian pháp tắc, cùng lần trước giao thủ hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng đưa đến Vân Kỳ không tốt tại không có năm chắc tình huống dưới, hô lên sổ danh tự. Chỉ bất quá, theo giao chiến không ngừng tiếp tục, Vân Kỳ dần dần hiện, kỳ thật hắc giáp người nhìn như bá đạo công kích, kỳ thật đều lặng lẽ có lưu chỗ trống. Tỷ như cái kia từ vỡ vụn dao găm ngưng tụ mà thành hắc kiếm, một khi chém xuống đến, rồi sẽ lợi dụng tự thân đối không gian pháp tắc quen thuộc, tại thương tới Vân Kỳ trong chốc lát, đem hắc kiếm giải trừ. Đương nhiên, nếu Lạc sổ lòng có tà niệm, thật muốn giết người, cũng là không, có cách nào Đây cũng là Vân Kỳ phẫn nộ địa phương. Hắn mặc dù tin tưởng sở hữu không có đối với mình động sắt tâm, nhưng lòng người là trên thế giới này thứ phức tạp nhất, vừa nghĩ tới nguyên tắc kịch bản bên trong, Thiên Khải bị mình tin cậy Thiên Khải kỵ sĩ phản bội, không phải cũng chính là bởi vì hắn quá mức khinh thường, càng nhiều, nhưng thật ra là kịch bản cần. Rốt cục, Mã Nhụy Tổ cũng ra thay sở cầu tỉnh, cũng biểu thị mình một mực tại nơi xa vùng trộn quan sát, một điểm sở thật có cái gì dị thường cử động, hắn liền lập tức điều khiển dự đoán chôn dưới đất kim loại ngăn lại số công kích. Gặp Vân Kỳ bán tín bán nghi, Magneto hai tay nhẹ nhàng giơ lên. Quả nhiên, lòng lẹo đất cắt bên trên truyền đến có chút run rẩy, một kiện to lớn kim loại vật từ đất cắt bên trong nửa đại ra, lại là một khung rách nát hàng không dân dụng máy bay. Nhìn phía trên rỉ sét trình độ, hẳn là rủi do có chút thời gian. Đã tất cả mọi người vì số cầu tình, Vân Kỳ cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Tại biểu đạt ra bất mãn của mình về sau, Vân Kỳ thu hồi chiến nhận, nhớ kỹ Lần sau không muốn đùa kiểu này, sẽ mất mạng." Dù thay đổi trước đó cường hành bộ dáng, bắt đầu trở nên cung kính. Gia hỏa này tự xưng là là mạnh nhất người ở biến, nhưng từ khi Thiên Khải xuất hiện, cùng Ma Nữ Tô đến, cái này mạnh nhất chi danh đã hưu danh vô thực. Tím Vân Kỳ đỏ sức, nói trắng ra là, nhưng thật ra là một loại tìm về bản thân cử động. Đáng tiếc, lúc đầu lòng tin tràn đầy hắn, lại tính sót Thiên Chi Bảo Thạch tồn tại, dẫn đến thua cái ngọn nguồn chiêu thiên. Nho nhỏ nhạc đệm về sau, Vân Kỳ bước vào kim tự tháp bên trong. Rất nhanh, tại linh địa dẫn đạo dưới, tiến vào kim tự tháp chủ thất. Giọng lượng trong cung điện, lẻ loi chờ đợi đứng vững sáu cái tòa lớn của đá. Tại trên cung điện vương tọa bên trên, Thiên Khải chính đại đao kim mã ngồi. Ngươi tìm được vật của ta muốn. Còn chưa chờ Vân Kỳ tiến lên, Thiên Khải mở miệng trước hỏi. "Đúng vậy, hành không có nhục sứ mệnh, tìm được thiên địa song trong nhận thiên chỉ giới, đáng tiếc, địa chỉ giới." Vân Kỳ cúi đầu nói. "Song vương cách xa nhau 30 mét." Vân Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được phạ dạ ở Vương Tọa Thượng tán ra uy áp, như ẩn như hiện, nhưng lại làm kẻ khác nổi lòng tôn kính. Vị này đến từ hơn 5000 năm trước vương giả tồn tại, tại trên cung điện như thế ngồi xuống, liền không giận tự uy, kia là trời sinh vương giả. Thiên Khải không nói gì, chỉ là hướng Vân Kỳ giơ tay lên một cái. Vân Kỳ ngay lập tức đem chiếc đó nhét vào trong ngực bao vải lấy ra. Bởi vì đã mất đi bình thủy tinh ngăn cách, cầm nắm ở trong tay Thiên Chi bảo thạch, xuyên thấu qua bao vải Tràn ra khiến Thiên Khải khí tức quen thuộc. Thiên Khải chưa đợi Vân Kỳ mở ra bao khóa ở bên trong bảo thạch, chỉ là ngón tay giật, giật, vật kia tính cả bao vải cùng một chỗ, tự bay đi, vượt qua hơn phân nửa cung điện, rơi vào Thiên Khải trong lòng bàn tay. Rất nhanh, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng thất lạc thần khí. Thiên Khải cầm trong tay Thiên Chi bảo thạch, thưởng thức hồi lâu, giống như tại tưởng tận xem xét một vị xa cách nhiều ngày lão bằng hữu. Rốt cục, chờ hắn nhìn thấy không sai biệt lắm, Thiên Khải một thanh nắm lấy bảo thạch. Đột nhiên vọng thân thượng vú. Viên kia hiện ra hồng ngọc hảo quang thiên chi bảo thạch, cứ như vậy khảm nạm tại hắn kim loại trên quần áo. Sau đó, Thiên Khải đứng lên, đầu khẽ nhướn, cái kia mới khảm vào thiên chi bảo thạch, chính vị với hắn ý giáp chính giữa chết lên vị trí, vừa lúc là ngực. Tại Thiên Khải thôi động dưới, thiên chi bảo thạch nhanh chóng phóng xuất ra vô tận hào quang màu đỏ, đem Thiên Khải cả người toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Chương 96: Cường hóa thời gian. Lúc Vân Kỳ sau khi ra ngoài, đã là nửa giờ chuyện sau đó, linh đĩa cùng số đều xuống tới, nhao nhao tỏ vẻ ra là hiếu kỳ của mình, ngươi làm sao ở lại bên trong thời gian lâu như vậy? Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, rất dài sao? Bất quá là nửa giờ. Một bên không có vây quanh mạn nệ tổ mở miệng nói, nửa giờ đã rất dài ra, biểu thị đối ngươi có hiếu kỳ hai vị, bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng liền ở bên trong chờ đợi bất quá 5 phút. Mã Nệ Tô giọng điệu lãnh đạm, khiến sổ vô cùng nổi nóng. Ngươi cũng không khá hơn chút nào, bất quá là so với chúng ta đợi thời gian dài 5 phút mà thôi. Là ngươi gấp 2. Mã Nệ Tổ không lưu tình chút nào bổ sung một câu, khiến sổ nhất thời chán nản nói không ra lời. Cái này có quan hệ gì? Vân Kỳ không mất cơ hội cơ hỏi một câu. Dù sao nghe bọn hắn tranh chấp giọng điệu, dừng lại thời gian tựa hồ có cái gì rất lớn liên hệ. Mã Nệ Tổ, Linh Đĩa, còn có sổ đều dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ. Rốt cục, vẫn là Mã Nệ Tổ hồi đáp. Tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, đại nhân đều sẽ dùng cường hóa dị năng phương thức, đến ban thưởng chúng ta. So sánh lần trước cường hóa, lần này thời gian hao phí càng dài, nói rõ người này dị năng tiềm lực lớn nhất. Vân Kỳ ngay vậy, ngược lại là khẽ giật mình. Mình bỏ ra nửa giờ, là linh đĩa cùng sổ 6 lần, là mạng nệ tổ 3 lần, đủ để chứng minh dị năng của hắn càng tại 4 người phía trên, hơn nữa còn lại ưu thế áp đảo. Nghĩ tới đây, bản thân hắn đều kìm lòng không được nhìn một lần mới cường hóa dị năng Lần này, trọng lực trưởng khống không chỉ là thông qua tứ chi tiếp xúc, đến vung ra trọng lực cải biến, mà khác thu được trọng lực ngoại phóng năng lực. Nhưng cái này cường hóa trình độ lại cùng Thiên Chi Bảo Thạch sau khi tăng lên trọng lực có chưởng khống chớ khác biệt. Ngoại trừ ngoại phóng phạm vi từ lúc đầu mấy mét, tăng lớn đến 10 mét phạm vi bên ngoài, hiệu quả cũng so Bảo Thạch sau khi cường hóa càng thêm rõ rệt gấp trăm lần. Nói cách khác, vẫn kỳ cùng địch nhân xa xa tương vọng, đã có thể trực tiếp làm đối phương thu được trọng lực gia tăng mãnh liệt kịch giảm biến hóa mà lại loại sửa đổi này đã xa xa ra tứ chi tiếp xúc thực hạn, là phạm vi cùng uy lực song trọng đề cao. Chỉ bằng vào điểm này, Vân Kỳ trọng lực trường khống đã áp đảo Mã Nhệ Tổ kim loại trường khống, bởi vì Mã Nhệ Tổ chỉ có thể khống chế mang kim loại vật chất, mà Vân Kỳ có thể khống chế hết thảy vật thể. Đúng rồi, đại nhân bây giờ còn đang bên trong. Mã Nhệ Tổ song mi khẽ động, nói: "Làm sao? Thiên Khải đại nhân ở bên trong không đúng sao?" Vân Kỳ hỏi ngược lại. "Cũng không có gì không đúng." Chỉ là trước đó đại nhân cho chúng ta cường hóa dị năng về sau, từng nói qua, tại ngươi tìm tới thiên chi giới về sau, sẽ đi tìm kiếm cuối cùng một kiện thất lạc thần khí, Thái Dương thần pháp chu. Mã Nhệ Tô nhắc nhở Vân Kỳ, "Chờ một chút, ngươi mới vừa nói tìm cuối cùng một kiện thất lạc thần khí." "Đúng vậy, thế nào?" "Nhưng ta nhớ được, ta chỉ tìm về thiên chi giới, địa chi giới còn không có tìm tới." Vân Kỳ trả lời, ngược lại để bọn hắn nhận thức lại đến thiên địa song giới tính đả thủ. "Vậy căn bản chính là một đôi thần khí." mà không phải đơn giản một kiện thần khí. Nếu như là một đôi lời nói, đại nhân vì cái gì tận lực chỉ nhắc tới đến thiên chi giới? Chẳng lẽ đại nhân từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định đi tìm điệu chi giới sao? Linh địa cũng là vạn phần không hiểu. Lại hoặc là, Mã Nhệ Tổ đem ngữ kéo dài, đại nhân căn bản là không có dự định để chúng ta đi tìm điệu chi giới. Lời này ngược lại là nhắc nhở vấn kỳ, thầm nghĩ, Thiên Khải cũng không phải loại kia tùy tiện để thứ thuộc về chính mình lưu lạc nhân gian người lương thiện. Đã hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định để chúng ta đi tìm địa chi giới, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là địa chi giới đã không tồn tại ở thế giới này, hoặc là địa chi giới căn bản không có mất đi. Về phần đến cùng là loại kia, vậy liền không được biết rồi. Tốt à, địa chi giới chủ đề trước thả một chút, ta rời đi thời điểm, đại nhân cứ gọi ta truyền lời, lệnh chúng ta ở đây lại chỉnh đốn một ngày, 24 giờ sau hiện tại, hắn sẽ mang bọn ta đi một chỗ. Địa phương nào? Nghe được Vân Kỳ nói đến đây liền không nói số dưới, Tố Nhịn không được hỏi một câu. Vân Kỳ mỉm cười, lại cố lộng huyền hư nói, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết. Đây cũng là đại nhân nguyên thoại. Mã Nhạn Tố hỏi, "Không, là suy đoán của ta." Vân Kỳ trả lời, đã gián tiếp nói rõ hắn cũng không biết chân chính đáp án. Vậy liền lãng phí nữa một ngày thời gian đi. Tố lộ ra không hừng lắm. Cũng khó trách, nơi này ngoại trừ Lâm Thời lập nên kim tự tháp, toàn bộ đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Chờ 1 năm trước đều chưa hẳn có thể nhìn thấy mấy cái người sống. Trước đó, tôi là trong 4 người nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ người, không gian dị năng chiếm tiện nghi, có thể nói tại nhiệm vụ vài sau cùng ngày, liền thu hoạch một kiện thất lạc thần khí. Hắn ở chỗ này đã đợi có chút thời gian, vốn là có chút nhàm chán. So sánh ta đảo vòng thời gian, chí ít mỗi ngày đều có thể vụng trộm đến địa phương khác tìm thú vui. Nói đến đây, tôi ánh mắt rơi vào linh đĩa trên thân. Ánh mắt kia Rõ ràng là trải qua tình mà không có tìm tới tiết ra giống được cầm thú. Gợi cảm cùng mỹ mạo tập trung vào một thân linh đĩa, cũng không như trong tưởng tượng bạo, mà là nhìn thật sâu một chút dụ, quay đầu bước đi. Vân Kỳ không nghĩ tới linh đĩa vậy mà không có sinh khí, mà đồng dạng kinh ngạc còn có màn nội tổ. Bọn hắn cùng linh đĩa tiếp xúc thời gian không dài, nhưng từ chi tiết có thể giải được linh đĩa là một cái phi thường cường thế nữ nhân, làm sao có thể cùng xô mắt đi mày lại. Vân Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn xem linh đĩa bóng lưng. Biểu lộ động lại 2 giây, lúc này mới khôi phục lại, cùng mạng nệ tổ cáo biệt về sau, liền tiến vào một gian vì chính mình chuẩn bị phòng ngủ. Vừa vào cửa, Vân Kỳ ngay lập tức đem cửa phòng con bế, sau đó nhanh chóng từ hẹ dạ điệp bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh. Xuyên thấu qua pha lê, bên trong bay mua một con côn trùng. Hiện tại đáng chết ngươi xuất mã thời điểm. Vân Kỳ vừa nói, vừa hướng con rủi phóng thích kỹ năng. Mà tại sổ trong phòng ngủ, nhiều một người, chính là linh đĩa. Thô! không nghĩ tới ngươi thật trở về. Vừa nói, trò tay chân bắt đầu không sạch sẽ. Bất quá linh địa cũng không phải đèn đá cạn dầu, tùy tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng, doại, tại không thành thật sồ trên thân quật mấy lần, đối phương cũng không dám lại vượt qua lôi trì nửa bước. Ta muốn ngươi làm sự tỉnh, làm thế nào? Linh địa cao lạnh thanh âm vang lên. Cái này sao? Trò có chút không tình nguyện, tựa hồ còn chưa mới vừa rồi không có chiếm được tiện nghi mà canh cánh trong lòng. Không nguyện ý coi như xong. Linh Địa không nói hai lời, liền muốn đứng dậy rời đi. Ngược lại là đem sổ giật lại mình, vội vàng cười làm lành nói, "Ta lại không nói hay không?" Gia hỏa này coi trọng Linh Địa, chỉ tiếc Linh Địa như thế nào lại đem hắn để ở trong lòng. Lúc đầu Sở̉ còn muốn lợi dụng đối phương muốn cầu cạnh mức của mình, chiếm một ít tiện nghi, đáng tiếc Linh Địa căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đứng dậy làm như muốn đi, ngược lại đem sổ đem một quân. Mà bọn hắn nhưng không có chú ý tới, một con rổi tại Linh Địa mở cửa phòng chuẩn bị lúc rời đi bay tiến đến. Chương 97, điều tra, thượng. Cuối cùng, vẫn là sổ tước vũ khí đầu hàng, hắn nói, ta đã khóa chặt phương vị, ngươi quyết định khi nào thì đi. Linh được nói, liền hiện tại. Hiện tại. Ngày mai Thiên Khải đại nhân thế, nhưng là lập tức liền muốn triệu tập chúng ta, ngươi xác định một ngày thời gian có thể xong xuôi chuyện ngươi muốn làm sao? Ta chỉ là tham hỏi một chút lão bằng hữu, cũng không phải cái đại sự gì. Trước đó là bởi vì không rõ ràng Vân Kỳ lúc nào làm xong sự tình trở về, lúc này mới không hề rời đi. Hiện tại nha, một ngày dư giải, vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn, không phải còn có ngươi tại ta bên cạnh sao? Một câu, trả lời giọt nước không lợn, mà cuối cùng câu kia mập mờ, đem Sở nói cả người xương cốt đều nuốt xuống giòn. Kỳ quái, Linh Điệp đến cùng đang cầu xin Sở làm chuyện gì? Tại một bên khác, Vân Kỳ ở trong phòng của mình đi tới đi lui, vừa rồi tại Sở trong phòng sinh sự tình đều bị Vân Kỳ nhìn cái rõ ràng. Con kia len lén lén lẻn vào con rùa, mấy phút trước liền đợi tại Vân Kỳ bình thủy tinh bên trong. Đây cũng là Vân Kỳ trước đó chuẩn bị. Khi lấy được giáo sư ít gọi mở về sau, Vân Kỳ linh tê tâm quyết có thể thông qua triệu hoán thú, đến cảm giác ngoại giới sinh sự tỉnh. Bởi vậy hắn đặc địa tại trở về kim tự tháp trên đường, bắt không ít tiểu động vật. Con kia con rùa chính là một cái trong đó. Mà Vân Kỳ kết nối thì là chính xác. Đương nhiên Phổ thông con rồi là không có thính giác, bất quá Vân Kỳ bắt giữ chính là phổ thông con rồi, mà là một loại gọi là ký sinh rồi côn trùng. Đây là rồi loại bên trong cực thiểu số có được thính giác chuẩn quần, mà lại ký sinh rồi thính giác càng thêm linh mẫn, thậm chí qua linh trưởng loại động vật. Thế là, tại Vân Kỳ thuần hóa thuật dưới, ký sinh rồi rất thuận lợi đi vào sổ cửa phòng, dán tại trên cửa, lợi dụng linh mẫn thính giác, đi nghe lén nội dung bên trong. Quả nhiên không ngoài sở liệu, linh điệp cùng sổ ở giữa có chuyện sinh. Linh Điệp nói, "Cạ Dệ Bằng dù sao cũng là bằng hữu của ngươi, đường biểu hiện như thế không tình nguyện được không?" "Bằng hữu? Gia Hỏa này lợi dụng năng lực của mình, không biết hướng nhiều ít người bán hành tung của ta, nếu không phải ta thiên phú dị bẩm, có thể sẽ rách không gian, chỉ sợ ta hiện tại cùng những cái kia bị giam trong lồng gia hỏa, trở thành thế nhân tùy ý thưởng thức hầu tử." Nguyên Lai like Linh Điệp cùng Sở là quen biết đã lâu. Nghe bọn hắn khẩu khí, Linh Điệp tự hồ muốn tìm người chính là Cạ Dệ Bằng. Vừa nghĩ tới Cạ Dệ Bằng, Vân Kỳ lập tức liên tưởng tới cái kia xấu xí, tự tư, xảo trá đầu trọc. Trừ đó ra, Vân Kỳ đối cả Dễ bằng còn thừa lại ấn tượng, chỉ còn lại dị năng của hắn, định vị người đột biến vị trí. Chờ một chút, định vị năng lực. Ta có loại chẳng lành báo hiệu. Vân Kỳ vừa nghĩ tới cái kia dị năng, đột nhiên ý thức được một cái sơ sẩy vấn đề. Nếu như nói hiện tại Giáo sư X ít ở vào suy yếu nhất trạng thái, như vậy Huệ Minh phía bên kia khẳng định là trăm phương ngàn kế muốn tìm ra Giáo sư X hành tung. Nhưng ngàn giẫm mêng ngông, muốn trong biển người tìm tới một người, lại nói nghe thì dễ. Nhưng nếu có cả dãy bằng bực này có thể phân biệt người đột biến thân phận, lại đồng thời có thể định vị vị trí của đối phương, tình huống kia lại không đồng dạng. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ lại không chần chờ, lập tức xông ra dàn phòng. Đồng thời, hắn vẫn không quên hoán đổi linh tê tâm quyết, đem thính giác kết nối chuyển đổi thành thị giác kết nối. Nhưng đây hết thể đổi, Vân Kỳ kém chút ngã nhào một cái ngã quỵ. Còn tại hắn kịp thời ổn định thân hình, lung lay đầu. Lúc này mới tự lẩm bẩm, "Nóa, quên con rồi, con mắt là mắt kép." Nguyên Lai like, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, hoán đổi thị giác kết nối, nhìn ngay lập tức đến hàng trăm hàng ngàn cái giống nhau thị giác hình ảnh. Đây cũng là côn trùng loại thị giác đặc điểm, mắt kép. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Vân Kỳ hiện ngay tại cái này, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, rồi đã ở trong phòng của mình vỡ ra một khe hở không gian. Không tốt, nhất định phải đuổi tại cổng không gian quan bế trước đó ngăn cản bọn hắn. Nếu như vết nứt không gian quan bế, như vậy sự tình phía sau cùng Vân Kỳ hoàn toàn không có một chút quan hệ, càng không cần nghĩ biết giáo sư Ít Can Uy. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ liên tục cắt đoạn mắt kép kết nối, ba chân bốn cẳng phóng tới sổ gian phòng, thậm chí ngay cả công kích khí đều sử ra. Không tốt, bọn hắn đã tiến vào. Vân Kỳ một cước đạp ra đại môn, chỉ gặp trong phòng vết nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép kín. Không nghĩ ngợi nhiều được, Vân Kỳ không cần suy nghĩ, chùn xuống thân đồng thời, nhanh chóng phóng xuất ra trọng lực trường không. Đem không gian xung quanh trọng lực thay đổi thành bình thường 1 phần 10. Ngưỡng trọng lực biến nhẹ trong nháy mắt, Vân Kỳ một cái lớn cất bước, sau đó hai tay hai chân cực độ rối loạn đến cực hạn, thân thể gần như sắp muốn co lại thành một cái cầu, hiểm lại càng hiểm từ từ từ nhỏ dần trong vết nứt không gian xuyên qua. Bụp một tiếng, Vân Kỳ còn chưa tới kịp đem quần mình thân thể triển khai, liền đụng vào một cái mềm nhũn đồ vật bên trên. Vân Kỳ thật vất vả từ dưới đất bò dậy, thấy mình thân ở một gian lạ lẫm mà u ám trong phòng, liền biết lần này cuối cùng đội kịp Người nào? Nhanh cúi xuống cho ta. Phía dưới đột nhiên truyền tới một như chuông bạc quát tháo âm thanh, Vân Kỳ túi đầu xem xét, lại là mình đang đặt ở trên người một người. Nguyên lai like mình vừa rồi lố mãng đụng vào, chính là linh điệp. Ma cang hồng bết chính là, mình tại trong lúc bối rối đứng dậy, một cái tay rất không an phận đặt tại một đoàn thịt mềm bên trên, cái này khiến vốn là không khí ngọt ngào trở nên càng khẩn trương hơn. Linh điệp rất nhanh cũng ý thức được độ ngực mình chỗ cảm giác cá bách, túi đầu xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Một tay khế động ở giữa, một đầu năng lượng giòi tại trong lòng bàn tay tạo ra. Vân Kỳ dưới sự kinh hãi, vội vàng vận chuyển trọng lực trường không, làm chính mình trở nên người nhẹ như yến, vội va hướng về sau vút qua, kém chút bị tâm linh chi lực ngưng tụ giòi cho rút đến. Linh điệp một chiêu mất linh, khỏe đẹp cân đối đuổi có chút một khúc ở giữa, eo nhỏ nhắn hướng về sau một đỉnh, liền thành lập bắn người lên tới. Muốn chết. Linh điệp giận không kềm được liền muốn vung tay giòi. Xem xét, đó là cái gì? Vân Kỳ đột nhiên sắc mặt đại biến chỉ hướng một cái phương hướng, chính là ở vào Linh Điệp đứng thẳng tay phải bên cạnh. Lúc này, Linh Điệp mới phát giác được cảnh vật xung quanh không thích hợp. Trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ hôi thối, còn cùng với nhàn nhạt mùi máu tươi. Cảm giác được không thích hợp về sau, Linh Điệp cũng chỉ có thể thu hồi tâm linh chi tiễn, nhìn về phía Vân Kỳ chỉ đi vị trí. Ở nơi đó, ngồi xổm một cái thân ảnh quen thuộc. Không phải xổ là ai? Người đang đùa ta. Linh Điệp không khỏi giận dữ. Chỉ coi là Vân Kỳ đang cố ý nói sang chuyện khác. Thấy rõ ràng, tôi ngay tại xem xét chính là cái gì." Vân Kỳ nói. Vòng qua sổ ngăn trở thân ảnh, Linh Điệp nhìn ngay lập tức đến một màn phi thường huyết tinh tản nhận hình tượng. Một cỗ thi thể đang nằm tại sổ ngồi xuống vị trí phía trước, tứ chi nằm sắp mở ra. Thi thể lồng ngực chỗ đã bị ngoại lực mở ra, ngũ tạng lục phủ quả thực là lăn một chỗ, máu tươi đều đã phiếm hắc. Ma quỷ dị chính là xé mở thi thể lồng ngực, bất tử cái gì lợi khí nhân lực mà là một gốc thực vật. Một gốc chưa từng có nhìn thấy qua thực vật. Chương 98, điều tra hạ. Cẩn thận quan sát, gốc kia thực vật là ngạnh sinh sinh từ thi thể nội bộ mọc ra. Có cái gì hiện? Linh Điệp hỏi số nói. Đầu cau mày, nhặt lên trên mặt đất một cây từ trên ghế đứt gãy ngang chân, đem thi thể đầu gãy một chút. Đây là, mọi người đoán thấy rõ ràng thi thể kia chân diện mục, một trương mặt xấu xí, tăng thêm cái kia rất có mang tính tiêu chí đầu trọc. Không phải bọn hắn muốn tìm, Cạ Dễ Bằng là ai? Vẫn Kỳ nhìn thật sâu một chút linh điệp, nói, xem ra nữ nhân giác quan thứ 6 rất linh nghiệm. Linh điệp ngượng ngùng nói, ta đã từng từng chiếm được Cạ Dễ Bằng trợ giúp, cũng đã làm một đoạn thời gian rất lâu bảo tiêu, mặc dù Cạ Dễ Bằng làm người thiếu tình cảm ít đức, nhưng dù sao trùng đụng không tính quá lớn. Mà Cạ Dễ Bằng dị năng định vị năng lực, lại vừa vặn cùng tâm linh của ta chi lực có nhất định ăn ý cảm giác, trong cõi u minh, hắn có cái gì bất trắc, ta liền có thể cảm ứng được. Vân Kỳ gật gật đầu, cũng chính là bởi vì Cạ Dệ Bằng đột nhiên tử vong, khiến linh điệp phát giác được không ổn cảm giác, xác minh phía dưới, quả nhiên ứng nghiệm. Xem ra bằng hữu của người đắc tội người rất lợi hại. Châu Cang xem thi thể, càng là cảm thấy kinh hãi. Nguyên nhân cái chết là cái gì? Linh điệp hỏi. Sơ bộ xem ra, Cạ Dệ Bằng chỉ riêng không lưu thu trên đầu, cũng không có vật nặng va chạm sau lưu lại vết thứ động, trên thân thể cũng không có ngoại thương, kỳ quái, đến cùng Cạ Dệ Bằng là thế nào chết? chẳng lẽ là người đột biến làm chuyện tốt. Không cách nào dùng lẽ thường giải thích hiện tượng, mọi người quen thuộc tại đem kết quả giao cho người đột biến. Không có khả năng nếu như là người đột biến gây nên, lấy cả Dễ bằng định vị năng lực, tại nguy hiểm còn chưa tới gần trước, liền xoay người bỏ chạy. Ta cùng cả Dễ bằng nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắn như thế trốn qua người đột biến truy sát đã không giới châm lỗi. Linh Điệp thuộc như lòng bàn tay đạo êm hai nói, không giới châm lỗi, xem ra ta càng ngày càng cảm thấy là người đột biến làm. Trò rất ngoan cố kiên trì, đều nói không có khả năng, cạ rễ bằng vô luận như thế nào chết, cũng không thể chết tại người đột biến trong tay. Hắn đối nguy hiểm cảm giác, cũng không so dị năng định vị chinh lệnh. Trừ phi là không có dị năng người bình thường, mới có thể tùy tiện tiếp cận cạ rễ bằng. Đối với linh điệp, vẫn kỳ ngược lại là có chỗ giữ lại, có lẽ lần này, cậu càng tiếp cận đã hắn. Nói, Vân Kỳ chỉ chỉ cạ rễ bằng ngực vết thương ghê rợn, đối xô nói, ngươi mới vừa nói cạ rễ bằng không có ngoại thương cũng không hoàn toàn đúng, chỉ ít ngoại trừ vết thương này. Nhìn xem bị thực vật chống ra lồng ngực. Tô Nghi Ngờ nói, ngươi nói là, đây mới là là cả dãy bằng chân chính nguyên nhân cái chết. Cái kia, thật bất khả tư nghị. Trước mắt xem ra, cũng chỉ còn lại khả năng này. Linh địa, tại cả dãy bằng đắc tội người bên trong, có hay không có thể điều khiển thực vật sinh trưởng người đột biến. Tô lập tức đem tội phạm phạm vi thu nhỏ đến cả dãy bằng đắc tội người ở trong. Linh địa lắc đầu, bởi vì cạ rễ bằng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, kỳ thật ta ở bên cạnh hắn chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, cũng không rõ ràng hắn đến cùng bắt tội những người kia, chỉ là tại quán ba lúc uống rượu, thỉnh thoảng nghe kể một ít, nhưng trong đó cũng không có có thể điều khiển thực vật người nó biến. Đó mới là lạ. Trô nhất thời không có manh mối. Ma Vân Kỳ thì đứng ở một bên, lặng lặng tự hỏi cái gì. Thực vật, hạt giống, hai cái danh tự này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Bởi vì lúc trước hắn chính là lo lắng cả dãy bằng bị đám người kia cho lợi dụng, mới có thể theo đuôi linh điệp xuyên qua không gian khe hở. Không sai, chính là huyết minh người làm chuyện tốt. Liên tưởng đến trước đó tại bệnh viện tầng hầm nhìn thấy một màn kia, lại thêm giáo sư ít nơi trái tim trung tâm bị gieo xuống hạt giống, Vân Kỳ có thể khẳng định, đây hết thảy đều là huyết minh, cái kia một mực chưa lộ diện gia hỏa khiến cho hết thảy. Nhưng có một điểm Vân Kỳ có chút không thể nào hiểu được. Trước đó hắn sợ gi đi tới nhìn một chút, cũng không nghĩ tới Huệ Minh người sẽ giết chết cả Dệ Bằng. Như thường lệ lý thuyết, Huệ Minh người hẳn là bắt cóp cả Dệ Bằng, sau đó nghị hết biện pháp, ép hỏi ra giáo sư ít chỗ nuốt mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn trực tiếp dùng xử lý bệnh viện cảnh sát phương thức, đem cả Dệ Bằng giống xúc sinh giết chết, thủ đoạn này không khỏi cùng quá qua loa đi. Chẳng lẽ là bởi vì cả Dệ Bằng tính cách cổ quái, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vẫn kỳ dù sao cùng cả Dệ Bằng tiếp xúc thời gian có hạn, mà trên thế giới này quái nhân có gì nhiều lắm. Không chừng thật đúng là loại khả năng này. Bất quá, đang hỏi qua quen thuộc cả dãy bằng linh điệp cùng sổ về sau, Vân Kỳ lập tức phủ định loại khả năng này. Tha chết chứ không chịu khuất phục. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi vậy mà nói cả dãy bằng cái này giảo hoạt, giỏi thay đổi ra hỏa, tha chết chứ không chịu khuất phục. Vậy đơn giản chính là chuyện Tiếu Lâm. Tô đương nhiên ý thức được mình có chút đối người chết bất kính, lập tức đối linh điệp biểu thị ra hối nãy, "Thật xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý nghĩ bôi đen cả dãy bằng." Không cần giải thích, Cạ Dệ Bằng mặc dù đối ta có ơn, nhưng những năm gần đây ta cũng thay làm thật lâu bảo tiêu, ân tình cũng còn không sai biệt lắm, bởi vậy, ngươi vừa rồi đánh giá mặc dù tranh chua, nhưng cơ bản phù hợp Cạ Dệ Bằng là người. Có linh điệp cùng sổ đánh giá, lập tức liền đẩy ngã Cạ Dệ Bằng không chịu đi vào khuôn khổ, mà bị Huệ Minh người tàn khốc giết chết khả năng. Kể từ đó, Vân Kỳ càng thêm không có đầu mối. Không phải nghiêm hình Bắc cung, vậy tại sao muốn giết chết Cạ Dệ Bằng đâu? Trong lúc nhất thời, Vân Kỳ lâm vào tư duy điểm ngủ bên trong. "Rõ, người đó có thể thấy được cả rễ bằng chết bao lâu sao?" "Vẫn là linh điệp, hỏi trước một câu. Thử vong thời gian sao? Có thể thông qua kiểm tra một chút lá gan ấm để phán đoán một người chết đại khái tử vong thời gian." "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Linh được hỏi. "Bất quá cả rễ bằng nguyên nhân cái chết nếu quả như thật là bởi vì thực vật sinh trưởng đưa tới lời nói, như vậy, muốn kiểm tra lá gan ấm chỉ sợ có chút khó khăn." Có lẽ là sợ linh điệp không hiểu, Tô Dung ghế dựa chân cây gỗ đẩy ra cả rệ bằng vỡ ra lồng ngực. Ngươi xem xét, thi thể bị trống ra, đại lượng không khí tiến vào trong lồng ngực, nhiệt độ đã nhiệt độ bình thường hóa, đã không cách nào dùng lá gan ấm để phán đoán tử vong thời gian. Tô ngực lại là có tình có lý. Đây chẳng phải là một điểm đầu mối đều không có. Ngay cả tử vong thời gian đều không thể phán đoán, cái kia điều tra tựa như con rồi mất đầu, không có một chút phương hướng. Thế thì chưa hẳn. Vân Kỳ mở miệng nói, ngươi có biện pháp?" Linh Điệp hỏi vội. Trước đó nàng luôn miệng nói cùng Cạ Dệ Bằng Ân Tình đã kết thúc, kỳ thật chỉ là nàng miệng xả tâm vật. Bằng không, Linh Điệp cũng không thể lại một cảm giác được Cạ Dệ bằng xả ra chuyện, liền đến tra một cái đến to cuối. "Đừng quên, ngươi là lúc nào cảm ứng được Cạ Dệ bằng xả ra chuyện?" Vân Kỳ một câu, để Lâm vào yêu thương bên trong Linh Điệp như ở trong mộng mới tỉnh. "Đúng vậy à, đã không rõ cảm giác đã ứng nghiệm, như vậy từ vòng thời gian liền đại khái có thể suy đoán ra tới." Nói như vậy, Cạ dạ bằng gặp nạn hẳn là tại." Linh Điệp đang nói, đột nhiên nguyên bản cửa lớn đóng chặt bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. "Không tốt, có người tiến đến." Tôi thấp giọng kêu một câu. Đúng lúc này, đại môn truyền đến một tiếng vang thật lớn, ba tấm dày thép tấm đại môn bị thuốc nổ cho nổ ra. Vốn là nhỏ hẹp dưới mặt đất trong phòng, lập tức sương mù tràn ngập. Chương 99, loạn xạ. Linh Điệp bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh dọa cho nhảy một cái. Hai tay chấn động ở giữa Tâm linh chi lực hóa thành năng lượng trưởng kiếm cùng năng lượng roi đã ngưng tụ mà thành. Tại đại môn nổ tung phương hướng, sương mù bừng bừng, mùi khói thuốc súng tràn ngập cái này cũng không tính rộng lớn không gian dưới đất. Nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ hiện, nơi này chính là lúc trước Vân Kỳ cùng Cạ Dệ bằng giao dịch địa phương. Táp nhạp tiếng bước chân lùn lùn kéo đến, mạnh như linh điệp, tại đối mặt vô tri địch nhân lúc, khó tránh khỏi cũng cảm thấy khẩn trương. Ngược lại là Vân Kỳ cùng Sở, hai người này chỉ là nhìn nhau một chút, Vẻn vẻn cười một tiếng giao chi. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau một chút chuẩn bị." Linh Điệp có chút bối rối nói. "Mấy người bình thường mà thôi, có cần phải ngạc nhiên sao?" Vân Kỳ cười cười. "Người bình thường?" Linh Điệp không hiểu nhìn về phía một bên cắt xổ, chỉ gặp hắn cũng là cười không nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cho thế nhưng là có được cùng loại cả rễ bằng cảm giác định vị năng lực, mặc dù phương vị chỉ có mấy chục mét, nhưng nếu là xông tới người là người đột biến, như vậy tại đại môn còn chưa bị tác mở trước có liền sẽ hiện, mà vừa rồi Sở Hiển nhiên cũng là bị đột nhiên xuất hiện ổ cửa động tính dọa cho nhảy một cái, có thể thấy được đối phương không có bị hắn cảm giác ra được. Không có bị cảm giác định vị, chỉ có người bình thường. Có thể coi là là người bình thường, cũng không thể khinh thường. Dù sao, người đột biến ngoại trừ có được dị năng bên ngoài, cường độ thân thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ cần không phải cường hãn loại người đột biến, liền không thể chống đỡ được đạn bao trùm. Quả nhiên, bạo tạc khói lửa còn chưa tan đi đi, địch nhân liền hiện lộ ra chân diện ngũ. Từng cái che đầu lấy mặt nạ phong độc, cầm trong tay Ác cỡ 47 ạ sột sột. Vân Kỳ ánh mắt rơi vào súng ống bên trên, ngược lại là đối người tiến vào không coi trọng vài lần. Đứng tại Vân Kỳ bên cạnh linh điệp mơ hồ nghe được hắn nói lẩm bẩm một câu, nguyên lai không phải cảnh sát, vậy thì dễ làm rồi. Còn chưa chờ linh điệp phẩm vị ra lời này nội hàm đến, tiếng súng đại tác. Đám da hỏa này ngay cả bọn hắn cũng còn chưa thấy rõ ràng, liền chụp xuống Ác cỡ 47 cỏ súng. Lập tức. Chật hẹp tầng hầm bên trong tràn ngập điếc tai tiếng súng, tại trong không gian kín, tiếng súng tại dày đặc vách tường ở giữa không ngừng bắn ngược, sinh ra đinh tai nhức óc tiếng súng. Tại nhiều như vậy đạn công kích đến, nhanh nhẹn hình người đột biến linh điệp cũng không có năm chắc có thể toàn bộ ngăn lại. Nàng tự vệ có thừa, cần phải đồng thời bao lại Vân Kỳ cùng Sở, sợ là có chút khó khăn. Chỉ là bối rối ở giữa, nàng cũng không tỉ vết đi cô kỵ hai người khác, chỉ có thể tận khả năng nhịn chút thời gian. Dụng tâm linh chi lực hóa thành năng lượng vũ khí, tại bảo vệ mình đồng thời, trợ giúp hai người khác chia sẻ một chút tổn thương, về phần hai người kia có thể hay không sống sót, vậy phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Ngay tại linh điệp ngăn lại trước hết nhất công tới mười mấy đạn về sau, rầu cười ha ha một tiếng, hai tay giương lên ở giữa, một đạo cùng không gian chất môi giới sinh ra khác biệt sắp thái trong suốt trạng vật chất tại đầu ngón tay của hắn tạo ra, sau đó lại tại hắn thủ đoạn cùng vung ở giữa, cản trước mặt mình Tất cả đạn vừa tiến vào tổ trước mặt vô hình tưởng không khí bích, đều giống như như vào biển nên lưu, một đi không trở lại, giống như tiến vào một không gian khác. Không đến o một giây trì hoãn, đạn lại từ phía sau hắn 3 mét chỗ địa phương xuất hiện, toàn bộ đánh vào phía sau trên vách tường, hỏa hoa đại tác, lại khó thương xô mảy may. Đây cũng là tổ dị năng sau khi tăng lên đạt được diễn sinh năng lực, chế tạo một cái không gian bí lũy, trực tiếp đem nơi xa công kích vật chuyển tống nhập một không gian khác. Vì tiết kiệm sinh ra không gian bí lũy năng lượng, sao xảo diệu lợi dụng không gian trồng chất nguyên lý, đem đạn không có truyền tống nhập dị không gian bên trong, đã trở về tới vốn có không gian bên trong. Chỗ tốt như vậy chính là tiêu hao ít, chỉ cần nỗ lực không nhiều dị năng tiêu hao, liền có thể duy trì không gian bích lũy tồn tại. Tại trên sa mạc đánh lén Vân Kỳ lúc, Vân Kỳ không cách nào dùng nhìn rõ thiên phú thu hoạch số số liệu, kỳ thật chính là dựa vào không gian bích lũy đem không gian vật mèo, khiến cho trăm phát trăm trúng động sát thuật bị bẻo, tự nhiên không cách nào thu hoạch chính xác số liệu. Mà Vân Kỳ Nhìn xem Tổ Triệu Hoán đi ra không gian bí lụy, không khỏi mắng một câu, "Nhóa, có hàng rào cũng không giúp ta làm một cái." Nguy Lai, like, Tổ Triệu Hoán đi ra không gian bí lụy vẹn vẹn bảo vệ mình cùng linh điệp, đem Vân Kỳ cho lò ra. Trò ra hỏa này kỳ thật rất là lòng dạ hẹp hòi, trước đó đánh lén Vân Kỳ không thành, ngược lại phá hủy lòng tự tin của mình, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng, hiện tại dứt khoát cố ý đem không gian bí lụy thu nhỏ, đồng thời cũng nhìn xem Vân Kỳ là như thế nào đối mặt đạn công kích. Đương nhiên rồi không phải thật sự muốn hại chết Vân Kỳ, hắn tin tưởng có thể tại chưa cường hóa dị năng trước, liền đánh bại mình người, tuyệt đối sẽ không bị chỉ là mấy quả đạn bức cho nhập tuyệt cảnh. Đồng thời, cũng nghĩ nhìn xem cường hóa Vân Kỳ, đến cùng tăng cường nhiều ít thực lực. Chỉ là lần này thăm dò, lại làm cho hắn thất vọng. Bởi vì Vân Kỳ căn bản cũng không có đi để ý tới cái kia như mưa đánh tới đạn, tại những cái kia tay súng phát hiện mình không cách nào làm bị thương, suǒ cùng linh điệp về sau, lập tức đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới, thay đổi họng súng. Toàn bộ hướng phía Vân, kỳ chút xuống. "Ồ, ngươi sẽ hại chết hắn." Linh Điệp cũng là khẩn trương. Tại tư tưởng của nàng bên trong, người đột biến là loại kia cao công thấp phòng nhân vật, người bình thường mặc dù không cách nào thắng qua người đột biến, nhưng đạn chỉ cần có thể trúng đích, còn có thể làm bị thương rất lớn một bộ phận người đột biến. Đây cũng là vì cái gì người đột biến tuy mạnh, nhưng cũng vô pháp đứng ra chống lại thế giới loài người nguyên nhân. Chỉ có cực thiểu số cấp 3 trở lên người đột biến muội có thể không sợ nhân loại vũ khí thông thường. Vân Kỳ đã triển lộ ra cường đại trọng lực năng lực trường không, đạn mặc dù cũng thuộc ảnh hưởng của trọng lực, nhưng dù sao không cách nào giống tổ như vậy, sáng tạo một mặt vặn vẹo không gian hằng rào. Dưới tình thế cấp bách, Linh Điệp phi thân đi cứu, nhưng nàng độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn đạn. Như mưa đạn đã tại linh điệp làm đập ra động tắc lúc, liền toàn bộ đánh tới. Linh Điệp hai mắt nhắm lại, không muốn nhìn thấy Vân Kỳ cả người là máu dáng vẻ chỉ là trong lỗ tai cũng không có truyền đến đạn đánh vào huyết nhục bên trong lột ngạt tiếng vang, mà là truyền đến một trận như kim loại giao kích đâm thanh. Lốt ba lốt bốn về sau, đạn toàn bộ biến hình rơi trên mặt đất, mà Vân Kỳ lại bình yên vô sự. Chỉ là mấy quả phá đạn, cũng nghĩ làm bị thương ta." Vân Kỳ bĩu môi, rất là khinh thường nói. Bây giờ lực phòng ngự của hắn, hoàn toàn không dùng làm bất luận cái gì phòng ngự tư thế, liền có thể ngăn cản được đại bộ phận thông thường đạn. Có lẽ hạng nặng súng ngắm còn có thể làm bị thương hắn." Những cái kia xông tới người, một trận nổ súng bậy về sau, hiện ngay cả tổn thương một người đều làm không được, lập tức đang đánh chỉ riêng bắn ra kẹp về sau, tiến vào ngắn ngủi giật mình bên trong. Lúc này, Vân Kỳ bọn người mới thấy rõ ràng người tới cách căn mặc. Nguyên lai là một đám người ô hợp. Châu Khinh thường nói, những người này trang bị ạ sốn phật, lại một thân phỉ khí, căn bản không phải chính thức cảnh sát hoặc là quân nhân loại hình. Những người này, có người ý thức được mình chiến đấu vừa mới bắt đầu, lập tức lấy xuống băng đạn chuẩn bị thay đổi mới đạn dược. Lúc này, tên kia sắc mặt ngưng trọng quan chỉ huy, đột nhiên quét đến một người, sắc mặt lập tức trầm tĩnh lại, vội vàng ngăn cản bộ hạ nổ súng. Chương 100, câu thông bệnh nhân. Cũng may mắn tên quan chỉ huy kia mắt sắc, kịp thời nhận ra đứng tại ba người ở trong linh điệp. Nguyên lai like nhóm người này là cả rể bằng hoa đại bút tiền mời đến bảo vệ mình lính đánh thuê. Chiến đấu tố chất được cho cùng tiểu quốc quân chính quy sánh vai, chỉ là bọn hắn bình thường phụ trách cả rể bằng xuất hành. Lần này bởi vì một mực đợi tại trụ sở của mình bên trong, dẫn đến hang ổ bị người Lật Tùng, những người này đều hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi phía dưới, nguyên lai like lúc trước, một nhóm người xa lạ công phá nơi này, cũng đem đóng tại phía ngoài bảo tiêu toàn bộ xử lý, chỉ còn lại một cái đã hôn mê một tiểu đệ. Cái này tiểu đệ vừa tỉnh dậy, liền chạy đi thông tri ngay tại bên ngoài làng chơi du ngoạn lính đánh thuê, lúc này mới dẫn xuất hiểu lầm. Cái kia người sống sót đâu? Vân Kỳ sẽ không lý cái kia lính đánh thuê quan chỉ huy xin lỗi trực kích chính mình vấn đề. Người sống sót, tên kia thủ thương không nhẹ, hiện tại hẳn là được đưa đến bệnh viện cứu giúp đi. Lập tức mang ta đi tìm hắn. Cái này, quan chỉ huy dụ sao không biết Vân Kỳ, nhưng kinh lịch vừa rồi làm hắn minh bạch một cái đạo lý, trước mắt người Phương Đông tuyệt không phải hời hợt hạ người, đây chính là không mặc áo chống đạn liền có thể bắn ra đạn động năng tổn tại a. Vẫn là Linh Điệp đứng ra hạ lệnh, nàng lúc này, mặc dù đã không phải là cạ dễ bằng thứ nhất bảo tiêu, nhưng ở cùng lính đánh thuê cùng nhau thời gian bên trong, Những cái kia vì tiền bán mạng dân liều mạng, đối linh điệp nhà ký ước phi thường khắc sâu. Bởi vậy, vừa được đến linh điệp gật đầu, quan chỉ huy kia lập tức khai thác một cái phương pháp trung hòa, mượn một cái đầu não linh hồn linh đánh thuê, đi tìm tên kia trọng thương nhân viên. Nhìn xem rồi đi Vân Kỳ bóng lưng, linh điệp cùng Sởu cùng nhìn nhau. Thế nào? Là đi vẫn là lưu, lại hoặc là trở về? Tôi hỏi, lưu tại nơi này có thể tìm tới hung thủ sao? Linh điệp chỉ là nhàn nhạt nói một câu cũng không quay đầu lại liền xoay người cùng hướng Vân Kỳ. Châu không cam lòng nhìn xem rời đi linh điệp, muốn lưu lại, lại cảm thấy không ổn. Cuối cùng hung hăng giậm chân một cái, thầm mắng một tiếng, "Nó, làm sao danh tiếng đều bị tên kia cho đoạt đi?" Rất nhanh, Vân Kỳ đi vào bệnh viện nặng chứng chăm sóc phòng bệnh, đang đánh choáng ngăn cản bọn hắn tiến vào béo y tá về sau, rất nhanh gặp được cái kia cả rể bằng thủ hạ không phải nhân viên chiến đấu. Chan đầy băng vải ra hỏa, trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, lại thêm trước đó vì mật báo Liên hội thương thế, hiện tại chỉ còn lại một hơi. Tình huống hiện tại, sợ là hỏi không ra thứ gì. Linh Điệp nhìn xem một đống lớn chữa bệnh dụng cụ, cùng đầy người băng vải cùng cố định tấm, lông mày đều chen ở cùng nhau. Trò tiện tay từ đầu giường lấy ra một trương bệnh tình nguy kịch báo cáo, nhìn mấy lần, có chút nhìn có chút hạ hê hướng phía Vân Kỳ nháy mắt mấy cái, nói: "Dã hỏa này từ tiến bệnh viện bắt đầu, liền lâm vào trạng thái hôn mê. Từ ca bệnh phân tích bên trên xem xét, hắn ít nhất phải mê man cái 3 4 ngày." mới có thức tỉnh khả năng. Mà lại, coi như ngươi miễn cưỡng tỉnh lại hắn, ngươi cũng chưa chắc thu hoạch được thứ ngươi muốn. Lời này là có ý gì?" Linh Điệp hỏi. Trò một chỉ cổ họng của người nọ, hắn tổn thương tới yết hầu, phát sinh cũng thành vấn đề, ngươi còn trông cậy vào từ chỗ của hắn thu hoạch được tin tức. Linh Điệp cũng là trở nên đau đầu, gặp gỡ loại tình huống này, nàng cá nhân chiến đấu lực xem như không phát huy được tác dụng. Nói cách khác, hiện tại đối mặt Nan Đề, kỳ thật so với cái kia hiểu được chữa bệnh thầy thuốc chuyên nghiệp, không mạnh hơn bao nhiêu. Linh Điệp vô ý thức nhìn xuống thời gian, cách bọn họ đạt được Thiên Khải Bế Quan đến nay đã qua năm, 6 tiếng, nếu là lựa chọn lưu tại nơi này, cũng nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi bên trên 18 tiếng nhiều một chút. Trông cậy vào kỳ tích tại trong vòng 18 tiếng phát sinh, hiển nhiên không thực tế. Tô Cầm trong tay ca bệnh báo cáo tiện tay ném một cái, xoay người rời đi. Mà Linh Điệp gặp Vân Kỳ không có cất bước ý tứ, biết tâm hắn có không cam lòng, thế là khuyên lên, Thiên Khải đại nhân lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, kỳ thật ta so ngươi càng muốn biết sát hại cả dễ bằng người là ai, nhưng bây giờ đợi không xuống dưới cũng không phải biện pháp. Còn không bằng về trước đi hảo hảo ngủ một giấc. Nếu như ngươi còn có cái gì không cam lòng lời nói, trước khi đi, chúng ta lại tới nơi này một chuyến, dù sao sổ đã định vị tốt nơi này tọa độ, tùy thời đều có thể tới. Chạy tới cổng sổ nghe vậy. Dừng bước lại, nhấc lên ngón tay cái hướng phía Vân Kỳ đứng thẳng vị trí so sánh, nói gia cũng không có đáp ứng mang gia hỏa này tới đây. Đều đã tới, ngươi còn cự tuyệt." Linh Điệp có chút tức giận nói. "Dù sao, Vân Kỳ là vì điều tra cả dãy bằng nguyên nhân cái chết, đây cũng là nản quan tâm địa phương." Trố lại nói, "Một cái không mời mà tới gia hỏa, nếu không phải nể tình chúng ta cùng là vì một cái chủ nhân làm việc, ta đã sớm đem hắn bỏ ở nơi này." Gia hỏa này thật đúng là lòng dạ hở hỏi. Linh Điệp còn muốn khuyên vài câu, Vân Kỳ lại mở miệng, "Ai nói cứ đi như thế?" "A." Linh Điệp cùng Sở cùng là nhìn về phía Vân Kỳ, không hiểu lời này ý tứ. Vân Kỳ cười quay sang, dùng tự tin mỉm cười chỉ chỉ nằm trên giường bất tỉnh người đầu, sau đó vừa chỉ chỉ đầu của mình, ta có biện pháp hỏi hắn. Linh Đế tâm quyết rất gần cùng hôn mê người lấy được tâm hồn liên hệ, mấy phút sau, Vân Kỳ đạt được tin tức trọng yếu. Linh Điệp gặp Vân Kỳ buông xuống theo trên huyết thái dương ngón tay, biết câu thông kết thúc, lo lắng hỏi, thế nào? Hắn nói ngươi nghĩ muốn hiểu rõ sự tình sao? Vân Kỳ không có trực tiếp trả lời. Mà là thản nhiên nói, hiện tại, là nên lúc trở về. Trở về Kim tự thác, Vân Kỳ không nói gì, mà là đem tự mình một người nốt ở trong phòng. Gia hỏa này có phải hay không bị kích thích rồi? Rồi không hiểu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người này. Có thể thụ cái gì kích thích? Cả dệ bằng cũng không phải hắn cha ruột. Linh Điệp thuận miệng nói một câu, vứt cho xô một cái hót. Thấy hai người đều trở lại gian phòng của mình, đem mình cho đặt xuống ở chỗ này, hồi lâu. "Tô mới nắm lấy ra đầu, hùng hùng hổ hổ nói: "Ngóa, cứ như vậy lợi dụng ta xong liền đem ta ngay ở chỗ này, quá không trượng nghĩa." Với hắn mà nói, chuyến này không gian lữ hành không thu hoạch được gì, mà tự giam mình ở trong phòng vân kỳ, thì thật nhanh đem các loại tin tức một lần nữa quy nạp. Nhất là vừa rồi từ tên kia cả rẽ bằng tiểu đệ nơi đó biết được tin tức, một lần nữa cắt tỉa một lần. Cái kia hôn mê bất tỉnh ra hỏa là cả rẽ bằng tiểu tùy tùng, thực lực dưới đáy, nhưng có một cái tốt đầu óc." chuyên môn phụ trách vì cả rễ bảng tính toán thu nhập cùng chi tiêu, cũng coi là có chút địa vị người. Mà chuyện xảy ra lúc ấy, những cái kia xông tới người động tác cấp tốc, cả rễ bảng mấy tên tay chân liền xuất thủ cơ hội đều không có, liền bị những người kia cho trong nháy mắt xử lý, tiếp xuống, cả rễ bảng ra vẻ trấn định còn muốn cùng người đến nói những gì, kết quả vừa mở miệng không nói mấy câu, liền bị một người trong đó từ phía sau đánh một chưởng. Về sau phát sinh cái gì, cái kia người sống sót cũng không biết, bởi vì hắn cũng lâm vào hôn mê. Chỉ là chờ hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện cả dễ bằng chết thảm tại chỗ, bộ dáng cùng Vân Hưng Kỳ bọn người nhìn thấy giống nhau như đúc. Đây là một đầu nghe vào dâu ria tin tức, nhưng Vân Kỳ lại bắt được trọng điểm, một cái để hắn sinh ra miên man bất định trọng điểm. Trước 101, khó bể phân biệt tình báo. Giết chết cả dễ bằng người, khẳng định là huyết minh người, điểm này, cùng Vân Hưng Kỳ trước đó suy luận giống nhau như đúc. Chỉ là kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Vì cái gì bọn hắn vừa thấy được cả d Liên suất thủ đem hạt giống đánh vào trong cơ thể của hắn. Điểm này để cho người ta chăm mối vẫn không có cách giải. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn hẳn là vạn sự lấy tìm tới giáo sư Ít vì thứ nhất yếu điểm, trừ phi bọn hắn đã không cần giáo sư Ít. Vân Khỉ từng liên tục dùng linh tê tâm quyết hướng cái kia bị trọng thương tiểu đệ sát nhận qua, suất thủ từ cả rẽ bằng phía sau đánh lén người, cũng không phải là trước đó tại trong bệnh viện gặp qua những cái kiêu hách minh nhân sĩ, lại thêm giáo sư Ít đối cái kia bắt cóc hắn người bề ngoài miêu tả Vân Kỳ có thể khẳng định, suất thủ chi thủ nhất định là cái kia điều khiển thực vật luân hồi giả. Chờ một chút. Vừa nghĩ tới Giáo sư Ít, Vân Kỳ lập tức liên tưởng tới Giáo sư Ít thế nội cũng bị cắm vào hạt giống. Hai người đồng thời bị cắm vào hạt giống, cái này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy đi. Tinh tế tưởng tượng, Giáo sư Ít bị cắm vào hạt giống lúc, người hạ thủ thế nhưng là một điểm do dự không mang theo, điều này nói rõ đối Giáo sư Ít cắm vào hạt giống chuyện này bản thân, liền tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Như vậy vấn đề tới, bọn hắn tại sao phải đối xử như thế giáo sư ít đâu? Bọn này huyết minh người, không có khả năng vô duyên vô cớ đối với mình cùng trận doanh nào ra tay, trừ phi, ra tay sau mang đến ích lợi ích, so so với ảnh hưởng trái chiều muốn tới lớn. Vân Kỳ một đường tìm hiểu nguồn gốc, lập tức nghĩ tới một cái khả năng, trừ phi, huyết minh đám người kia từ vừa mới bắt đầu cướp đoạt mã lệ tổ mẫu giáp, chính là vì đối Phó giáo sư ít, mà có thể làm cho huyết minh người như thế không để ý đại cục làm việc. Chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn hắn muốn từ giáo sư ít trên thân thu hoạch được to lớn được lợi. Mà cái này to lớn được lợi, Vân Kỳ làm sao cân nhắc, cũng liền còn lại giáo sư ít dị năng. Không sai, chính là tâm linh khống chế. Cái này cường đại đến nghịch thiên dị năng, tuyệt đối là tất cả luân hồi giả tha thiết ước mơ năng lực. Chỉ sợ ngay cả Lang Minh người, từ bắt đầu cũng là đánh lây giáo sư ít chú ý, mới có thể cải biến dáng Lâm vị trí, đến cướp đoạt dấu ở nhà trắng bên trong mạn nệ tổ mẫu giáp lúc này mới cùng Huệ Minh người không hẹn mà gặp. Mạch Suy nghĩ dần dần thông thuận, hiện tại chỉ còn lại nghiệm chứng. Vẫn kỳ lập tức mở ra hệ ra địa điểm thông tin, cùng Ngân Lang bắt được liên lạc. "Ta nói ngươi làm sao lâu như vậy không liên hệ ta?" Một liên hệ, liền hỏi nhiều như vậy vấn đề. Ngân Lang phàn nàn âm thanh hoàn toàn như trước đây. "Bớt nói nhảm, nói thực cho ngươi biết ta, các ngươi Lang Minh tử vừa mới bắt đầu lựa chọn từ nhà trắng tới tay, có phải hay không đang đánh giá sư ít dị năng chú ý." Ngân Lang không có cách nào Dù sao Song Vương hiện tại lợi ích nhất trí, chí, mà chính hắn bên kia là không cần trông cậy vào, chỉ có thể ăn ngay nói thật, xét thực có quyết định này, bất quá chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Ngẫm lại mà thôi. Nói thật cho ngươi biết đi, giáo sư ít gì năng là mỗi người đều muốn lấy được, nhưng vì cái gì tại luân hồi không gian bên trong, nhưng không có một cái có thể có được tâm linh khống chế loại này biến thái năng lực đâu. Sự tính nguyên nhân rất đơn giản, chủ thần căn bản không hi vọng loại này phá hư luân hồi giả ở giữa cân bằng năng lực tiến vào chủ thần không gian trong hệ thống. Cho nên, coi như chúng ta giết chết giáo sư ít, cũng rất khó chiếm được giáo sư ít dị năng. Cái này giải thích ngược lại là hợp tình hợp lý, dù sao, luân hồi giả một khi thu hoạch được tâm linh năng lực khống chế, trận giặc này cũng không cần đánh, trực tiếp khống chế địch nhân tư duy là được rồi. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói rất khó chiếm được giáo sư ít dị năng, nói cách khác, vẫn là có xác suất thu hoạch được tâm linh khống chế a. Vân Kỳ bắt lấy từ mấu chốt, truy vấn. Cái này sao? Số thực có rất nhỏ xác suất, thu hoạch được giáo sư ít dị năng, nhưng là coi như ngươi may mắn đạt được nên dị năng, ngươi cũng vô pháp mang ra thế giới nhiệm vụ. Vì cái gì? Có người đã từng may mắn từng chiếm được, chỉ là vừa rời đi thế giới nhiệm vụ, cái này một dị năng liền bị chủ thần cưỡng chế bóc ra. Ngân Lang đem hắn biết đến hết thảy, toàn bộ báo cho Vân Kỳ. Cưỡng chế bóc ra. Kể từ đó, vấn đề trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nếu như là dạng này, Cái kia Lôi Hạo vì cái gì còn phải tốn khí lực lớn như vậy, đi giết chết mình cùng trận doanh giáo sư ít đâu. Lấy hắn tâm cao khí ngạo, không có khả năng vẹn vẹn vì đạt được Lâm Thời Dị năng giá trị, liền làm nhiều như vậy tiểu động tác. Trừ phi, hắn có mục đích khác. Nói đến Lôi Hạo, ta có một chút không nghĩ ra." Ngân Lang nói. "Cái gì không nghĩ ra?" "Nhớ kỹ lần này tiến vào ít men thế giới, chúng ta đã sớm làm qua điều tra, Lôi Hạo tại vài ngày trước đi một cái khác thế giới nhiệm vụ." Vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại tiến đến thế giới này? Vân Kỳ còn là lần đầu tiên nghe Ngân Lang nói như vậy, trước ngươi cũng không có nói qua những thứ này. Ta coi là hết chỗ chê tất yếu. Dù sao, Lôi Áo ngàn thật vạn cát xuất hiện ở đây, điểm này không thể nghi ngờ. Có phải hay không là hắn dùng nhanh nhất độ, hoàn thành nơi đó nhiệm vụ, vừa vặn chạy tới? Vân Kỳ nói ra cái nhìn của mình. Lúc đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng mới rồi ta nói qua, lần kia nhiệm vụ có chúng ta người mà lại trước đó cũng biết lôi áo gia nhập, bởi vậy, phái đi tuyệt không phải phá hôi, mà là đủ để cùng lôi áo so chiêu nhân vật, mặc dù vẫn là không cách nào đánh bại hắn, nhưng mượn nhờ trong thế giới nhiệm vụ thế, phá hư bọn hắn hành động, vẫn là không có vấn đề. Nói như vậy, lôi áo xuất hiện ở cái thế giới này bản thân, chính là lớn nhất dấu chấm hỏi. Cũng trách không được Lang Minh không chịu được như thế một kích, nguyên lai bọn hắn căn bản không nghĩ tới lôi áo xuất hiện. Lấy chi này Lang Minh đội ngũ phối trí Căn bản cũng không phải là dùng để không đối phó nổi một thế lôi háo. Nếu như lang minh tình báo không có phạm sai lầm, cái kia xuất hiện ở đây lôi háo là ai? Cắt đứt thông tin về sau, Vân Kỳ lần nữa lâm vào khổ từ bên trong. Hiện tại vấn đề trở nên càng ngày càng phức tạp, mà Vân Kỳ luôn cảm thấy sự tình không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua, lúc tiếng go cửa văng lên, Vân Kỳ mới ý thức tới, ra đã đến đến giờ. Cùng linh điệp, rồi cùng mã nệ tổ hết thầy. Bốn người tới lúc trước gặp Mặt Tiên Khải trong đại sảnh. Thiên Khải đang ngồi ở chỗ cao kim sắc vương tọa bên trên, bốn người lúc này một gối quy xuống, đi kỵ sĩ lễ. Thiên Khải một tay giương lên, ba kiện đồ vật phân biệt phiêu phù ở trước mặt bọn hắn. Cái kia theo thứ tự là một thanh quân trượng, một bộ mặt nạ, còn có một chiếc nhẫn. Cái này ba kiện đồ vật, phân biệt đối ứng là Magneto, linh điệp cùng Vân Kỷ. Ngược lại là Sở trước mặt không có vật gì. Thu lại, đợi lát nữa bọn chúng lại trợ giúp các ngươi qua quan. Thiên Khải rất có tự tin thanh âm vang lên. Vân Kỳ giống cái khác hai vị, đem trước mặt nổi lơ lửng chiếc nhận thu trong tay. Kia là một viên khảm nạm lấy Cực Đại Lam Bảo Thạch chiếc nhẫn, lại không phải chiếc đó Vân Kỳ đưa trước đi Thiên Chi Bảo Thạch. Vân Kỳ nhìn xem linh điệp vật trong tay, biết đây chính là Ngũ Đại trong thần khí Tử Thần Mạt Na. Ma Maneto trong tay thì hẳn là một kiện khác thần khí, Tâm Linh Quần Trượng. Nói như vậy, trong tay của ta cầm hẳn là một kiện khác thần khí. Vân Kỳ không cần khởi động nhìn rõ cũng đoán được chiếc nhẫn kia danh tự. Chương 102, mục đích. Địa chi giới, thiên địa song trong nhẫn một cái khắc mài. Trước đó Vân Kỳ liền suy đoán, địa chi giới vốn là tại thiên khải trong tay, bây giờ nhìn thấy thiên khải lấy ra, càng là nghiệm chứng trước đây suy đoán. Về phần viên kia thiên chi bảo thạch, y nguyên khảm nạm tại thiên khải hộ giáp thần khí bên trên. Đã thiên khải tận lực để bọn hắn sử dụng thần khí, Vân Kỳ cũng không khách khí, tại chỗ đem địa chi giới mang tại tay trái trên ngón trỏ. Trong nháy mắt, Chiếc nhẫn này không giống bình thường năng lực, cũng tại đeo lên một máy mắt, khắc trong tâm khảm. Kia là cùng Thiên Chi Bảo Thạch hoàn toàn không giống năng lực, mặc dù không phải tăng phúc dị năng loại này hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, lại giống nhau đối Vân Kỳ có trợ giúp rất lớn, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên rằng, còn thắng qua Thiên Chi Bảo Thạch. Ngược lại Lạt Sở, trông mong nhìn xem Vân Kỳ, lại nhìn xem MạnỆ Tổ, cuối cùng ánh mắt hâm mộ rơi vào linh điệp trên thân. Chỉ có hắn, bởi vì sư nhiều cháu ít quan hệ. Không cách nào đạt được thứ tư kiện thần khí. Ngược lại là linh điệp, khẽ vướt mấy lần tự thần mặt nạ, cái kia hồ mặt sói tạo hình, hoàn toàn phù hợp cổ ai cấp tự thần, A Nụ bị dáng vẻ cấu tạo, không, phải nói, A Nụ bị thần thoại là lấy cái mặt nạ này làm nguyên mẫu càng trò thỏa đáng hơn lúc. Đương nhiên, linh điệp đem tự thần mặt nạ ném đi, ném vào sổ trong lực. Dựa theo ước định, nó là của ngươi, hiện tại ngươi ta ân tình thành toàn xong. Rồi trong lòng vui mừng, một lát sau, lại chợt mất mát, thầm nghĩ Cầm thân khí trà nhân tỉnh, rõ ràng là cùng ta phân rõ giới hạn. Nghĩ tới đây, trong lòng lại không khỏi có chút hối bại. Thiên Khải một mực như thế ngồi lặng lặng, đối với linh điệp đem tử thần mặt nạ giao cho, sổ cử động, chỉ là thờ ơ là nhàn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có ngăn cản. Đợi đến bốn người an tĩnh lại, Thiên Khải từ kim sắc vương tọa đứng lên, chậm rãi đi đến bốn người ở trong. Một đạo hào quang màu u lam từ Thiên Khải trên thân khuyết tán ra đến, nhanh chóng đem bốn người bao ở trong đó. Lúc Lam Sắc cầu thể biến mất về sau, kim tự tháp trống rỗng không một người. Lúc Vân Kỳ bọn người lần nữa hiện thân lúc, đã đến một nơi khác. Nơi này vẫn là sa mạc, mênh mông vô bờ hải dương màu vàng. Nơi này chính là bọn hắn đích đến của chuyến này. Chỉ là chuyến này đến cùng là vì cái gì, bốn người lại là một mặt mờ mịt. Cuối cùng vẫn là Thiên Khải mở miệng nói, hiện tại, chúng ta liền đi tìm cuối cùng một kiện thất lạc thần khí. Cuối cùng một kiện thất lạc thần khí Đã thiên địa xong trong nhẫn địa chi giới tại Thiên Khải trong tay, như vậy cuối cùng một kiện thần khí, tự nhiên là Thái Dương Thần Pháp Chu. Nghe thấy danh tự, liền biết kiện thần khí này cùng cái khác thần khí khác biệt. Tức là Pháp Chu, tự nhiên rất khủng lồ. Chỉ là loại vật này, một khi thất lạc tại thế gian, căn bản giấu không được. Dựa theo Thiên Khải bị phong ấn ở kim tự tháp hạ 5000 năm thời gian suy tính, kiện thần khí này coi như còn chưa bị hủy rơi, cũng hơn nửa rơi vào trong lịch sử cường đại vương triều trong tay. Điểm này Vân Kỳ đã sớm nghĩ tới, cũng Mệ Ngân Lang vị này hacker chuyên gia đặc địa tìm kiếm qua. Nhưng vô luận Ngân Lang như thế nào xâm lấn các loại hệ khảo cổ tổng, đều không thể biết được Thái Dương thần pháp chu vị trí. Ngân Lang lúc ấy suy đoán, có lẽ là món kia thần khí theo Thiên Khải bị phong ấn về sau, bị thống hận Thiên Khải bạo dân cho lệnh hủy đi. Mà Vân Kỳ thì không cho là như vậy. Thần khí dù sao cũng là thần khí, coi như Thiên Khải không tại, muốn phàm nhân hủy đi một kiện thần khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngẫm lại đi, Ngay cả cái khác ba kiện thần khí đều không có tại trong dòng sông lịch sử hư hao, chớ đừng nói chi là cuối cùng một kiện thần khí. Mà bây giờ, nhìn trước mắt càng thêm mênh mông hoang vu sa mạc, Vân Kỳ bỗng nhiên ý thức được, vì cái gì tìm không thấy Thái Dương thần pháp chu hành tung. Nguyên lai like cái này thứ năm kiện thần khí, bị chôn giấu tại cái này một mảnh rộng lớn vô ngần trong biển cát. Cũng không biết là thiên khai tại bị phong lớn trước có chỗ phòng bị đưa nó chôn giấu, vẫn là bị hậu nhân cất đặt ở chỗ này. Thiên Khải một chỉ nơi xa chập trùng liên miên cồn cắt nói, nơi đó, chính là Pháp Chu Trôn giấu vị trí. Năm nghìn năm trước, ta trung thành nhất đại tế ti cảm ứng được nguy cơ đến, thế là, ta trước đó sai người đem Thái Dương thần Pháp Chu Trôn giấu, để phòng có người tại nguy cơ đến lúc, thừa lúc vắng mà vào. Chỉ tiếc, lúc ấy ta lĩnh ngộ sai nguy cơ nội dung, coi là nguy cơ đến từ ngoại tinh cầu, ai biết. Thiên Khải tự mình lầm bầm, tự hồ muốn nói cho bốn vị Thiên Khải kỵ sĩ nghe, lại tự hồ tại cảm khái quá khứ kinh lịch. Thiên Khải lúc ấy xác thực chủ quan, coi là nguy cơ đến từ ngoại bộ. Mà lúc đó, đã bị thế nhân phụ làm thần minh hắn, thế gian đã mất đối thủ, người đột biến càng là lấy hắn vi tôn. Nếu như nhất định phải nói tiên đoán không có sai, lúc ấy duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, liền chỉ còn lại địa cầu bên ngoài trí năng sinh vật. Người ngoài hành tinh, chính là lúc ấy Thiên Khải coi là địch nhân họa lớn trong lòng. Người ngoài hành tinh. Vân Kỳ bỗng nhiên chấn động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. 5000 năm trước nhưng không có tiểu thuyết khoa huyễn, nhân loại ở vào thần học bên trong, đem hết thể hiện tượng tự nhiên coi là thần tích. Ngày đó Khải vì cái gì nói 5000 năm trước, hắn coi là uy hiếp đến từ ngoại tinh cầu đâu. Chẳng lẽ, Thiên Khải đã từng nhìn thấy qua người ngoài hành tinh? Đang âm thầm trong lúc suy tư, linh điệp đương nhiên khẽ quát một tiếng, không tốt, có biến. Lúc này, chính là vào lúc giữa trưa, liệt nhật huyền không, tức nóng nhiệt độ đem sa mạc hoàn cảnh hun đến hơi khói xa vợi. Những đường đường sa mạc Ở đâu ra hơi khói? Nhìn kỹ lại, lại phát hiện vậy căn bản không phải cái gì hơi khói, mà là cát vàng bị ngoại lực cao di động mà nhấc lên tạo thành cảnh tượng. Dưới sa mạc mặt có cái gì? Nhìn một cái, cái kia sa mạc dưới đáy không biết ẩn giấu thứ gì, đang khó có thể tin độ, hướng phía bọn hắn lái tới. Vân Kỷ vô ý thức nhìn về phía Thiên Khải. Ý Nhi nguyên mây thanh phong nhạn, đối với nguy cơ trước mắt, nhìn như không thấy. Thiên Khải có tư cách không nhìn đồ vật, không có nghĩa là bốn kỵ sĩ có thể đồng dạng không nhìn. Linh điệp, cuối cùng là liền xông ra ngoài. Lam Thiên Khải kỵ sĩ, bọn hắn phụ trách bảo hộ Thiên Khải, nhất là tại địch nhân diện mục chưa triển lộ trước. Linh điệp cổ tay rung lên ở giữa, năng lượng roi nhanh chóng thành hình, lại run tay một cái ở giữa, năng lượng roi xẹt qua trời cao, chúng điệp rơi xuống, vừa vặn quất vào cái kia dị động vật bên trên. Bụp một tiếng giòn vang, giống như trong nháy mắt dự định 18 mặt pha lê đinh thay nhức óc. Cái này một roi mang tới lực phản chấn, liền xem như chôn dấu trong lòng đất hạ 3-4 mét cũng có thể cảm nhận được cái kia cô đã kích cường liệt lực. Hạt cát càng là không cần nói, một roi xuống dưới, bị rút nhấc lên một đạo sa mạc suối phun, cao tới 3-4 mét. Cái kia trốn ở cát dưới đáy không biết vật, tựa hồ bị cái này một roi kinh đến, tại cát dưới đáy truyền đến một tiếng gào trầm trầm. Lập tức, sa mạc suối phun nhanh chóng diễn biến thành to lớn sa chi sóng lớn, đem còn tại giữa không trung bay vọt linh điệp va chạm ra ngoài. Lúc này, linh điệp từ tầng tầng khắp múa hạt cát bên trong, nhìn thấy vật kia chân diện ngủ thật lớn một con sa trùng. Đường kính dài đến 3m trở lên, cùng sa trùng khác biệt chính là cái này cự trùng da mọc đầy lẫn giáp trạng vật chất, đây cũng là nó có thể tại sa mạc dưới đáy nhanh chóng di động huyền bí chỗ. Mà vũ khí của nó chính là to lớn rất hút, bên trên đầy mọc đầy răng nhọn, còn chưa cẩn thận, linh điệp liền bị đập vào mặt mùi hôi thối cho hun đến muốn nói. Chương 103, cự hình sa trùng. Đây không phải là chân chính sa trùng, chỉ là ngoại hình có chút giống mà thôi chỉ la lồ ở bên ngoài chiều dài liền có dài hơn 10 thước, mà phẩm chất đường kính càng là đạt đến 3m. Chụp hình cái tỷ lệ này, Vân Kỳ đoán chừng, cự hình sa trùng chí ít dài 30m trở lên. Đây không phải trong sa mạc hẳn là tồn tại sinh vật. Vân Kỳ âm thầm nghĩ đến. Lấy sa mạc cằn cỗi tài nguyên, không cách nào cung cấp cự hình sa trùng đầy đủ sinh thái chất dinh dưỡng. Như vậy chỉ còn lại một loại khả năng, kia là có người cố ý chăn nuôi. Linh Điệp nhưng không có vân kỳ nhiều ý nghĩ như vậy đi suy nghĩ những vấn đề này, cự hình sa trùng lộ ở bên ngoài giáp hút đầu trên, một đôi mắt kép đã khóa chặt lại Linh Điệp, sau đó mở ra cự hình miệng lớn, hướng phía nàng che đợi tới. Linh Điệp không hề sợ hãi, chỉ là hít sâu một hơi, thân hình như yến tử nhẹ nhàng phiêu khởi, tránh thoát cự hình sa trùng thôn phệ công kích. Nhìn xem cự hình sa trùng to béo thân thể từ bên cạnh mình sượt qua người, Linh Điệp một đôi đôi mắt đẹp trở nên lăng lệ, tâm linh chi lực tại ý chí thôi động dưới. Trong nháy mắt hóa thành một thanh khủng lồ có thể số lượng luân kiếm, mang theo vô song chi lực, phá vỡ không khí, chúng điệp bổ vào xa trùng cháng kiện to mọng trên thân thể. Tại hoàn thành tử thần mật nạp nhiệm vụ về sau, linh điệp đạt được thiên khai dị năng gợi mở, tâm linh chi lực lần nữa tăng lên một cảnh giới, có thể tự do khống chế tâm linh chi lực chuyển hóa mà thành vũ khí lớn nhỏ. Đại kiếm nặng trảm, chém vào xa trùng tràn đầy lẫn giáp bên ngoài, lập tức tiếng kim loại đại tác, giống như chặt địa phương cũng không phải là sinh vật gì thể trên thân mà là trọng giáp võ sĩ trọng giáp bên trên. Quá cứng lẫn giáp. Linh Điệp không nghĩ tới xa trùng phòng ngự cao như vậy, có thể triệt tiêu nàng tâm linh vũ khí công kích. Linh Điệp tâm niệm lại cử động, đại kiếm từ lúc đầu bạch mang sắc biến mất, bây giờ hồng quang bắn ra bốn phía, một thanh càng thêm to lớn trọng kiếm tùy tâm mà sinh. Vốn là kẹt tại lẫn giáp bên trên không cách nào lại tiến một bước tâm linh chi kiếm, tại linh Điệp cổ tay trầm xuống dưới, lập tức phá vỡ lẫn giáp phòng ngự, ngay lúc sắp làm bị thương xa trùng bản thể. Ai ngở xa trùng tựội hồ cảm ứng được nguy cơ giáng lâm, to lớn lại củng kiện thân thể, đột nhiên linh động một cái vung đôi. Đang chuẩn bị thế như trẻ che linh điệp, lập tức phát giác được trước người to mọng trùng thân thể không ngừng bị lớn, như một tòa núi lớn hướng nàng trùng điệp đè xuống. Không được. Linh điệp không nghĩ tới xa trùng còn sẽ tới một chiêu như vậy, trong lúc nhất thời tiến tối lưỡng nan, tiếp tục phá vỡ phòng ngự đi, xa trùng thân thể khổng lồ, coi như miễn cưỡng làm bị thương bản thể, cũng không có khả năng tạo thành nhiều ít tổn thương. "Vun tay đi." Linh Điệp lại có chút tâm không cam tình không nguyện. Ngay tại linh điệp do dự ở giữa, cái kia sa trùng đầu đã mượn nửa trước đoạn thân thể chèo chống, đứng thẳng, một đôi mắt kép tăm hãi hãi nhìn chằm chằm Linh Điệp, dự tận to lớn giác hút ngay tại tính cơ động khế trương khế hợp ở giữa, tanh hôi chi khí xông vào mũi, khiến tốt khiết Linh Điệp cảm thấy một trận muốn ói khó chịu. Linh Điệp cảm thấy châm xuống, chưa từng có cảm giác bất an lóe lên trong đầu. Mà nơi xa đứng ngoài quan sát Vân Kỳ lại lưu ý đến sa trùng rát hút bên trong, ngẫu nhiên nhỏ giọt xuống chất lỏng, tại cùng mặt đất hạt cắt tiếp xúc trong nháy mắt, bốc lên một tia nhàn nhạt khói xanh. Cái tia khói xanh rất là phiêu miểu, không dễ dàng phát giác, nhưng lại chạy không khỏi thị giác thiên phú bắt giữ. Vân Kỳ sắc mặt biến hóa, hét lớn, "Không tốt, cái kia côn trùng nước bọt là cường toan." Sa Sa linh điệp nghe vậy, cũng là cảm thấy hãi nhiên. Lần này, nàng không do dự nữa, cưỡng ép bỏ giở tâm linh chi kiếm phóng ra quay người liền tránh. Chỉ là nàng quên một điểm, vừa rồi vì chém tan sa trùng lẫn giáp phòng ngự, đem tâm linh chi lực phá vỡ cốc đến cực hạn, giờ phút này cưỡng ép gián đoạn, tất nhiên nhận tâm linh phương diện phản phệ, lập tức trong miệng ngẩn ngọ, máu tươi tuôn ra tại cổ họng ở giữa. Cái này một nho nhỏ tính sai, tại sa trùng ấp vũ dịch axit bên trong, thành sơ hở chí mạng. Linh điệp thân pháp lại không giống trước đó như vậy linh động mau lẹ. Sa trùng dịch axit đã ấp vũ đến cực hạn, trong không khí truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Giống như cao âm máy bay âm bạo thành, mặt đất đều giống như khẽ rung lên. Đại cổ dịch axit như suối phun ra, cơ hồ che lại linh điệp phía trên. Thảm rồi. Linh điệp trong lòng biết không ổn, biết rõ vào độ đã là không cách nào từ dịch axit bao trùm hạ chạy ra. Giờ rơi vào đường cùng, chỉ có thể không muốn mạng thôi động tâm linh chi lực, đem mình bao khỏa tại năng lượng bên trong. Thế nhưng là, tâm linh chi lực dù sao cũng là lấy công kích làm chủ dị năng, dùng tại phòng ngự bên trên, lộ ra vô cùng không đủ lại thêm trước đó nhận cưỡng ép dán đoạn dị năng sau phản phệ, tâm linh chi lực chỉ có thể bao chùm tại nàng mấy chỗ yếu, lại không cách nào bảo hộ toàn thân của nàng. Kệ từ đó, Linh Điệp coi như có thể sống sót, cũng ít nhất cũng phải rơi vào cái hủy dung trọng thương hạ trạng. Đối này thích trưng diện nữ tính mà nói, quả thực là lớn nhất chừng phạt. Linh Điệp ý thức được cái này một hậu quả về sau, lập tức hoa dung thất sắc, nhưng bây giờ ngoại trừ bẩm bệnh, đã không có cái khác tốt hơn phương thức. Vượt quá Linh Điệp dự liệu là Cái kia mang theo côn trùng đặc thù hôi thối dịch ác sĩ, cũng không có như mong muốn dáng lâm đến Vân Kỳ trên thân. Yên tâm, có ta ở đây, nó mơ tưởng làm bị thương ngươi. Một cái giọng có từ tính thanh âm từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một cái kết bạn thân thể đem Linh Điệp ôm ở trong ngực. Bụi ngực cũng không khoanh hở, nhưng cho người ta đầy đủ cảm giác an toàn. Không cần ngẩng đầu, Linh Điệp cũng biết người tới là ai. Vân Kỳ. Ngay tại hắn âm thanh nhắc nhở Linh Điệp cẩn thận côn trùng nước bắt lúc, Hắn liền đã đoạt thân bay nhào mà ra. Tại dịch axit sắp quắc lên linh điệp thời khắc mấu chốt, Vân Kỳ song trưởng cùng nhau đánh ra, lại không phải vì dùng tay không đi ngăn cản không có khe hở không vào dịch axit, mà là vận khởi trọng lực dị năng, đưa nó đẩy vào song trưởng bên trong, sau đó từ lòng bàn tay vị trí dâng lên mà ra. Lúc đầu, trọng lực dị năng chỉ có thể từ Vân Kỳ toàn thân các nơi phóng xuất ra, không cách nào dùng ý chí đến điều khiển, nhưng hôm nay, đạt được thiên khai bản cho địa chi giới về sau, Vân Kỳ đối với dị năng điều khiển, đặt đến trước nay chưa từng có trường không tình trạng. Một đạo vô hình lực trường từ Vân Kỳ song trưởng bên trong phóng xuất ra, vượt qua chưa tỉnh hồn bên trong linh điệp, rơi vào gang tấc một đại đoàn hôi thối dịch axit bên trên. Lập tức, tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, những cái kia có thể tùy tiện ăn mòn kim loại dịch axit, từ đâu tới đây, lại trở lại đi đâu? Toàn bộ bay về phía xa trùng trên thân, chỉ là xa trùng căn bản không sợ những này đến từ trong cơ thể nó dịch axit. Tại thô ráp cứng rắn lẫn rắc bên trên, chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Mặc kệ như thế nào, linh điệp nguy cơ xem như giải quyết. Lúc này, linh điệp mới phát hiện tại còn nằm tại Vân Kỳ trong ngực, không khỏi hai gọ má xinh phi. Cự hình sa trùng cũng hiện một con nhỏ yếu bỏ sát hỏng chuyện tốt của nó, không khỏi giận tím mặt, cũng không biết khí lực ở đâu ra, cự hình sa trùng vậy mà con người lên, như người lập đứng lên. Mà nguyên bản thân thể thẳng tắp, tại cuộn lên về sau, không ngừng từ đi co vào, mà không phải loại kia đơn giản co vào. Giống như lò xo so tầng tầng chồng lên. Cái kia béo tốt thân thể, lập tức tại chồng lên lúc không ngừng nổi lên từng vòng từng vòng, tựa như trút vào vô số mạch linh lốt xe. Đây là tại xúc thế đại a. Nếu là bị nó hoàn thành xúc thế, cái kia to lớn có thể có thể so với tiền sử cự long thân thể, tuôn ra bao lớn lực lượng, chính là một thân lá bài tẩy Vân Kỳ, đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Chương 104, khích tướng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, khiến Vân Kỳ liều lĩnh giang hai tay ra. Đang muốn phóng thích trọng lực đến đối kháng sắp đến cự trùng xung kích. Đồng nhiên, trước mắt không gian một trận văn mẹo, sau đó một bóng người từ tự hành vỡ ra tới trong vết nước không gian trôi ra, đầu đều không nhấc chính là vung ra một đào. Tô ạ! Vân Kỳ chậm dãi buông tay xuống. Không nghĩ tới, ngay cả xòeo cũng xuất thủ. Gia hỏa này hù người từ dị không gian trôi ra, thành công lấn đến gần bởi vì xúc thế hai buông lỏng cảnh giác cự trùng. Tô cầm trong tay màu đen dao găm, nhìn như qua quyết bình b Nhưng Vân Kỳ lại thành công nhìn rõ ra cái kia dao găm chân diện ngũ. Đó là một thanh từ không gian năng lượng tạo thành vũ khí, từ trên bản chất, dạng, cùng linh điệp tâm linh vũ khí giống nhau đến mấy phần, nhưng ở cấp độ bên trên có cao hơn một bậc. Đây chính là từ không gian pháp tác tạo thành vũ khí, có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Cái kia cự hình sa trùng hiển nhiên không ngờ tới còn có người có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén, lập tức tại giáp hút phía dưới 5m vị trí, bị dao găm hung hăng đâm vào. Cứng rắn như thép lẫn giáp Tại không gian pháp tắc trước mặt, trở nên giống như mỡ bò giống nhau yếu ớt, một đao xuống dưới, lập tức ra chóp thịt bong. Chỉ là phòng ngự là phá vỡ, lại không có nghĩa là có thể làm bị thương cự trùng. Thứ bỏ mặt ngoài tầng kia thật mỏng lẫn giáp phòng ngự, phía dưới còn có dày đặc vô cùng mỡ. Một đao xuống dưới, giao gam vậy mà lâm vào tại mỡ bò vào, mà lại bởi vì sa trùng quận mình quan hệ, mỡ bên trong lẫn chứa lực lượng là gấp đôi bình thường, lập tức đem giao gam kèm lấy, khó mà tiến thêm. Trâu không nghĩ tới cự trùng khó chơi như vậy đang nuốt súp tích hựt lượng, đem cái kia kẹp lấy dao găm cơ bắp mỡ phá vỡ lúc, cự hình sa trùng rốt cục hiện hắn tồn tại, to lớn giáp hút mở ra đến cực hạn, há cám chỗ chống bay thẳng lấy sổ toàn thân cao thấp. Châu cảm thấy không lành, dương mắt xem xét, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Kết quả là, vốn nên lực tiến thêm một bước không gian dao găm, cũng tại cái này kinh hai dưới, vung tay rút khỏi. Chỉ là cự hình sa trùng sẽ không cho hắn rút lui trong ngay mắt, hiện ra mực tàu sắt hôi thối chất lỏng, như tầm ta hướng phía sổ đỉnh đầu tâm chảy xuống. Trốn là không còn kịp rồi, trông cậy vào giống linh điệp như vậy bị Vân Kỳ cứu ra, Càng La không cần trông cậy vào, Vân Kỳ giờ phút này cách hắn quá xa, căn bản không kịp cứu viện. Vê phân sẽ mở vết nứt không gian rút lui. Càng La vọng tưởng, chờ hắn có công phu kia xé mở khe hở, cường toan chất lỏng đã sớm gắn vào toàn thân của hắn trên dưới. Dưới tình thế cấp bách, Trâu không núc núc, hai mắt trợn lên đến cực hạn, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trở nên bắt đầu mơ hồ. Tại mực tàu sắc nọc độc rơi xuống trước một giây, Giữa trên thân nhiều một bộ áo giáp màu đen, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Cái này cùng hôm qua đánh lén Vân Kỳ lúc xuyên giáp trụ bộ dáng là giống nhau như lúc. Không gian hộ giáp. Cho khi lấy được Thiên Khải sau khi cường hóa năng lực mới, điều động không gian pháp tắc, hóa hư làm thật vì chính mình nhiều một mặt giáp trụ phòng hộ. Vô cùng bất nhập dịch axit có thể hòa tan hết thảy kim loại, hết lần này tới lần khác đối không gian pháp tắc không có một chút biện pháp. Mưa axit qua đi, rồi nhìn trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một lớn cái hố sâu. Sợ không thôi. Kia là cường toàn chất lỏng hòa tan sa mạc mặt ngoài địa hình sau xuất hiện hồ sâu. Ngay cả hạt cát đều không thể ngăn cản ăn mòn, thay đổi luân hồi giả cường hãn thân thể, đều chưa hẳn có thể gánh vác được, chớ đừng nói chi là cường độ so với thường nhân cao có hạn người độ biến. Như sổ thôi động không gian hộ giáp chậm hơn một bước, giờ phút này chỉ sợ là hóa thành một đống xương khô, thậm chí có khả năng tại cao ăn mòn dịch axit dưới, ngay cả xương cốt đều bị làm tan. Nói đó, chỉ là một đầu con rệp khó chơi như vậy. Trước đó gặp Vân Kỳ cùng Linh Điệp tại cự hình xa trùng hạ ăn thiệt đòi, rồi, giờ còn có chút xem thường, hắn chỉ cho là cự hình xa trùng chỉ là bộ dáng rựa người, thật là đưa trước tay mới cảm giác được gáp lực trùng điệp. Xem ra không gian của ngươi lực lượng cũng lấy nó không có cách nào. Một bên, Vân Kỳ thanh âm truyền đến, rơi vào sổ trong lỗ tai, vô cùng chói tai. Bớt nói nhảm, lão tử bất quá là nhất thời chủ quan. Nhất thời chủ quan, ngươi không gian kia hộ giáp hẳn là tiêu hao ngươi không ít dị năng. Lấy ngươi bây giờ tổ lượng, còn có thể thôi động mấy lần. Vẫn là để ta tới đối phó nó, ngươi để ở một bên." Vân Kỳ chế cười, đang muốn đi tới. Châu cảm thấy không vui, lại không muốn tại linh điệp vị mỹ nữ kia trước mặt yếu thế, mắng to, "Ngươi nằm mơ đi, một đầu tiểu côn trùng mà thôi." Trong giờ phút này, trên người không gian hộ giáp đã trở nên mơ hồ trong suốt, chỉ chốc lát sau thời gian liền không cách nào duy trì được, xem ra chính như Vân Kỳ mong muốn, loại này phòng hộ thủ đoạn tiêu hao quá lớn, không thể bền bỉ. Sau một khắc, trò hai tay hướng về hai bên phải trái một phần, tựa hồ tại cưỡng ép xé mở thứ gì. Hoa một tiếng, vướng trắc không gian tại sổ dưới hai tay, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một vết nứt, cũng không quay đầu lại liền chui đi vào, lưu lại linh điệp cùng Vân Kỳ. Ngươi không đi giúp hắn? Linh Điệp lo lắng nói. Vân Kỳ nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt thiên khải, nhìn nhìn lại dậm chân hướng hai người bọn họ đi tới mạn lễ tổ Ezic, Vân Kỳ chỉ là cười cười. Ta hiện tại đi giúp hắn, ngươi cho là hắn sẽ cảm kích sao? Linh Điệp ngẫm lại trước đó hai người đối chọi gay gắt, biết Vân Kỳ không có sai. Chư cái đó ra, Vân Kỳ đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, hắn còn có một cái lý do chưa hề nói, có thể thuần hóa to lớn như vậy dị chủng, tự nhiên không phải hạng người bình thường. Trước đó hắn liền từng thử dùng thuần hóa thuật thuần hóa một chút, hiện cự hình xa trùng đã có chủ nhân, liền biết sự tình không đơn giản. Bởi vậy, vì phòng bị nút trong bóng tối địch nhân, Vân Kỳ liền cố ý dùng nói đến xuý dục sồ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô vốn là đối Vân Kỳ không có hảo cảm, lại thêm trước đó lập uy không thành, ngược lại lạc bại kinh lịch, bị Vân Kỳ tiểu nói này, lại thêm linh điệp ở bên, quả nhiên đơn thương độc mã cùng cự trùng đấu. Lúc Sở xuất hiện lần nữa về sau, liền rơi vào cự hình sa trùng mắt kép phía trên. Theo xu quét to một tiếng, trong tay màu đen dao găm nhanh chóng hấp thu đến từ xé rách không gian chỗ tuân gia không gian năng lượng. Chỉ là đảo mắt thời gian, màu đen dao găm hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Sau đó tại sổ hạ xuống chi thể bên trong, xuyên thấu cự hình sa trùng trong đó một con cực đại mắt kép. Chất lỏng màu xanh lục từ mắt kép trỗ phun ra, rồi chỉ là cười nhạt một tiếng, cái kia sắp khép kín vết nứt không gian chỗ tuôn ra một điểm cuối cùng năng lượng, hội tụ đến hắn chống đi trên cánh tay, một mặt mang theo không gian pháp tắc tâm chắn đã tạo ra. Ngăn cản được dịch axit, rồi còn không bỏ qua, cổ tay quét ngang, màu đen không gian trưởng kiếm mở ra cự trùng làn ra, đem còn lại một con mắt kép phí dạo nháo nhọẹt. Truy vì con mắt của ngươi Xem xét người còn thế nào ở đùa nghịch quy phong. Tô Hung tận hướng cự hình sa trùng bên trên nôn một cái nước bọt. Sự tình còn chưa xong, Lộng Ngụ con mắt về sau, Tô hai tay cầm kiếm, hung hăng cắm vào cự trùng đầu, xem ra không đem côn trùng đại nào xoắn ác, hắn là thể không thôi. Chỉ là Sở không biết, ở phía xa Vân Kỳ đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, càng không ngừng lắc đầu, trong miệng tự nhủ, vô cùng ngu xuẩn, quả là ngu không ai bằng. Chương 105, Eris xuất thủ. Tô cử động chẳng những không có dẫn tới Vân Kỳ ca ngợi, ngược lại là một trận cười nhạo. Không còn cái khác, bởi vì Vân Kỳ biết, chủng loại sinh lý cấu tạo cùng nhân loại khác biệt. Chúng tộc đại nào yếu hại thường thường không tại đầu. Tỉ như con gián, đầu bị cắt đứt về sau, còn có thể một mực sinh tồn được, thẳng đến chết đói, không có miệng không thể vào ăn. Mà sao chủng cái này động vật, càng là như vậy. Quả nhiên không ra Vân Kỳ sở liệu, ngay tại xuẩu còn tại Dương Dương đắc ý bên trong, cái kia cự hình sa trùng làm ra phản kích. Thân thể lần nữa dựng đứng lên, sau đó mở ra to lớn rất hút, thân thể kịch liệt nhúc nhích mấy lần, sau đó tại chỗ trong lúc cười to, một đại đoàn màu mực chất lỏng phun ra ngoài. Không chết? Làm sao có thể? Tào cũng không biết mình bị tư duy theo quán tính cho hại, còn tưởng rằng đây là cự hình xa trùng hồi quang phản chiếu. Rơi vào đường cùng, hắn rút ra trường kiếm, quả thực là dựa vào không gian hộ giáp, đối cứng lấy đại cổ phun về phía trên không, lại mượn trọng lực hạ xuống dịch ra xít. Thì ra là thế. Lấy lực lượng của ngươi, chỉ có thể duy trì tiến công hoặc là phòng ngự một loại trong đó. Vẫn kỳ mặc dù không đếm xỉa đến, nhưng chưa từng có đem mình bỏ qua một bên giáp ngộ. Hắn quan sát được, do tại vận khởi không gian hộ giáp lúc, không gian của hắn trường kiếm không cách nào duy trì, tự hành sụp đổ thành lúc đầu dao găm lớn nhỏ. Vậy đại khái cũng là xổ mức cực hạn đi, hoặc là bỏ qua lực công kích, dùng ngắn nhỏ dao găm, hoặc là bỏ qua không gian hộ giáp phòng ngự tuyệt đối, đến để thằng không gian trường kiếm công kích triều dài. Vô ý ở giữa, Vân Kỳ bắt được số năng lực bên trên sở hữu. Bất quá, hiện tại nếu là chiến hữu, tựa hồ biết điểm ấy cũng đối với mình không có gì trợ giúp. Ma Cường toàn qua đi, dò sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Vừa rồi ngăn cản được dịch axit công kích, tiêu hao hắn không ít gì năng, bây giờ, vì ủng hộ ở giữa không trùng chơi nổi, dị năng tiêu hao chưa hề không từng đứt đoạn, cái này khiến sở hữu còn lại dị năng năng lượng còn thừa không có mấy. Mà nó, lần này thảm rồi. Nguyên bản đang còn muốn linh điệp trước mặt đùa giỡn một chút vui phòng. Không nghĩ, đụng vào tấm sắt, làm cho đầu rơi máu chảy không nói, có thể giữ được tính mạng cũng thành vấn đề. Cái kia cự hình sa trùng hiển nhiên không có cho Sở Khéo giải hơi tàn cơ hội, tại phun ra chiếc thứ hai dịch axit về sau, nhìn qua tinh thần đầu suy yếu không ít, nhưng y nguyên dựa vào thân thể cường hãn, làm ra công kích. Lần này, thay đổi giác hút công kích, tràn đầy răng nhọn giác hút, hướng về Sở thôn phệ tới. Cái này khiến hắn dọa cho đến không nhẹ. Nếu là dịch axit công kích, mặc dù phiền phức Nhưng liều mạng nguyên khí đại thường, rồi y nguyên có thể dựa vào không gian hộ giáp đến ngăn cản. Ngon miệng khí công kích lại khác biệt, nếu là bị một ngụm nuốt vào bụng, cái tiết sổ thật là khóc không ra nước mắt. Một khi vào trong bụng, bên trong là có phải có cường toan dịch vị trước không đi nói, chỉ là duy trì trên người không gian hộ giáp, cũng đủ để đem sổ hao tổn thành người khô. Vẫn là trước tránh chi tắc cắt đi. Rồi gặp sự tình không ổn, lập tức nhớ tới lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn, thì đã trễ. Cự hình sa trùng giác hút đã cách xa nhau bất quá 10 mấy mét, lúc đầu đối suều cái này không gian hình người đột biến tới nói, muốn chạy trốn vẫn là đầy đủ, chỉ là sa trùng có chút nghẹn đi xuống bụng nhanh chóng vùng lên. Tại xổ chuẩn bị đào tẩu sát na, cự hình sa trùng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vậy mà đồng nhiên hướng phía hít một hơi. Một đạo vô hình gió lốc từ xổ trên không dâng lên, đem bốn phía hết thảy đều hút vào trong đó. Họng bé lại muốn đem ta hút vào trong miệng. Châu không nghĩ tới chỉ là một con côn trùng. Vậy mà làm việc như thế quả quyết, quả là tựa như là có người ở phía sau điều khiển. Đối mặt có thể so với gió lốc hấp lực, rối bất lực, mặc dù hắn cực lực đối kháng, lại hai chân bất chênh khí tại cường đại xoáy lực trước mặt, dần dần ly khai mặt đất. Phải đi cứu hắn. Linh Điệp không đành lòng thấy chết không cứu, song cầm hai thanh tâm linh vũ khí, dậm chân tiến đến cứu viện. Vân Kỳ gặp Linh Điệp xuất thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng Sởu có thể đánh giết cự hình sa trùng, lại không nghĩ vẫn là đánh giá cao tổ bản nhân, hoặc là nói, đánh giá thấp côn trùng. Từ xa trùng nắm chắc chiến cơ hành động bên trên xem xét, hiện nhiên trốn ở phía sau màn gia hỏa có thể tự do điều khiển hành động của nó, kể từ đó, một cái tổ nếu muốn ở trong thời gian ngắn giải quyết cự trùng, trở nên không thực tế. Các ngươi không cần xuất thủ, giao cho ta đi. Một thanh âm văng lên, là mạ nệ tổ. Chỉ gặp mạ nệ tổ rậm chân đi tới, hai tay hướng về phía trước mở rộng, vô hình y áp tại hắn quanh người phạm vi hình thành. Mạnệ tổ rốt cục xuất thủ. Bất quá Vân Kỳ cũng không xem trọng Mạnệ tổ, bởi vì cự hình sa trùng không giống loài người, trên thân không thể tránh khỏi mang theo đại lượng kim loại chế phẩm, mà xung quanh khắp nơi trên đất là sa mạc, ở đâu ra kim loại vật cung cấp hắn thúc đẩy? Đây cũng là vì cái gì Vân Kỳ từ đầu đến cuối không có hướng Mạnệ tổ cầu viện nguyên nhân. Chỉ là phía sau cảnh tượng vẫn là để Vân Kỳ giật mình không nhỏ. Tại Mạnệ tổ khu động dưới, tấm kia miệng gồm hút sa trùng bỗng nhiên sinh một tiếng gào khét. Trưng đến cực hạn giữ tận giác hút mình khách kín, thân thể thống khổ dây rủi lấy, giống như nhận được sự đá kích không nhỏ. Để Vân Kỳ cùng Linh Điệp không hiểu là, bốn phía cũng không có cái gì vật phẩm kim loại đến công kích sa trùng. Ngươi làm như thế nào? Vân Kỳ tò mò nhìn mà nệ tổ. Linh Điệp ngược lại là cực kỳ thông minh, chỉ là nghĩ nghĩ, nói, chẳng lẽ ngươi có thể không chế cự hình sa trùng máu trong cơ thể bên trong kim loại nguyên tố. Vân Kỳ lắc đầu phủ định cái này một suy đoán, sợ là không được co như Ezit tiên sinh khống chế kim loại năng lực đã đạt tới chính xác điều khiển trong máu sắt nguyên tố, cũng vô pháp làm được trước mắt chuyện phát sinh. Vì cái gì? Linh Điệp hiếu kỳ nói. Bởi vì côn trùng thể nội huyết dịch thành phần, cùng nhân loại khác biệt, bọn chúng không có sắt nguyên tố, thay vào đó là đồng nguyên tố. Đồng nguyên tố nếu là kim loại thể rắn, có lẽ còn có thể khống chế, nhưng nếu là lấy phần tử kết cấu xuất hiện, ta nghĩ liền xem như Ezit tiên sinh cường đại tới đâu gấp đôi, sợ cũng rất khó khống chế. Vân Kỳ giải thích nói, vậy hắn là thế nào làm được hiện tại chuyện phát sinh? Linh Điệp không hiểu nhìn về phía chiến trường, dò chật vật đến cực điểm chạy trốn tới, sau lưng hắn, cự hình sa trùng đang thống khổ rẽ rủa lấy, hiển nhiên, công kích tới từ nội bộ mà không phải ngoại bộ. Một mục trầm mặc không nói edit, cười nhạt một cái nói, chính như ngươi lời nói, ta xác thực không cách nào điều khiển phân tử kết cấu đồng nguyên tố, bất quá, đầu này tham lam mập trùng, tựa hồn nếm qua không ít độ vận. Nói đến đây, Ezit không nói thêm gì nữa, ngưng thần tĩnh khí phóng ra kim loại khống chế dị năng. Vân Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ đến, cự hình sa trùng nếm qua không ít người, trong đó không thiếu đeo vũ khí, xuyên qua sa mạc quân đội nhân sĩ, tự nhiên trong bụng có không ít không bị vị toan ăn mòn kim loại vật chất. Magneto chính là thao túng cự trùng thể nội còn sót lại kim loại, đem cự trùng khiến cho sống không bằng chết. Chỉ chốc lát sau thời gian, cự trùng giống như là đã mất đi tất cả lực lượng, huề bại ngã trên mặt đất. Lai Ai Tại cha tấn ta đáng yêu sủng vật. Ngay tại mọi người cho rằng sự tình có thể có một kết thúc lúc, một cái thanh âm tức giận tại chói chang trong sa mạc truyền đến, từ xa đến gần, mang theo người vô tận lửa giận. Chương 106: Bốn áo bảo đen. Rất nhanh, đen ngịt một đám người, từ đằng xa đánh tới cho choáng. Vì một cái dáng người nhỏ gầy, lại có vẻ vô cùng tinh anh. Hắn là một cái duy nhất có can đảm phóng tới co rút bên trong sa trùng, cái khác kỵ binh tại khoảng cách sa trùng 100m địa phương gìm chặt ngựa tốt. Những người này từng cái người mặc áo đen áo bảo đèn, đem toàn thân cao thấp đều bao lấy cực kỳ chặt chẽ, nhưng trên thân tản ra sa mạc người đặc lưu bỉ hạn phi tức. Gặp gỡ thủ phỉ, giờ có chút không nói nhìn xem số lượng đạt tới gần trăm áo bảo đen kỵ sĩ. Sợ không phải đơn giản như vậy, Vân Kỳ hướng phía cái kia tới gần cự trùng người áo đen chép miệng. Cái kia ngắn nhỏ tinh anh gia hỏa không sợ hãi chút nào cự trùng, còn chưa chờ tọa kỵ tới gần, liền để xuống dây cương, tại trên yên ngựa đứng lên, sau đó tung người một cái nhảy đến, cự trùng trên thân. Cái kia cự trùng tựa hồ cũng cảm ứng được có người đứng trên người mình, nhưng không có phản kháng ý tứ, ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống đầu, ra trầm thấp tiếng rên rỉ, tựa hồ tại giống trưởng bối nói ủy khuất của mình. Nguyên lai bọn hắn chính là điều khiển cự trùng phía sau màn hát thủ. Tô Nội giận đùng đùng nhìn xem thấp bé người áo đen. Nơi này là ta thủ mộ nhất tộc cấm khu, tiến vào người giết không tha. Đám kia áo bảo đen kỵ binh vì cái gì một người, lớn tiếng kêu la. Thủ mộ nhất tộc Nguyên lai không phải đạo tặc, ngược lại là coi chúng ta là thành đạo tặc. Châu có chút trợn khóc trợn cười. Hắn đang do dự có phải hay không muốn giải thích một chút lúc, vì đó người rút ra yêu đao, vung về phía trước một cái. Gần trăm áo bào đen kỵ binh nhau nhau từ trên lưng ngựa lấy xuống đại cung, dương cung cải tên, động tác chỉnh tề nhất trí. Ngoá. Thật muốn động thủ. Châu không nghĩ tới đối phương một lời không hợp, liền hạ sát thủ. Cái kia vì đó người dẫn đầu nhắm chuẩn phía trước nhất một người, dây cung chấn động mang theo chói thai khiếu âm, thẳng tắp lao đi. Chỉ là một con muỗi tên nhỏ, cũng muốn mệnh của ta. Trâu cười lạnh không thôi. Hắn thậm chí không có sử dụng không gian dị năng, chỉ là nhô ra tay đến, tiện tay liền đem cái kia mang theo kình phong cung tiến trột vào trong lòng bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, do chính là muốn khoe khoang mấy lần. Đương nhiên, mũi thở khẽ nhúc nhích. Mùi vị gì? Ta ngửi thấy mùi khói thuốc súng. Trâu phát giác được không ổn, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào trộm trong tay hắc tiến bên trên. Tại hắc tiến phần đuôi, bước lên từng kia từng kia khói xanh, cái kia mùi khói thuốc súng chính là đến từ nơi đó. Không ổn. Zhou kịp phản ứng, lập tức đem hắc tiến hung hăng ném ra đi. Bành! Tại ném mạnh ra không đến 1m khoảng cách, liền nổ tung lên, bạo tạc khí lãng đem xuẩu cuốn bay ra ngoài, cho dù là dạng này, rồi trên thân vết thương trầm chết. Nếu không phải hắn phản ứng mẹ bén, vừa rồi bạo tạc đủ để miểu sát bạn thể hắn. Mà nó, bên trong có dấu thuốc nổ. Zhou cảm thấy sợ không thôi. Hắn đang muốn đứng người lên phản kích, đã thấy cái kia vì đó người ra một tiếng rít, sau đó đại mạc bên trên truyền đến một trận dây cung rung động âm thanh, chấn người màng nhĩ đều đau. Vô số hắc tiễn đan vào một chỗ, hướng phía xa xa năm người phong tới. "Mọi người cẩn thận, tiễn bên trong có dấu cao năng thuốc nổ, không nên tiến vào mưa tên phạm vi công kích." Tô lớn tiếng nhắc nhở. Ngay tại mưa tên trải rộng đầy trời thời điểm, trong đó một cái áo bào đen kỵ sĩ rôi ra một con kiều nộn bàn tay. Xa xa đối trên không cực vọt tới mưa tên lồng mấy lần. Vân Kỳ chú ý tới, bàn tay kia nổi lên thanh quang, trong nháy mắt giáng lâm đến trên trời mưa tên phần đôi. Sau đó, trên bầu trời tràn ra một trận gay mũi mùi khói thuốc súng. Vân Kỳ ánh mắt có vào, thầm nghĩ, là có thể khống chế thuốc nổ bạo tạc người đột biến sao? Bất quá Vân Kỳ không có chút nào vì chính mình lo lắng qua, thậm chí không cần hắn xuất thủ, bởi vì hắn biết, có người sẽ ngăn cản đậy trời mưa tên. Mã Nhệ Tô một tay khẽ động, lập tức Đầy trời mưa tên tại mọi người trên không đỉnh trệ xuống tới, giống như phim ống kính bị dừng lại. Các ngươi nếm thử mình quả đáng đi. Mã lệ Tổ khẽ miệng hơi vện, một tay phút chốc giương lên, vô hình từ trường chi lực nhanh chóng biến hóa góc độ, gần trăm chiếc bạo liệt hắc tiễn nhanh chóng quay đầu, hướng phía phóng tới phương hướng lao đi. Những cái kia áo bảo đen kỵ sĩ thấy tình thế, dọa đến hai mắt trợn tròn, nếu không phải khăn đen che mặt, sợ là sắc mặt sẽ không đẹp mắt đến địa phương nào. Những này nhìn như phục cổ hắc tiễn Kỳ thật bên trong dấu giếm Huyền Cơ, nếu là lần thứ nhất cùng bọn hắn giao thủ người khinh thị những này hạt tiễn, liền sẽ bị bên trong dấu giếm cao bạo thuốc nổ nổ hoàn toàn thay đổi, chết không có chỗ chôn. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ bị thưởng thức được cao bạo hạt tiễn uy lực. Trong lúc nhất thời, chiến mã táo bạo, móng người luẩn đảo, mới vừa rồi còn rất có quân do kỵ sĩ đoàn, bây giờ loạn thành một bầy. Mà một mực lặng lặng đứng ở nơi đó Thiên Khải, có chút mở hai mắt ra. Nhìn đám kia vô cùng chật vật áo bào đen các kỵ sĩ một chút, đem một đạo ý niệm đánh vào Mã Nệ Tổ trong lòng. Thủ hạ Lưu Tỉnh. Mã Nệ Tổ dùng khóe mắt liếc qua quét một chút sau lưng Thiên Khải, có chút không quá lý giải vị này tân chủ tử ý nghĩ, bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận Thiên Khải ý kiến, cổ tay một phen, nguyên bản bắn về phía các kỵ sĩ hát tiễn, hướng bốn phía phân tán ra đến, toàn bộ rơi vào kỵ sĩ đoàn bốn phía. Bạo tạc nhấc lên khí lãng, đem các kỵ sĩ chấn người ngửa ngửa lật. Cứ việc mạn lệ tổ thủ hạ lưu tình, nhưng bắn ra hắc tiễn thật sự là nhiều lắm, chỉ là bạo tạc khí lãng, liền đổ bọn hắn uống một bình. "Đều cho ta trấn định." Một thanh âm mang theo đặc lưu xuyên trùng lực, đem tiếng ồn ào nhao nhao ngăn chặn. Nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia nhảy đến cự hình sa trùng bên trên người. Tại áo bào đen các kỵ sĩ loạn cả một đoạn thời điểm, hắn đã trấn an được cự hình sa trùng, hiện tại, cự trùng đang an tĩnh nằm trên mặt cát, tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái ngủ đông. Vân Kỳ trầm ngĩ, nguyên lai là tuần thú sư loại hình người đột biến. Quả nhiên, tại người này hét to âm thanh dưới, hồn nào hoảng sợ chiến mã nhao nhao lắng lại an tĩnh lại, từng con từng con chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, còn tại từ vừa rồi kinh hãi bên trong chậm rãi khôi phục. Có chút bản sự. Vân Kỳ thấp giọng nói một câu, cũng không biết là đang khen người kia trấn an cử hình xa trùng, vẫn là tại khen hắn hời hợt liền lắng lại tiếng nổ sóng bên trong chiến mã phân loạn. Tại phân loạn bên trong, Vân Kỳ ánh mắt ánh mắt rơi vào mấy người trên thân, ngoại trừ cái kia viễn chỉnh dẫn đốt hắc tiên thuốc nổ áo bào đen nữ tử, cùng trấn an chiến mã cự trùng hắc bảo nam tử bên ngoài, còn lưu ý đến hai người. Bốn người này đều tại vừa rồi tiếng nổ sóng bên trong, duy trì dị thường tỉnh táo cùng lãnh khốc. Bốn người này tọa hạ trên mã, đều không nhận bạo tác ảnh hưởng, từ đầu đến cuối đều sử đứng ở đó, ngoại trừ ngẫu nhiên đánh hai lần phát ra tiếng phì phì trong môi bên ngoài, cơ hồ không có xê dịch qua bốn vó. Mặt khác chưa xuất thủ trong hai người một cái là cự hình đại hán, hắn gây đến ngựa so người bên ngoài đều phải lớn hơn số 1. Đây cũng là thuần lực lượng hình người đột biến. Ma đổi thành bên ngoài một cái chưa xuất thủ người áo đen, ngược lại để Vân Kỳ mí mắt nhảy lên mấy lần. Đem so với ba người trước, cái kia bất hiện sơn bất lộ thủy người thứ tư, là Vân Kỳ duy nhất không cách nào dùng nhìn rõ xem thấu nội tình người. Nhìn rõ thiên phú thất bại, đã từng sinh ở sổ trên thân, đó là bởi vì không gian của hắn dị năng tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, có thể vận vèo không gian. Khiến nhìn rõ Thiên Phú không cách nào chính xác rơi vào trên người hắn. Nhưng cái kia thần bí người áo đen lại là dựa vào cái gì lần tránh biết được đâu. Chương 107, thần bí người áo đen. Ngay tại trong lúc suy tư, linh điệp thanh âm truyền đến, "Cẩn thận." Vân Kỳ ghé mắt nhìn lại, một thân ảnh cao to đang hướng phía mình lướt đến. Là bốn người kia bên trong nhất cường tráng một người. Khống chế cắt đá người đột biến sao? Vân Kỳ bĩu môi. Cái này hình thể to lớn người đột biến tư liệu đã tại vừa rồi nhìn rõ bên trong, rõ ràng trong lòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đợi cự hãn sau khi hạ xuống, duy trì nửa ngồi tư thái, hai tay trùng điệp đập vào đất cát bên trên. Lập tức, một đạo vô hình năng lượng tại giữa hai tay phóng thích, dưới lòng bàn tay xốp hắc, lật ra từng tầng từng tầng màu xanh bên trong cát, tựa hồ trong sa mạc bộ, có một loại lực lượng đang điều khiển lấy cái gì. Cẩn thận, là bão cát lòng giam. Vân Kỳ phóng lên tận trời. Ngay tại hắn hai chân rời đi mặt đất một khắc này, Thất Thà sa mạc trên mặt đất, bỗng nhiên mở ra một cái giữ tân miệng, giống như muốn đem Vân Kỳ thôn phệ ở bên trong. Đây chính là cái kia cự hãn dị năng, điều khiển thuộc hệ năng lượng, phát động công kích. Linh điệp phản ứng nhanh nhất, trước tiên bên trong nhảy ra báo cắt lồng giam. Mã nghệ tổ không cần xe dịch bước chân, chỉ là có chút giơ lên một chút ngón trỏ trái, vô số kim loại tạo thành tinh tế tỉ mỉ một phấn, vờn quanh tại trung quanh hãn, đem mở ra kinh khủng miệng lớn đất cắt lồng giam cho trong nháy mắt vỡ nát. So sánh dưới có phản ứng liền chậm hơn nửa nhịp, khi hắn kịp phản ứng lúc, đoàn kia báo cắt liền như là lồng sắt, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Bắt lấy một cái. Đáng tiếc, cái kia cự hãn giật mình nhìn xem Vân Kỳ, linh điệp cùng Magneto biểu hiện, mà nhất làm cho phát hắn kinh ngạc không thôi, lại là đứng tại chỗ xa nhất quán nhân, cái kia người mặc ám hắc kim loại áo giáp cổ quái nam tử. Rõ ràng ta báo cắt lồng giam công hướng hắn, vì cái gì vô cớ đã mất đi ta đối lồng giam cảm ứng, chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa? dẫn đến đến tiếp sau lực lượng không đủ. Cái kia cự hán nghi hoặc không hiểu nhìn lên trời khai, nhưng lại không biết, thiên khai chỉ là động một cái ý niệm trong đầu, liền đem đoàn hồn kia ngay cả voi đều có thể trói buộc chặt báo cắt vỡ nát. Linh điệp rất nhanh bị tên kia điều khiển hắc tiến bạo tạc nữ áo bào đen để mắt tới, mà mạn nệ tổ cũng thành tên kia điều khiển cự hình sa trùng người cái đinh trong mắt. Hiện tại nên chúng ta đấu thời điểm. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo như kim loại vướt ve âm thanh, rơi vào trong lỗ tai, mười phần không thoải mái. Là ngươi." Vân Kỳ theo tiếng têu nhìn lại. "Nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là cái thứ tư người áo đen, cũng chính là cái kia không cách nào bị nhìn rõ thiên phú cảm giác được nội tình người thân bí, chúng ta quen biết sao?" Người áo đen kia nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó phát ra khó nghe tiếng cười, "Người thủ mộ làm sao lại nhận biết Trú mộ?" Da hỏa này từ đầu đến cuối che mặt, không cách nào nhìn thấy hắn hình dạng, ngược lại là thân hình được cho cường vũ hữu lực, so với cái kia thi triển điều kiện cắt đá cử hán, chỉ là chịu nửa cái đầu mà thôi. Đối phương tránh nặng tìm nhẹ trả lời, để Vân Kỳ rất là khó chịu, đã không hài lòng, cũng không có chơi khách sáo tất yếu, ra tay đánh nhau không thể tránh được. Chỉ là một phát vào tay, Vân Kỳ rất nhanh phát hiện mình đánh giá thấp cái này từ đầu đến cuối không chịu lộ chân diện mục người lộ biến. Xuất thủ nhanh chóng như thiểm điện, mặc kệ là đánh quyền vẫn là vung chảo, đều mang ra một cỗ luồng khí xoáy, cắt tới da người ra đau nhức. Mà thân pháp của hắn cùng chảo pháp đồng dạng mau lẹ, chỉ gặp thân hình phiêu hốt ở giữa, đã tại Vân Kỳ quanh người mấy cái yếu hại ra tay. May mà Vân Kỳ phản ứng ngại bén, nhiều lần từ hiểm lại càng hiểm bên trong chạy trốn ra ngoài, mới không có thật bị thương nặng, nhưng quần áo áo khoác đã tại lâm ly chào đánh hạ, mất phòng thủ, khắp nơi đều là một đầu một đầu vết cào, chỉ là nhìn qua rất dễ dàng để cho người ta sai coi là bị cái gì tổn thương. Đủ rồi không có. Vân Kỳ giận tí mặt, rốt cục mệt mỏi loại này bị người trêu tức cho xiếc. Đối phương không ngừng tránh nặng tìm nhẹ tại mình quanh người vẩn quanh, lại thật lâu không hạ sát thủ, dù là Vân Kỳ nhiều lần bắn đối phương một sơ hở, hắn cũng nhìn như không thấy, cái này khiến Vân Kỳ vô cùng nổi nóng. Khó chơi người hắn đã thấy nhiều, lại không nghĩ rằng đối phương cẩn thận như vậy, rõ ràng có rất mạnh sức chiến đấu. Đã ngươi không dám mạo hiểm tiến, vậy liền nên ta xuất thủ thời điểm. Vân Kỳ chán ghét loại này trò chơi nhàm chán, quyết định kết thúc thâm dò, dùng bạo lực kết thúc hắn. Khi hắn nói xong câu đó về sau, Vân Kỳ khí tức trên thân trở nên ngưng trọng lên. Như có một đạo vô hình lực trường ở xung quanh người thai nghén ma sinh, dưới chân sộp hạt cắt giống mất đi đối trọng lực cảm ứng, tự hành trôi nổi. Mà một mực tránh nặng tim nhẹ, vờn quanh Vân Kỳ xoay tròn người áo đen, cũng cảm nhận được lửa xém lông mày nguy cơ, khẽ quát một tiếng, cấp tốc lui về phía sau. Trọng lực lực trường lấy Vân Kỳ làm tâm, hướng bốn phía khuế tán, tốc độ nhanh chóng, vừa xa người áo đen lui lại tốc độ. Người kia chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên mất đi trọng lực thân thể trở nên bồng bềnh thấm thoát, ngay cả thằng tấp lui lại chi thể cũng vì vậy mà bị liên lụy, lui lại tại không cách nào nắm lấy trọng lực ảnh hưởng dưới, bắt đầu bất quy tắc hướng từng cái phương hướng trôi đi. Cái này chính là trọng lực trường không. Tại người áo đen ánh mắt kinh ngạc bên trong, thân thể dần dần không còn là lung tung trôi đi, mà là nhận hấp lực, hướng phía vân kỳ bay đi. Sarpata vương giả chiến nhận đã xuất hiện tại vân kỳ trong lòng bàn tay, lưỡi dao sắc bén, khóa chặt lại người áo đen yếu hại, chỉ cần tại gần vài mét chính là mở ngực mộ bụng hạ chẳng. Người áo đen cũng từ cái kia ngân lắc lư lưỡi đao bên trên, toàn thân trên dưới, lập tức có loại cảm giác giận cả tóc gáy, ngay cả lông tơ đều từng chít dựng thẳng lên, giống như là chợt ra. Sinh tử một đường, người áo đen cưỡng ép nhô ra cánh tay trái, đem lực lượng toàn thân đều dốc vào tới tay cánh tay bên trong, lập tức, cánh tay cấp tốc bành trướng gấp phát, từng cây đầu ngón tay phẩm chất nổi gần xanh, dày đặc toàn bộ cánh tay. Vân Kỳ song mi một hiền, tựa hồ hơi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn nhìn thấy cánh tay kia không chỉ có bành trướng mấy lần, càng là ngay cả lông tóc đều tăng vọt. Vậy căn bản cũng không phải là nhân loại hẳn là có cánh tay. Thì ra là thế. Vân Kỳ hình như có sở ngộ đôi lông mày nhíu lại, trong lòng nảy một tia minh ngộ. Mà lúc này, cái kia biến thành thú loại đặc hữu cánh tay đã không thể xưng là cánh tay, gọi là thú trảo càng cho thỏa đáng hơn lúc. Người áo đen tại hoàn thành biến hóa sau khi, thuận thế hướng phía Vân Kỳ lẳng không chậm tới, từ trên xuống dưới. Hết lần này tới lần khác lúc này song phương còn có 3 mét khoảng cách, cánh tay lại như thế nào giãy ra, cũng không có khả năng vượt qua qua đoạn này khoảng cách. Vân Kỳ cũng là khẽ giật mình, không rõ hắn hư hướng hắn đè xuống mục đích là cái gì. Bất quá một giây sau, hắn rốt cuộc minh bạch trong đó nói rằng, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ Vân Kỳ trước ngực. Cái này nhìn như hư vô một trảo, vậy mà vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp tác dụng tại Vân Kỳ trên thân. Hiện tại, biết bản đại gia lợi hại đi. Người áo đen một chiêu đắc thủ, lập tức trên thân da chỉ trọng lực suy yếu hơn phân nửa, tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, trốn đi thật xa. Hắn thật sự là không xa cùng Vân Kỳ khoảng cách gần giao thủ, cái kia thanh mang theo cổ pháp khí tức chiến nhận, thật sự là để ra đầu của hắn đều cảm thấy bơ ngỡ. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, khiến vị này ngang ngược cản rỡ người áo đen, lựa chọn sáng suốt trốn tránh. Chương 108, ta biết, chỉ là thoát khỏi lần đầu tiên, chạy không khỏi 15 Còn chưa chờ hắn hoàn toàn từ vân kỳ trọng lực lực trường bên trong chạy trốn ra ngoài, vân kỳ hai mắt tinh quang vừa hiện, nguyên bản suy yếu bên trong lập trường, lập tức trở nên ngang ngược. Nếu như nói, mới vừa rồi là gió nhẹ chậm chậm, bây giờ chính là cuồng phong mưa rào, mà lại một hồi là đông năm gió, một hồi là gió tây bắc. Người áo đen kia ngay từ đầu còn ý đồ khống chế thân hình của mình, cực lực đem lực lượng quán chú tại hai chân bên trong, vọng tưởng lấy tăng thêm hai chân phân lượng đến định trụ trọng lực biến hóa. Thế nhưng là Đạo cao một thước ma cao một trượng. Chỉ gặp viên kia điệu chi giới tại vân kỳ trắng nõn mà tràn ngập lực lượng trên ngón trỏ, tự hành pháp sáng, tách ra hoa mỹ sát thái. Cùng thời khắc đó, người áo đen kia nguyên bản sắp khống chế lại thân thể, đột nhiên không điểm báo trước xoay chuyển. Người áo đen chỉ cảm thấy mình một trận trời đất quay cuồng, giống như bị hút vào gió lốc hay tâm, lập tức đã mất đi đối tứ chi thân thể khống chế. Chuyện gì xảy ra? Trọng lực lực trường lại có thể khống chế đến như thế tinh diệu biến hóa tình trạng? Chẳng lẽ ngươi dị năng không giống bình thường? Người áo đen suy nghĩ lung tung, thân thể không cách nào khống chế trên không trung xoay chuyển. Hắn không thể nào hiểu được trọng lực trường khống loại này ngoại phong thức dị năng có thể đem dị năng mở rộng đến nhất định phạm vi, đã là đáng quý, chớ đừng nói chi là đi khống chế nó, nhất là giống Vân, kỳ như vậy, tinh diệu vô cùng đem trọng lực tác dụng phương hướng không ngừng cải biến, quả là thần hồ kỳ kỹ. Càng khó hơn chính là, tại trường khống phức tạp như vậy trọng lực đồng thời, Vân Kỳ đang giẫm chân vững vàng giẫm chân đi đến. Bộ pháp vững vàng, hoàn toàn không có bất luận cái gì lô mang dấu hiệu. Cái này đang biến hóa không ngừng trọng lực trong phạm vi, đừng nói bình thường dậm chân, chính là ổn định thân hình đều rất khó làm được. Nhưng Vân Kỳ lại làm được. Chỉ là chiêu này, liền để người áo đen kia rung động trong lòng, kiêng ngạo bất tuần trong ánh mắt, nhiều một tia kính nể. Chỉ là kính nể về kỹ nghệ, dưới mắt nguy cơ lại bày ở trước mặt của hắn, nghĩ không giải quyết cũng không thể. Nhất là lúc người áo đen nhìn thấy Vân Kỳ khẽ miệng có chút nhếch lên độ cong, Để cái kia khỏa tràn ngập tự tôn tâm, có chút đau. Ngoan nó, thật sự cho rằng ta là đợi làm thịt cừu non. Người áo đen con mắt chuyển số chuyện, giống như đang làm cái gì dễ rùa tính lựa chọn. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn giữ gìn tự tôn đầu này không đường về. Gặp người áo đen nguyên bản trong không khí hồ bắt loạn rồi ơi. Chỉ là nhìn như lộn xộn trong động tác, xen lẫn hàng lầu. Hắn bắt lấy một lần chính diện đối mặt Vân Kỳ một lần chuyển hướng cơ hội, con kia hóa thú to lớn bóng lướt, đồng nhiên từ trên xuống dưới hung hăng quét. Trong không khí, lập tức ra một tiếng bén nhọn chói tai rít gào tiếng thê, đây là lực lượng nào đó đột phá hỗn loạn trọng lực lúc ra kỳ lạ thanh âm. Vân Kỳ hai mắt run lên, biết cái này một cái hư không chi chảo không lọt vào mắt không gian gông cụm xiển xích, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nghênh kháng. Thế là, Vân Kỳ không cần suy nghĩ, hai tay giao nhau che ở trước người, năm đạo sâu đủ thấy xương vết cào lập tức xuất hiện tại Vân Kỳ trên hai tay, năm đạo sâu cạn không đồng nhất, giữ tận lại đấm ngáo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Vẫn chưa xong. Một chiêu tay về sau, người áo đen hiển nhiên không có như vậy bỏ qua rất ngộ, ngay cả một cái tay khắc cánh tay cũng không biết tại khi nào hoàn thành hóa thú. Lúc này, hắn vừa lúc ở trọng lực mất trọng lượng ảnh hưởng dưới, đầu hướng về phía phía dưới, hai chân đối bầu trời, vị trí này vừa vặn để hắn nô ra cánh tay đến, như một thanh lợi kiếm cắm vào trong sa mạc. Có điểm này mượn lực địa phương, người áo đen cuối cùng là ổn định thân hình, thứ hai chảo cũng tại ổn định về sau vung tay quét rà. "Nó đó, ngươi đột thật." Vân Kỳ giận dữ, không cách nào né tránh, không có nghĩa là hắn không có cách nào ngăn chặn. Chỉ gặp trước đó bởi vì ngăn chặn mà buông tay nổi Đồng Bành Dư không trúng sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận, tại Vân Kỳ hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, chiến nhận như chim bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, chiến nhận nhẹ nhàng dựng thẳng lên, ngang tại Vân Kỳ trước mặt. Tại hoàn thành cái này một động tác đơn giản về sau, Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận phát hỏa tinh bắn ra bốn phía. Như nam đạo thiếu đốt hỏa tuyến, tại chiến nhận bên trên sẽ qua, chỉ là có thể tùy tiện bổ ra vân kỳ thân thể phòng ngự lợi trợ công kích, không cách nào tại chiến nhận bên trên lưu lại chút nào vết cát. Không hổ là vĩnh viễn không mài mòn thuộc tính. Nếu không phải chiến nhận mặt đao quá nhỏ, lấy ra làm tấm chắn so cái gì đều lợi hại. Người áo đen gặp một chiêu thất bại, lập tức biến hóa tư thế, lại đến một chiêu. Lần này, rõ ràng so với ở giữa tới càng nhanh càng tận, cũng càng chuẩn. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn Người áo đen đã năm giữ bốn phía trọng lực biến hóa quy luật, chỉ là để hắn nghĩ không ra là, cái kia vừa chuẩn lại hung ác một cái hư không chi trảo, lần nữa bị Sở Vật Tạ Vương giả chiến nhận ngăn cản hạ. Lần thứ nhất bị ngăn trở có thể coi là vì ngẫu nhiên, cái thứ hai bị ngăn trở có thể coi như là ngẫu nhiên, nhưng cái thứ ba thứ tư dưới, vậy liền không thể không khiến người áo đen nhìn thẳng vào. Chỉ là, hắn nghĩ nhìn thẳng vào, cũng không có quan sát thứ năm hạ cơ hội. Trong bất tri bất giác, Vân Kỳ đã đến hắn phụ cận. Một tay lấy người áo đen cổ bóp tại năm ngón tay ở giữa. Cũng không biết là bởi vì dùng sức quá độ, hay là bởi vì chủ nhân cực độ phẫn nộ, nắm cổ năm ngón tay có chút trắng bệ, hoàn toàn không có huyết sắc. Mà khênh khách cái âm thanh khiến người áo đen hô hấp khó khăn, tại nhệm dương xuống dưới, cổ bị bóp nát cũng là chuyện sớm hay muộn. Chờ một chút, người một nhà, ta là. Người áo đen cực lực nén ở chỗ cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, hé miệng, dùng ra bú sữa mẹ khí lực, thật vất vả mới phun ra mấy chữ. Ta biết Ngươi gọi một, Lang Minh Ngươi, lần này thế giới nhiệm vụ Lang Minh một phương đội trưởng. Vân Kỳ lạnh nhạt nói, ngữ khí tỉnh táo rõ người, giống như không phải tại tham dự sinh tử chi chiến, mà là tại cùng người làm nhảm việc nhà. Ngươi, ngươi biết ta là ai? Là Ngân Lang tên kia nói cho ngươi. Từ ngươi áo đen mở ra trong miệng, có thể nhìn thấy tuân ra máu tươi, đều đến nơi cổ họng. Thu thương bên trong, truyện không giống nhìn bề ngoài như vậy vô sự. Mà chỗ cổ ra khanh khách âm thanh không có chút nào bởi vì Vân Kỳ nhận ra đối phương mà có chút bâng lòng. Lần này, người áo đen một thật cảm giác được mình bị sợ hãi năng yếu hại, sinh tử đã hoàn toàn thoát ly tầm kiểm soát của mình. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý tâm tính, bây giờ rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trong đầu, muột chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, hắn thật muốn giết chết ta sao? Hắn thật muốn giết chết ta sao? Muốt còn muốn há miệng vì mình hành vi giải thích vài câu. Cố thân thể phản hồi lại là không cách nào lại xuất ra thanh âm. Lần này nho nhỏ hiện, khiến một sợ hãi nhảy lên tới cực điểm. Mà càng làm cho hắn sợ hãi vạn phần lạ, hắn Tử Vân Kỳ cặp kia giống như hắc rượu thạch lấp lánh đôi mắt bên trong, thấy được ngài Đông Giá zzz cam cam, cùng băng lãnh. Lần này, một cảm thấy chỗ hạ thể bàng quang sưng khó chịu đến cực hạn, một cái không tự kìm hãm được, liền có thể rơi vào cái bài tiết không kiểm chế trò hề hạ chẳng. Nói đùa cái gì? Đường Đường Lang Minh phân đội trưởng Vậy mà tại một cái liên sát lục quân dự bị trước mặt bài tiết không kiềm chế, coi như đối phương không giến mình, chỉ sợ cũng không mặt mũi sống trên cõi đời này. Một tuyệt vọng. Chương 109, quy xuống. Hiện tại một hồi tiếc không kịp. Từ nhiệm vụ thế giới bắt đầu về sau, hắn người liền lọt vào huyết minh phục kích, ngoại trừ hắn bên ngoài, toàn quân bị diệt. Lúc đầu đã nản lòng phái chí, nhưng rất nhanh từ ngân lang nơi đó giải được vân kỳ biến số này xuất hiện. Bắt đầu hắn còn xem thường. Trong lòng tự nhủ một cái liên sát lục quân dự bị đều không phải là tiểu nhân vật, coi như cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến, cùng dưới mắt thế cục, có gì trợ giúp. Vi phong ngừa mình bị bại lộ, hắn tận lực muốn ngân lang vì chính mình dầu giếng, bất quá theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng phát hiện mình nhìn không thấu cái này, ngay cả quân dự bị đều không phải là tiểu nhân vật. Lần này, hắn nhận được tin tức, Vân Kỳ cùng đứng tại bọn hắn cùng một trận doanh đại buốt, Thiên Khải lấy được tín nhiệm. Liên cũng có lòng gặp một lần vị này bị Ngân Lang khen không dứt miệng tiểu nhân vận. Chỉ là không nghĩ tới, một đánh giá thấp Vân Kỳ chiến lực, càng là đánh giá thấp Vân Kỳ trưởng thành độ. Hiện tại hắn hiện, tại quỹ dị hay thay đổi trọng lực trong lĩnh vực, hắn cái này chính tức kẻ rứt chóc, đừng nói là phản kích, chính là phòng thủ đều rất khó làm được, chỉ còn lại bị đánh phản. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Muốn hay không sống? Chỉ có lúc tử vong gần trong gang tấc, mới có thể cảm nhận được trong đó sợ hãi. Lúc một tuyệt vọng nhảy lên tới cực hạn điểm tới hạ, như kìm sắt nắm chặt bàn tay, dông nhiên buông lỏng. Một cả người như bồn nhão trượt xuống, ngã trên mặt đất, hoảng sợ chưa định. Ánh mắt tan dã nhìn xem Vân Kỳ, hắn cố gắng há miệng một cái, lại phát hiện mình thanh âm gì đều không ra, tứ chi cánh tay tựa như đã mất đi khống chế, còn tại sợ hãi trong dư vận có chút co rút. Đây chính là tham dò kết quả của ta. Vân Kỳ mây thanh phong nhạt quẳng xuống một câu, ánh mắt lại rơi tại cái khắc thiên khai kỵ sĩ trên thân. Lúc này cái khác thiên khai kỵ sĩ cũng kém không nhiều phân già thắng bại. Những cái kia áo bảo đen kỵ sĩ người dẫn đầu, thực lực sắc thực không tầm thường, so với còn chưa trải qua thiên khai 2 lần cường hóa 4 kỵ sĩ, ngược lại là có thể một trận chiến, nhưng ở thực lực sai biệt lớn vô cùng tình huống dưới, lạc bại cũng trong dự liệu. Linh điệp tâm linh chi tiên quấn chặt lại tại cái kia loại pháp thuật nữ người áo đen trên cổ. Cái kia khống chế cắt đá cử hãn, cũng căn bản không cách nào làm bị thương sói một quặng tóc gái. Bịt sồ dùng không gian dị năng thoát ra báo cắt lồng giam về sau, cự hãn cũng liền gọi lên đầy đất cắt đá, hóa thành khôi giáp của mình, mấy hiệp về sau, bị sồ hung hăng giẫm tại dưới chân. Huấn trùng sư thì càng không cần nói, chiến lực của hắn có hơn phân nửa đến từ cự hình sa trùng, không có sa trùng làm chủ tay công, ngay cả tới gần mạn nệ tổ đều làm không được. Vậy cái kia bảy áo bào đen kỵ sĩ thấy mình lĩnh toàn bộ là bại, càng la không dám xông lên, khống chế lấy chiến mã, không cam lòng tại nguyên chỗ đảo quanh. Ngược lại là đều không có hạ sát thủ nha. Tôi là cái cuối cùng lấy được thắng lợi người, ngắm nhìn bốn phía, gặp Đồng Liêu đã trước hắn một bộ giải quyết, có chút lúng túng cười cười, sau đó đôi dưới chân không nói tiếng nào cự hắn nói, bảo ngươi người lui xuống đi, có lẽ để ngươi một mạng. Muốn giết cứ giết, chúng ta thủ mộ nhất tộc, tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Cự hắn bộ mặt phiếm tử, hiển nhiên bị giẫm tại dưới chân tư vị không dễ chịu, bất quá không có chút nào khiếp nhược biểu hiện, ngược lại để người xem trọng mấy phần. Ngươi thật cho là ta sẽ không giết ngươi. Trò cũng là khó thở, những người này luôn mồm xưng mình là thủ mộ nhất tộc, không phân tốt xấu đem bọn hắn quy về chỗ mộ, vốn là đã phi thường khó chịu, bây giờ gặp được một cái sương cứng, sau cùng một điểm kiên nhẫn cũng bị xóa đi, vậy ngươi đi chết đi. Chờ một chút. Ngay tại Sở muốn thống hạ sát thủ thời điểm, thiên khai thanh âm vang lên, tại lớn như vậy trong sa mạc quần quần. Từ đầu đến cuối không một lời thiên khai, rốt cục xuất thủ chỉ là cũng không phải là xuất thủ đổi đi những này chán ghét người áo đen, mà là thủ hạ lưu tình. Bốn tên người áo đen lĩnh bị bốn kỵ sĩ Khải Huyền áp giải đến Thiên Khải trước mặt, Thiên Khải tại bốn người trên thân không ngừng đánh giá, mỗi xem xét một cái đều sẽ nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với cái gì biểu thị không hài lòng. Mà tại Thiên Khải trước mặt, cái kia bốn tên người áo đen lĩnh cũng thay đổi trước đó kiên cường, tựa hồ là bị Thiên Khải trên thân tràn ra tới vương giả chi khí cho ảnh hưởng tới. Đại nhân, những người này tới đột đột Hẳn không phải là ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, mà lại thực lực không thể coi thường, ngàn vạn không thể nhân từ nâng tay, thả hổ về rừng, lại sợ là hở hoạn vô tận. Trò mỗi ngày khai xem xét bốn người kia ánh mắt có điểm gì là lạ, lo lắng thiên khai quá mức nhân từ, ngược lại cho mình dẫn tới phiền phức không cần thiết, vội vàng mở miệng quy bảo. Không đợi thiên khai mở miệng, nơi xa lại có chạy tới một đội nhân mã, xem xét số lượng, không, có trước đó nhiều lắm, ước chừng có mười mấy kỵ. Kỳ quái là, bọn hắn chạy tới độ cũng không nhanh. Cẩn thận quan sát, rất nhanh hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn đều vây quanh một cái tràn đầy bạch, ngay cả sợi râu đều tuyết trắng lão giả. Linh điệp bọn người còn đối sổ lời nói mới rồi giữ nguyên ý kiến, bây giờ gặp người áo đen còn có chợ rút, nhau nhau đều có chỗ dao động, đều kích thích dị năng của mình, tùy thời chuẩn bị nên chiến đi cầu người viện quân. Đội nhân mã kia đi và áo bào đen kỵ sĩ trong đám, tất cả người áo đen đều nhau nhau xuống ngựa, đối cái kia râu trắng lão giả hành lễ, xem ra Hắn hẳn là bọn này người thủ mộ trưởng lão, thân phận tại bọn này người áo đen bên trong vô cùng tôn quý. Lão giả lắng nghe trong đó một cái người áo đen giảng giải, thỉnh thoảng hướng bên này quăng tới ánh mắt. Khi hắn nhìn thấy bốn tên áo bào đen lĩnh trở thành tù binh về sau, trên mặt ngược lại là không chút lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngược lại là hắn nhìn thấy Vân Kỳ bọn người về sau, thân sắc có biến, khi ánh mắt dời về phía Thiên Khải về sau, lộ ra kinh ngạc đến, dùng cái kia khô cạn như vỏ cây bàn tay, dùng sức rủi rủi con mắt. Lại mở to mắt nhìn về phía thiên khải, nhìn chăm chú mấy giây thời gian, cuối cùng không có trước đó thận trọng, chống quải trượng, một que nghiêng một cái hướng nơi này chạy tới, ngay cả tộc nhân của hắn vì hắn ngưng đều bị hắn cho đẩy ra. Lão nhân này muốn làm gì? Đầu gãi gãi ra đầu, có chút không nghĩ ra. Gặp lão nhân này cao tuổi rồi, đi đường đều đi không lưu loát, cũng không giống là tìm bọn hắn báo thủ. Mấy trăm mét lộ trình, lão đầu này vậy mà đi 5 phút, mà sau lưng những người áo đen kia mấy lần muốn nương theo hắn tả hữu đều bị hắn đuổi đi. Thằng đến đi vào trước mặt bọn hắn, lão đầu mở to hai mắt, nhìn lên trời khai trên người sinh mệnh phục sinh ký hiệu về sau, bệnh một chút, giàn rua đầu gối trùng điệp sa vào đến đất cát bên trong. Hắn vậy mà cho thiên khai quỳ xuống. Đại trưởng lão, ngươi đang làm gì? Bị bắt làm tù binh cự hắn khó có thể lý giải được nhìn xem quỳ xuống lão đầu, chính là mình lạc bại bị bắt, cũng không có giật mình như vậy qua. Cái khác bị bắt người, cũng ngang nhau quăng tới kinh ngạc ánh mắt, cũng không biết làm sao mở miệng. Các ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Đại trưởng lão khàn khàn mở ra miệng, ra thanh âm tựa như phá kéo ống bễ, nghe vào hô hô hở. Cái kia từ đầu đến cuối cùng đại trưởng lão giữ một khoảng cách cáo bảo đen chúng, mờ mịt tứ phương, thẳng đến đại trưởng lão lặp lại lần nữa vừa rồi câu nói kia, lúc này mới suất từng cái quỳ xuống tới. Chương 110, trong truyền thuyết thần. Người áo đen cử động đại xuất thiên khai các kỵ sĩ si đoàn trước. Lão nhân này có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Tô tự lẩm bẩm. Thanh âm cũng lớn, nhưng vẫn là bị quỳ gối hàng trước người áo đen nghe được. Mấy cái trẻ tuổi khí thị người áo đen vừa nghe đến mình kính yêu trưởng lão bị người nói xấu, mặc dù còn duy trì quỳ xuống tư thế, nhưng trên mặt đã hiện lộ ra bất mãn cùng phẫn hận, ánh mắt một mực tại xuồng cùng trên người đại trưởng lão bồi hồi. Xem ra, chỉ cần đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay giáo huấn trước mắt cái kia mắt không mở ra hỏa. Tô nhìn ở trong mắt, lại một bộ không quan trọng bộ dáng. Hắn thấy, những người này mặc dù khó chơi, Còn chưa tới để hắn é ngại tình trạng. Chỉ là đại trưởng lão biểu hiện lại làm cho chúng người áo đen rất là thất vọng, hắn không nhìn sồ nhẹ mạ, ngược lại làm tầm trọng thêm hướng về phía Thiên Khải giật đầu. Mười cái khấu đầu về sau, đại trưởng lão mới chậm rãi nâng lên tấm kia tràn đầy nếp nhăn già nua gương mặt. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng vị này đại trưởng lão hình dạng. Đây là một cái cùng nơi đó ai cập người tướng mạo không giống lão giả, làn da hiện nâu đỏ sắc, cho dù là tuổi đã cao cũng có thể từ đại trưởng lão cái kia tràn đầy tang thương trên mặt, nhìn ra nhất đại hùng chủ mới có thượng vị giả uy nghiêm. Chỉ là lần này hùng chủ cho thiên khai quỳ xuống, mới khiến cho tộc nhân của hắn nhìn không thấu, xem không hiểu. Ngươi vậy mà nhìn ra thân phận của ta. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu ở giữa, Thiên Khải mở miệng. Hắn duy trì lúc đầu đứng thẳng tư thế, quan sát phía dưới đen nghịt quỳ xuống một mảnh người áo đen. Không đợi áo bào đen đại trưởng lão mở miệng, hắn lại nói ra, "5000 năm" Ta còn tưởng rằng không ai nhớ kỹ ta. Năm nghìn năm. Ngài. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vị đại nhân kia. Đại trưởng lão hai tay đè xuống đất, duy trì không người tư thế, đối với hắn cái tuổi này người mà nói, có thể bảo trì cái tư thế này, là tương đương tiêu hao thể lực. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ngồi thẳng lên ý tứ, hoặc là nói, hắn không dám. Đại trưởng lão, hắn đến cùng là ai? Vì cái gì chảy dòng máu của thần ngài, sẽ hướng một cái kẻ ngoại lai quý xuống. Ngài không phải từ nhỏ đã giáo dục qua chúng ta, chúng ta là con dân của thần, chảy tôn quý nhất huyết mạch, bên ngoài những người phàm tục kia cho chúng ta sách dạy đều không có tư cách. Một cái xem bộ dáng là lĩnh bộ dáng người áo đen. Hạ giọng chất vấn. Thanh âm không vang, lại tại chỉ có phong thanh trong sa mạc, lộ ra phá lệ rõ ràng, cái khác người áo đen cũng có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía trước đang lạnh run run đại trưởng lão, trong mắt không hiểu đã hướng phía không cam lòng Vương Hưng Dương. Y mị Ngươi biết vị đại nhân kia là ai chăng? Đại trưởng lão quát tháo. Người áo đen kia lĩnh bị chửi không dám làm âm thanh, hắn rất muốn hỏi đại trưởng lão, trong miệng đại nhân đến cùng là ai? Đại trưởng lão nghiêng đầu hướng về sau nhìn thoáng qua, chúng người áo đen trên mặt biểu lộ vào hết đáy mắt của hắn, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết sự tình đến trình độ này, nếu như không nói rõ, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều hiểu lầm không cần thiết. Hắn đương nhiên không quan tâm tộc nhân bất mãn cảm xúc, nhưng loại tâm tình này rơi vào thiên khai trong mắt chính là đại bất kính. Rơi vào đường cùng, đại trưởng lão nỗ lực dùng một cái tay chống đỡ lấy đất cát, chống đi một cái tay vươn vào đến trong ngực, lục lọi nửa ngày, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một cây gậy trạng đồ vật, dài cũng chừng nửa thước. Vặn ra phía trên cái nắp, có thể nhìn thấy căn này bề ngoài lũ lấy cố ý kim loại cây gậy kỳ thật bên trong có trống rỗng. Đại trưởng lão mở ra sau khi, rất là cung kính đem bên trong cất giấu đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, sau đó cùng cùng kính kính triển khai Cái kia lấy ra chi vật, nhìn qua có điểm giống cổ đại tấm da dê, nhưng là kim quang lóng lánh, không giống như là phàm vật. Thằng đến đại trưởng lão đưa nó mở ra hoàn toàn ra, mọi người mới nhìn rõ ràng, cái kia nhưng thật ra là một trương lá vàng chế tạo tấm da dê, phía trên sinh động như thật vẽ lấy một chương họa. Kia là một chương tranh chân dung, tinh tế tỉ mỉ bất pháp, đem một cái uy nghiêm mười phần quân vương cho vẽ cùng chân nhân, nhất là trên mặt không giống bình thường màu lam hình xăm, cũng phác họa giống như đố Đây là tộc ta bên trong lưu truyền 5000 năm thần vật, phía trên vẽ không phải người khác, chính là ta tộc thế hệ hầu hạ thần, vị đại sáng tạo vật người. Đại trưởng lão thanh âm êm êm hay nói, nghe được cả đám trợ cảm xúc bành trướng. Không phải là bởi vì tấm kia nghe nói có 5000 năm lịch sử lá vàng họa bên trong bút pháp, mà là bởi vì phía trên vẽ thần, cùng trước mắt thiên khai, gần như tương tự. Chờ một chút, cái kia lúc trước kháng nghị áo bào đen lĩnh lại nói, đại trưởng lão, vẽ lên người, cùng trước mắt người xâm nhập giống nhau đến mấy phần. Nhìn kỹ mà nói, ngoại trừ trên mặt màu lam hình xăm giống nhau như lúc, phương diện khác cũng không có cái gì giống nhau. Ngươi sai, thần vô pháp vô tướng, vốn cũng không giống ta trở phàm nhân, có cố định hình dạng. Đại trưởng lão rất trả lời khẳng định nói, vậy ngài còn khẳng định như vậy hắn là chúng ta thần? Bởi vì thần văn là cố định không đổi. Đại trưởng lão trong miệng thần văn, tự nhiên chỉ là thiên khai trên mặt màu lam đường văn. Những người khác có lẽ không rõ ràng đại trưởng lão nói là cái gì. Nhưng Vân Kỳ cũng hiểu được trong đó nói rằng, rất hiển nhiên, bọn này tự xưng là người thủ mộ áo bào đen chiến sĩ, hẳn là lúc trước Thiên Khải tại cổ Ai Cập tác pháp lao vương lúc, bồi dưỡng trung thực bộ hạ. Tại Thiên Khải bị cổ Ai Cập người thiết kế mai táng về sau, Huy Hoàng vô cùng cổ Ai Cập văn minh cũng bởi vì Thiên Khải viên này cự tin nhiễu lặng, mà nhanh chóng chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng áo bào đen nhất tộc lại là Thiên Khải trung thành nhất vệ đạo người, bọn hắn chẳng những bảo tồn lại, còn không ngừng kéo dài đời sau của mình. Đồng thời đem cái kia phần trung thành thế hệ truyền tụng. Sở Dĩ kiên trì như vậy, hẳn là bọn hắn trong tộc cao tầng, từ đầu đến cuối tin tưởng bọn họ Thần Minh Thiên Khải sẽ có hướng một ngày quay về nhân gian, dẫn đầu bọn hắn một lần nữa quân lâm thiên hạ. Đồng thời còn để lại Thiên Khải trước đó tướng mạo, Sở Dĩ cùng hiện tại hình dạng không giống, là bởi vì Thiên Khải tại cuối cùng hoàn thành linh hồn chuyển di nghi thức, một lần nữa thu hoạch được một bộ có được bất hủ thân thể nhục thân. Mà để đại trưởng lão cuối cùng khẳng định Còn có thiên khải mặc trên người kim loại chiến y, phía trên sinh mệnh ký hiệu là độc nhất vô nhị. Tại đại trưởng lão, còn có ngàn năm không nghỉ lá vàng chân dung song trọng chứng minh dưới, bọn này người áo đen rốt cục một lần nữa dò xét trước mắt lam văn nam tử. Thiên khải nói, cho bọn hắn mở trói. Rồi bọn người hai mặt nhìn nhau ở giữa, vẫn là tuân theo thiên khải mệnh lệnh. Bọn hắn cũng nhìn ra, thiên khải cũng không định muốn bọn này đem mình coi là trò mổ người áo đen cùng chết ý tứ. Cái này từ trước đó mạn lệ tổ khống chế bạo liệt tiết lúc, Thiên Khải muốn hắn thủ hạ Lưu Tỉnh cũng có thể thấy được. Năm người rất nhanh bị một đám người áo đen vây quanh đưa đến bọn hắn chỗ ở. Kia là một cái rất bí mật lối vào, bộ dáng giống như là một cái thu nhỏ gấp trăm lần nhỏ kim tự tháp, cũng liền cao không nhiều 3 mét dáng vẻ. Để bốn kỵ sĩ ngạc nhiên là, nhìn như chỉ có thể ở lại 5 6 người công trình kiến trúc, khi bọn hắn bước vào trong đó về sau, đột nhiên hiện, bên trong có khắc Càn Khôn. Đồng thời, bọn hắn cũng dần dần minh bạch, vì cái gì thủ mộ nhất tộc tồn tại ở đây. Cùng Thiên Khải dẫn bọn hắn tới đây mục đích. Chương 111, người thủ mộ lịch sử. Đây không phải phổ thông công trình kiến trúc, vừa tiến vào, để bốn kỵ sĩ đều có loại quay về cổ Ai Cập hương vị, bốn phía đều là cổ Ai Cập đặc hữu phong cách, mặc kệ là vách đá vẫn là bố cục. Hết lần này tới lần khác loại này cùng thời đại không hợp nhau phong cách, cũng không để cho lòng người sinh ngăn cách, ngược lại có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Có lẽ là bốn kỵ sĩ tại Thiên Khải chế tạo kim tự tháp bên trong đợi qua một đoạn thời gian nguyên nhân đi. Rất nhanh, bọn hắn hiện nơi này không gian không là bình thường lớn. Vậy đơn giản là lại một cái kim tự tháp. Mà theo đại trưởng lão ở phía trước một bên dẫn đường, một bên giới thiệu, mọi người rõ ràng, nơi này chính là mặt khác một tòa kim tự tháp. Một tòa bị vùi lấp mấy ngàn năm kim tự tháp. Từ khi ngài yên lặng về sau, ngài tạo dựng lên đế quốc to lớn, không ngừng nhận nhân loại quân phản loạn tiến công. Đế đô các trung sĩ anh dũng chống lại, bảo vệ mỗi một tấc đất. Nhưng theo thời gian trôi qua, quân phản loạn càng ngày càng nhiều mà chúng ta tộc đàn bội vì nhân khẩu số lượng thua thớt, cuối cùng vẫn tại thủ vựng 2000 năm về sau, bị đám kia bạo dân xâm chiếm. Những cái kia chống cự nhân loại các dũng sĩ cũng bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Mà chúng ta thủ mộ nhất tộc bội vì một mục tuân thủ nghiêm ngặt ngài giao cho chúng ta sứ mệnh, thủ vựng tại tòa này kim tự tháp trong huyền mộ, không có tham dự cùng nhân loại xung đột trực tiếp, lúc này mới trốn qua một khó. Đại trưởng lão chậm rãi đem trong khoảng thời gian này sinh sự tình, đại khái nói một lần. Nguyên lai like, Cái này một chi thủ mộ nhất tộc, vốn là Thiên Khải thủ hạ trung thành nhất, cho tới nay đều là Lâm Thiên Khải ngự lâm quân, thủ hộ tại hắn tạ hữu, phụ trách thân là phạ dạ ở Vương Thiên Khải an toàn. Mà tại Thiên Khải chuẩn bị tiến hành cuối cùng một trận linh hồn truyện di nghi thức trước, Thiên Khải mệnh lệnh một phần trong đó tinh nhuệ nhất ngự lâm quân, đi thủ hộ tòa này kiến tạo tại sa mạc chỗ sâu kim tự tháp, tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu phi thường, tại hắn hoàn thành linh hồn truyện di về sau, trả lại chi hành động. Chỉ bất quá Trên thế giới này cuối cùng có một nhóm người phản đối, bọn hắn vô số lần phản kháng Thiên Khải chờ người đột biến chính sách tàn bạo, nhưng ở binh khí, nhân số không chiếm ưu thế tình huống dưới, đứng tại như thần linh người đột biến trước mặt, quả là chính là bị ngược sát miên ngắm. Không có Thiên Khải cổ ai cấp, một mực phồn vinh hưng thịnh hơn 1000 năm. Nhưng cường thịnh đến đâu dân tộc, cũng có suy bại thời điểm. Dù là dân tộc này là kiêu ngạo nhất người đột biến, cũng không thể ngoại lệ. Theo thời gian trôi qua, có được để phàm nhân kính sợ lực lượng người đột biến chung quy là dân tộc tiểu số, nhân khẩu mỏng manh, số lượng có hạn. Theo trăm ngàn năm qua cùng phàm nhân không ngừng chinh chiến, dù La Bách chiến mấy thắng, cũng chờ tại đang không ngừng tiêu hao mình sinh lực. Những cái kia một cấp, cấp hai người đột biến, cùng phàm nhân chiến lệch có hạn, khi bọn hắn chúng nhân loại mai phủ, hoặc là bị gấp trăm lần nghìn lần nhân loại vây công lúc, bọn hắn ý nguyên sẽ thụ thương, ý nguyên sẽ chết. Chiến đấu thủy chung là tàn khốc, đổ máu là không thể tránh được, cho dù là người đột biến, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, thiên khải sáng tạo xuống tới người đột biến Đế quốc, vẫn là bị đẩy ngã. Cường đại người đột biến tại vây quanh gia viên bên trong, chạy hết một giọt máu cuối cùng. Mà còn lại dàn vua tuổi nhỏ người đột biến, thi đổ vào nhân loại đồ lao hạ. Đế quốc giật vong, không để cho thủ mộ nhất tộc từ bỏ thủ hộ. Trên thực tế, trong bọn họ cũng có người đề nghị, xuất động trong tộc tinh huệ, đi trợ giúp đã bắt đầu suy bại người đột biến Đế quốc. Chỉ là, tại cơ trí đại trưởng lão trong mắt, Mất đi thiên khai vị này tạo vật chủ che chở, người đột biến đế quốc sớm tối không địch lại có vô cùng vô tận lĩnh phàm nhân quân phản loạn. Cho dù là bọn họ trấn giữ mộ nhất tộc tinh nhuệ điều ra, cũng chỉ là trì hoãn đế quốc sụp đổ thời gian. Đa đế quốc sớm tối muốn xong đời, thủ mộ nhất tộc từ bỏ phí công giãy rủa, Tuân Thủ nghiêm ngặt bạn phận đợi tại vết chân hiếm thấy trong sa mạc giọng lớn, thủ hộ lấy thiên khai vật lưu lại. Ngươi biết thủ mộ nhất tộc bảo vệ là cái gì sao? Vẫn kỳ tại nghe xong đại trưởng lão sau khi giới thiệu Dùng linh tê tâm quyết cùng một đối thoại nói. Một lúc này còn chưa từ chiến bại bên trong khôi phục tinh thần khí, một mặt hồi bại. Tại nhận thức đến Vân Kỳ thực chiến lực lượng trên mình về sau, vị này đến từ Lang Minh người nổi bật, bắt đầu nhìn thẳng vào vị trí của mình. Chí ít hắn hiện tại sẽ không lại ngu xuẩn đem mình đặt ở cao cao tại thượng vị trí. Bởi vậy, đối mặt Vân Kỳ tra hỏi, hắn cũng không có bợ vì lúc trước giao thủ, mà có cái gì tận lực dấu giếm. Vật kia phi thường thần bí, đừng nói là ta liền xem như cái khác thủ mộ tinh anh, cũng không thể nào biết được, chỉ có đại trưởng lão mới có thể thu được chi kỳ bên trong bí mật. Vân Kỳ mỉm cười, nói: "Vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Huệ Minh nhân sinh tao ngộ trên sao?" Một lời khó nói hết. Bành ngay ngắn vị trí một, biết gì nói nấy nói, "Ngươi biết, lần chiến đấu này hình thức là trận doanh đối kháng, chúng ta Lang Minh làm Thiên Khải một phương trận doanh, tự nhiên sẽ tiếp vào cùng loại thu hoạch thân phận nhiệm vụ. Ta người bị hèn hạ Huệ Minh hại chết về sau, Không thể không tạm tránh núi nhọn, vừa lúc ở nhiệm vụ bên trong, ta may mắn nhận được trở thành người thủ mộ nhiệm vụ. Bất quá rất kỳ quái, tại ta đã biết nhiệm vụ bên trong, người thủ mộ cũng không tồn tại, bởi vậy, ngươi phải biết thủ hộ đồ vật, cũng không tại chúng ta lang minh tình báo phạm vi bên trong. Vân Kỳ gật gật đầu, xem ra, người thủ mộ nhiệm vụ là chủ thần lâm thời bảy nhiệm vụ. Hơn phân nửa cùng mình bị tiến giai hệ dạ điệp cưỡng ép đưa vào mà đưa tới hiệu ứng hồ điệp có quan hệ. Đây cũng là vì cái gì Lang Minh không có chuyện trước thu thập được thủ mộ nhất tộc tình báo tương quan nguyên nhân đi. Ngươi có tính toán gì hay không? Vân Ký hỏi. Dự định. Còn có thể có tính toán gì? Ta người đều đã chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại một cái ngân lang, hoàn thành ngươi tù nhân. Có thể bình yên vượt qua lần này nhiệm vụ, đã là vận hạnh. Muốn không che giấu chút nào mình hễ bại chi tình, ngươi sẽ không thật ngây thơ coi là, huyết minh bên kia cứ như vậy buông thả các ngươi a. Đừng quên Chính ngươi đều nói qua, lần này thế giới hình thức là trận doanh đối kháng. Coi như ngươi muốn tranh chiến, muốn giết ngươi người cũng không phải nghĩ như vậy. Một trầm mặc không nói, kỳ thật hắn cũng không độc, làm sao lại không rõ Vân Kỳ nói lời. Hắn cũng biết, Huệ Minh cùng Lang Minh ở giữa có cừu hận bất cộng đại thiên. Đổi thành hắn là Huệ Minh lĩnh, cũng sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Chỉ là tình thế bức người mạnh, bây giờ có thể không trêu chọc Huệ Minh người, liền tận lực đừng đi chọc giận bọn hắn. Gặp một trầm mặc không nói lời nào, Vân Kỳ chỉ là cười lạnh, cũng không nói thêm gì. Đối phương đã thân là Lang Minh đội trưởng, tự nhiên có chỗ hơn người, không cần hắn người ngoài cuộc này đến nhiều lời cái gì. Mà lại có một số việc, ngươi trực tiếp nói cho hắn biết, không bằng chính hắn đi tinh tế thể hội một chút trong đó lợi và hại, mới là chính đạo. Giống như hắn vừa rồi lời nói, hắn không tin huyết minh người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay buông tha lang minh người, hơn nữa còn là đội trưởng cấp bậc nhân vật. Giờ phút này Năm người đã xâm nhập tòa này kim tự tháp 100m sâu độ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại rộng lớn vô ngần trong sa mạc, còn ẩn giấu đi một tòa chôn sâu ở dưới mặt đất vài trăm mét kim tự tháp. Để Vân Kỳ mong đợi là, tại tòa này kim tự tháp dưới, là có hay không cất giấu thứ năm kiện thần khí, Thái Dương Thần Pháp Chu. Mà như thế để Thiên Khải Hưng sư động chúng để nhất tộc tinh anh thủ hộ mấy ngàn năm pháp chu, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Chương 112: Người thủ mộ bí ai. Kỹ thuật Vân Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền biết cái này dưới mặt đất kim tự tháp bên trong có dấu Thiên Khải thứ 5 kiện thần khí, Thái Dương Thần Pháp Chu. Bởi vậy, hắn nói bóng nói gió tham dò một, muốn lấy được càng nhiều liên quan tới Thái Dương Thần Pháp Chu bí mật. Kết quả cái kia một là hỏi gì cũng không biết. Vân Kỳ hít một câu, cũng chẳng trách hồ đám người kia tại vừa tiến vào thế giới nhiệm vụ, liên loạt vào đàn diệt, cái đội trưởng này quả là chính là cái gỗ mục. Rất nhanh, năm người tại đại trưởng lão dẫn đường dưới, tiến vào kim tự tháp khu vực hải tâm. Ở nơi đó, sớm đã chuẩn bị xong thủ mộ nhất tộc, dùng long trọng nhất phương thức, chiêu đãi mong nhớ ngày đêm thận, cùng sứ giả của thần nhóm. Đang tiếp thụ hơn 1000 người quý bái về sau, năm người được mời vào yến hội tòa. Thiên Khải tự nhiên là ngồi tại nhất trí cao vô thượng vị trí, hắn bốn tên thần sứ đạt được quy cách cực cao lễ đãi. Nếu là xem nhẹ thời đại, cùng bốn phía cổ xưa bài trí, vẫn kỳ thật là có loại thượng vị giả cảm giác. Bất quá yến hội vẫn là có chỗ tỉ vết, tỉ như đồ ăn không đủ phong phú, không có vũ nương trợ hứng. Đương nhiên, ngươi không thể quá nghiêm khắc một chi nhiều năm bế quan tỏa cả người thủ mộ, đem những này tình thú vung đến chân chính hoàng thất tiêu chuẩn. Cũng may cung phụng gia diệu đều là rượu ngon, ngay cả quý tộc cũng khó khăn đến thấy một lần trăm năm ủ lâu năm, ở chỗ này khắp nơi có thể thấy được. Thừa dịp tụ hướng, vẫn kỳ thử thăm dò hướng các vị trưởng lão, cùng tuổi trẻ tuấn ngạn lĩnh điều tra tình báo, ngược lại là biết không ít liên quan tới thủ mộ nhất tộc tin tức. Tỷ như thủ mộ nhất tộc tại cái này một mảnh không có tài nguyên trong sa mạc rộng lớn, 10 phần chất vật vượt qua 100.000 năm tuế nguyệt. Mà yến hội trung đàn điều lại không làm sao mỹ vị đồ ăn, cũng nói thủ mộ nhất tộc tại trong sinh hoạt thế thảm. Cái này khiến Vân Kỳ đối bộ tộc này người sinh ra vi diệu đồng tình. Bọn hắn tuân thủ nghiêm ngặt lấy bọn hắn thờ phụng thần minh lưu lại thần chỉ, không biết có bao nhiêu đời năng lực hơn người người đột biến tinh anh, đem cuộc đời của mình yên lặng dâng hiến cho vô tình cát vàng bên trong. Lúc đầu, lấy bọn hắn năng lực, hoàn toàn có thể đi ra cái này một mảnh rộng lớn vô tình sa mạc ở bên ngoài thế giới kiến công lập nghiệp, nhưng bọn hắn vẫn là vì mình tin ngưỡng, vô tư kính dâng, dù là không gặp được một điểm thu hoạch. Đây là một đám khả kính người lợi biến, cũng là nhất kính nghiệm người thủ mộ. Mà bọn hắn càng là như thế, Vân Kỳ càng là muốn biết bọn hắn hy sinh trên trăm thay mặt tộc nhân mà bảo vệ thần khí, đến cùng có cái gì không giống bình thường. Trước đó, Vân Kỳ đã đại khái thăm dò rõ ràng cái khắc bốn kiện thần khí tác dụng. Tỷ như chính hắn đeo địa chi giới, chính là có thể khiến người đột biến dị năng đạt được trước nay chưa từng có khống chế, giống trọng lực loại này phạm vi tính dị năng, trên mặt đất giới chỉ trợ giúp, dưới, Vân Kỳ không chỉ có thể cải biến trọng lực phạm vi bên trong trọng lực biến hóa, mà lại ngay cả tác dụng của trọng lực phương hướng cũng từ lúc đầu đã hình thành thì không thay đổi, đến bây giờ tùy ý vặn vẹo biến hóa. Mà một vị này chính thức kẻ rất tróc, chính là ăn trọng lực không quy tắc biến hóa thua thiệt. Nếu là không có địa chi giới, Vân Kỳ muốn chiến thắng một, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Mà thiên chi giới thì càng biến thái, trực tiếp tăng lên người đột biến dị năng đẳng cấp, vậy đơn giản chính là cái hắc. Ma tử thần mặt nạ, vẫn kỳ từ linh điệp nơi đó giải được, là một kiện khống chế tử thi thần khí, có chút cùng loại với nghi á nghĩa khống chế zombie năng lực, có lẽ so cái này càng cường đại. Ma tâm linh quyền trượng, nhưng chính là giáo sư ít phiên bản, trực tiếp khống chế nhân loại, bao quát tư tưởng của bọn hắn, bọn hắn hành động. Ma thiên khai mặc trên người sinh mệnh chi phù chiến y Liê, mặc dù không có cụ thể tình báo Nhưng Vân Kỷ, nhưng từ nguyên tắc kịch bản bên trong, lục lọi ra nó đại khái tác dụng. Tại kịch bản cuối cùng, lúc Ma nữ tổ bọn người bởi vì giáo sư Ít Ngôn Nhân phản bội Thiên Khải, hướng lên trời khởi động tổng tiến công, kết quả bị một đạo vô hình lồng năng lượng ngạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài, vô luận Ma nữ tổ như thế nào khống chế kim loại, không ngừng công kích Thiên Khải, cũng đều tốn công vô ích, dù là về sau có sực lọc đánh lén, giáo sư Ít Tâm Linh sơn nhà ám trợ, đều không thể nhìn trời Khải tạo thành bất cứ thương tổn gì thẳng đến tỉnh lại trong ngủ mê bản nguyên. Vũ trụ chi lực, gu. Gỗ vương hoàng chi lực mới đối thiên khai tạo thành chí mạng tương hại. Nói cách khác, sinh mệnh chi phù chiến ilie là một kiện tuyệt đối thủ hộ đồ phòng ngự, ngoại trừ không cách nào ngăn cản vương hoàng chi lực bên ngoài, tuyệt đối xứng đáng nó thần khí chi danh. Một cái khác để vân kỳ thuần thức không thôi, là thủ mộ nhất tộc truyền thừa phương thức. Vì tốt hơn thủ hộ thiên khai giao xuống nhiệm vụ, thủ mộ nhất tộc không có chủ động đi kết nạp người bên ngoài mà lại áp dụng thông hôn phương thức, kéo dài truyền thừa. Lúc đầu, thủ mộ nhất tộc tổ tiên đều là Thiên Khải tinh nhuệ ngự lâm quân, thuần mô sắc người đột biến, thậm chí trong đó còn có không ít người có lưu thiên khải huyết mạch, mà trải qua hơn ngàn năm sinh sôi, cuối cùng thủ mộ nhất tộc chỉ có thể thông qua họ hàng gần kết hôn, đến kéo dài huyết mạch. Cái này dẫn đến thủ mộ nhất tộc thiếu Tugen, cùng bọn hắn Yutogen, bị hậu đại truyền thừa tiếp. Tại đại lượng ưu tú người đột biến sinh ra quá trình bên trong, cũng sinh ra đại lượng dị dạng Sinh sôi, liền như là một viên tiền xu tính hai mặt, đến cùng là đạt được chính diện, vẫn là đạt được mặt trái, toàn bộ dựa vào vận khí cùng thiên ý. Tăng thêm nơi này tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến thủ mộ nhất tộc mặc dù có 5000 năm truyền thừa, nhưng nhân khẩu số lượng từ đầu đến cuối kẹt tại ngàn người tả hữu. Cho dù là huy hoàng nhất thời đại, thủ mộ nhất tộc nhân khẩu cũng không có đột phá qua 3000 người. Nhân khẩu hạn chế, tăng thêm huyết mạch tại trong truyền thừa không ngừng pha loãng, chú định thủ mộ nhất tộc không cách nào giống tiền bối khai cương khoách thổ, bọn hắn vĩnh viễn bị đính tại cái này một mảnh chim không thèm bị trong sa mạc, kéo dài hơi tản, chờ đợi lấy bọn hắn thần một lần nữa giáng lâm, dẫn đầu bọn hắn kiến công lập nghiệp. Bây giờ, thủ mộ nhất tộc rốt cuộc đợi đến bọn hắn hy vọng, bọn hắn thở phùng thần, trở về. Tại trong yến hội, thiên khai theo thứ tự tiếp kiến mỗi một cái người thủ mộ. Tại còn lại hơn 1000 người bên trong, có được dị năng giả đã không đủ 2 phần 10, huyết thống của bọn họ trải qua 5000 năm truyền thừa, đã không bằng huy hoàng của ngày xưa. Mà tại cái này không đủ 2 phần 10 người bên trong, đại đa số đều là một cấp người đột biến, cấp 2 người đột biến có thể đảm đương đội trưởng chức vụ, mà giống trước đó chủ động công kích bọn hắn bốn vị người áo đen lĩnh, đã là chỉ có bốn vị cấp 3 người đột biến. Chính là không ngắc ngại, đều không thể giống cường hóa thủ đoạn bốn kỵ sĩ như vậy, đi tăng lên những này thủ mộ người đột biến năng lực. Bởi vì bọn họ gen đã sớm tại trong truyền thừa tiếp nhận đại lượng thiếu gen, mà thiên khai cường hóa là từ cấp độ gen đi cường hóa bọn hắn năng lực. Đối với có được đại lượng thiếu hụt gen người thủ mộ tới nói, cưỡng ép cường hóa kết quả, cũng chỉ có thể nếu như bọn hắn mạnh lên đồng thời, thiếu hụt gen cũng bị vô hạn phóng đại. Đối này người thủ mộ tới nói, là một trận được không bù mất cường hóa. Bởi vậy, Thiên Khải cũng không để cho bọn này hiệu chung với bộ hạ của hắn, đạt được bốn kỵ sĩ khai viền đại ngộ. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Tỷ Như Mộ, gia hỏa này thể nội tự nhiên không có cái gì thiếu hụt trí mệnh gen, bởi vậy Hắn rất may mắn đạt được Thiên Khải cường hóa, mà cái khác ba vị lĩnh cấp người thủ mộ cũng đã nhận được giống nhau đãi ngộ. Đây có lẽ là trong cơ thể của bọn họ thiếu hụt gen tương đối ít duyên cơ. Chương 113, ta có chỗ to gì? Tại bốn tên áo bào đen lĩnh đạt được Thiên Khải dị năng cường hóa về sau, Vân Kỳ trong mắt lóe lên một vòng bất an. Tại vui mừng mà ồn ào trên yến hội, Vân Kỳ cái này một nho nhỏ chi tiết biểu lộ, rất khó nhập nhân phát mắt, cho dù có người nhìn thấy, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Ngược lại là một mực lưu ý Vân Kỳ nhất cử nhất động, một, nhìn ở trong mắt, nhịn không được mượn một lần mời rượu khe hở hỏi thăm. Muốn biết ta vì cái gì bất an. Ha ha, không tính là bất an, chỉ là có chút lo lắng. Vân Kỳ vẫn là thông qua linh tê tâm quyết đến giao lưu. Đồng thời, hắn còn đem mình vừa rồi thông qua nhìn rõ đạt được tin tức cho Mộ. Không dám song phương trước đây có cái gì hiểu lầm, dù sao cũng là cùng một trận doanh. Một chỉ cần không phải trái gỗ, liên sẽ không không để ý đại cục tìm mình phiền phức. Một túi đầu hướng phía mình hẻ ra được nhìn lại, chỉ thấy phía trên cho thấy từng dãy tin tức. Thủ mộ nhất tộc lĩnh một đạt được thiên khai dị năng cường hóa, dị năng đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng đạt được bốn kỵ sĩ khai huyền quân dự bị ẩn tàng thuộc tính. Thủ mộ nhất tộc linh huấn trùng sư đạt được thiên khai dị năng cường hóa, dị năng đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng đạt được bốn kỵ sĩ khai huyền quân dự bị ẩn tàng thuộc tính. Thủ mộ nhất tộc linh đâm hình đạt được thiên khai dị năng cường hóa, dị năng đẳng cấp tăng lên một cấp cũng đạt được 4 kỵ sĩ Khải Huyền quân dự bị ẩn tàng thuộc tính. Thủ mộ nhất tộc Lĩnh Sa Vương đạt được thiên khai dị năng cường hóa, dị năng đẳng cấp tăng lên một cấp, cũng đạt được 4 kỵ sĩ Khải Huyền quân dự bị ẩn tàng thuộc tính. Nguyên lai ta còn trở thành 4 kỵ sĩ Khải Huyền quân dự bị. Kỳ quái, vì cái gì ta bản nhân không có đạt được phương diện này tin tức nhắc nhở? Một chỉ có thể đem cái này coi là hệ thống ẩn tàng tin tức, chỉ là không rõ hệ thống vì cái gì không cho bọn hắn biết mình quân dự bị thân phận. Như thế xem xét Một càng thêm đem Vân Kỳ vừa rồi lộ ra biểu lộ coi là ghen ghét hay là địa vị dao động bất an. Chỉ là đằng sau Vân Kỳ, để hắn hiểu được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi có lẽ không có phát giác ra được, trở thành bốn kỵ sĩ Khải Huyền quân dự bị lời ngầm đi. Lời ngầm? Đó là cái gì? Một khó hiểu nói. Nếu là quân dự bị, vậy chúng ta những này chính thức bốn kỵ sĩ thành viên, ý vị như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Vân Kỳ một câu, nhắc nhở muốt. Đúng vậy a đã bọn hắn trở thành thiên khai quân dự bị, vậy đã nói rõ chính thức bốn kỵ sĩ phải đối mặt cái gì nguy nan, mà lại loại này nguy nan, có rất lớn trình độ bên trên, vị chủ thần coi là độ khó cao, độ khó cao đến bọn hắn có khả năng vẫn lạc tình trạng. Đây chính là biến tướng nói cho bọn hắn, tiếp xuống sẽ tiếp vào để bọn hắn vẫn lạc nhiệm vụ. Đây mới thực sự là phiền phức đối phương. Mặt ngoài, cái này tựa hồ đối với một tới nói, là một chuyện tốt. Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngay cả mã nệ Tô loại này đẳng cấp người đột biến cường giả đều có thể vặn lại, như vậy đối một tới nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nhất là tại hắn hiểu được mình cùng Vân Kỳ vị này thành viên chính thức ở giữa thực chiến chiến lệch về sau, càng là tâm loạn như ma. Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra một lo lắng, gấp rút truy vấn liên quan tới kim tự tháp bí mật tình báo, bất quá một La Hổ Ly này quả thực là không chịu mở miệng, trước thả một chút. Càng là một loại người này, càng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dù sao thu hoạch tình báo cũng không phải nhất định phải tại trên một thân cây treo cổ. Nghĩ xong, Vân Kỳ lập tức triển khai thế công, chỉ bất quá lần này đối mặt chính là Trung niên trưởng lão, tại thủ mộ nhất tộc bên trong, lấy hắn tiếp cận 50 tuổi, lên làm bảy đại trưởng lão một trong, đã coi như là phi thường có thể. Ma Cang là tuổi trẻ tài cao, thường thường hùng tâm bất diệt, so sánh cái khác bà ngoại dù xuống đã trưởng lão, vị này gọi là lợi hỉ ẩu trưởng lão, hẳn là một cái dã tâm bừng bừng nhân vật. Cũng chính vì vậy Tại thần sứ Vân Kỳ mời rượu dưới, vị này trẻ tuổi nhất trưởng lão, mấy chén rượu vàng xuống dưới, liền chín phần say. Muốn gõ mở một người miệng, không cách nào là uy bức lợi dụ. Mà gõ mở lợi hỉ ẩu miệng, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ chốc lát sau thời gian, Vân Kỳ liền thu hoạch được liên quan tới thủ mộ nhất tộc bí ẩn. Hắn từ lợi hỉ ẩu trong miệng, đạt được một câu lưu truyền vũ trưởng lão cấp bậc truyền ngôn, lúc tạo vật chủ tử trong bóng tối thức tỉnh, chắc chắn trở lại thủ mộ nhất tộc cứ điểm, tìm về thần chi vật cũng dẫn đầu thủ mộ nhất tộc quay về thế giới, Quân Lâm Thiên Hạ, đem thế giới biến thành người đột biến thế giới. Vân Kỳ bỏ xuống đã say ngã đi xuống lợi hiểu, một bên thưởng thức mang chút chất chất vị trăm năm ngủ lâu năm, một bên tinh tế nhai nuốt lấy câu này chỉ lưu truyền vũ trưởng lão bên trong tiến đoán. Nếu như trước kia, Vân Kỳ có lẽ sẽ giống như một, đem cái này truyền thuyết coi là một loại tầy não, hoặc là nói là hy vọng cho đau khổ thủ hộ ở chỗ này thủ mộ nhất tộc, vẽ lên một cái phi thường mỹ diệu bánh nướng. Nhưng bây giờ xem ra Tiên đoán đã thực hiện một nửa, cái kia còn đem còn lại một nửa coi là vì bánh vẽ, đó mới là thật trò cười. Bất quá, Vân Kỳ thực sự nghĩ không ra, thiên khải như thế nào dẫn đầu chỉ là một ngàn người thủ mộ, quét ngang địa cầu. Phải biết, tại nguyên tắc kịch bản bên trong, đạt được giáo sư ít trợ giúp, thiên khải mới có thể tùy tiện khống chế đại quốc vũ khí hạt nhân, làm chúng no hướng phía vũ trụ bắn thẳng đến ra ngoài. Bây giờ, giáo sư ít từ đầu đến cuối không có hạ lạc, dù là thiên khải cường đại tới đâu cũng nghĩ tại khoa học kỹ thuật thời đại, dùng số lượng có hạn người đột biến đi chống cự toàn bộ thế giới, vẫn còn có chút nỗ chút. Huống chi, Thiên Khải cũng không phải là không có đối thủ, huyết minh người đến nay không có xuất thủ, còn có Trốn Itmen. Mặc kệ như thế nào, kết hợp thu thập tới tình báo, Vân Kỳ có thể khẳng định một điểm, lần này Thiên Khải dẫn bọn hắn đến thủ mộ nhất tộc đại bản doanh, liền không chỉ là vì thu phục tiểu đệ, phía sau, chỉ sợ liên lụy tới Thái Dương thần pháp chu bí mật. Mà bí mật này Thiên Khải từ đầu đến cuối thủ khẩu như bình. Mặc dù nói, Vân Kỳ thân là bốn kỵ sĩ một trong, sớm tối thu hoạch được Thái Dương thần pháp chu bí mật, nhưng nếu như cứ như vậy từ bỏ thăm dò, thật sự đáo lâm đầu, lại làm chuẩn bị sợ là chậm. Huống chi một bọn người bị mặc định của hệ thống vì bốn kỵ sĩ Khải Huyền Quân dự bị, càng tăng lên hơn Vân Kỳ đối bí mật tò mò. Xem ra, vấn đề vẫn là về tới điểm xuất phát. Vân Kỳ đưa ánh mắt tập trung ở giả bộ say khướt một. Bây giờ, chỉ có vị này lang minh đội trưởng Có lẽ có thể cung cấp chân chính có trợ giúp tình báo. Bất quá, muốn gõ mở một miệng, còn cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Hết lần này tới lần khác Vân Kỳ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Mượn một lần mời rượu, đối với thời gian có hạn Vân Kỳ, khai môn kiến sơn kéo ra chủ đề, cũng không phải là một cái tốt nhất sách lược, nhưng là nhất tiết kiệm thời gian phương pháp. Ngươi thật dự định cứ như vậy được chăng hay chớ? Hay là thật coi là huyết minh người sẽ bỏ qua ngươi? Nếu như ngươi nói cho ta, Tại ngươi chui vào nơi này trong khoảng thời gian này, đều là tại kiếm sống, vậy ta cũng không cần thiết cùng các ngươi lang mình hợp tác." Đối mặt Vân Kỳ gọn gàng dứt khoát, một lộ ra thắng lợi mỉm cười, "Thân yêu Vân Kỳ tiên sinh, ta biết ngươi tiến vào nhiệm vụ này thế giới phương thức không giống bình thường, khẳng định có toan tính lưu, xem ở ngươi ta tại cùng một trận tuyến phân thượng, ta xác thực có thể giúp ngươi, nhưng vấn đề là, nói cho ngươi, ta có chỗ tốt gì?" Chương 114, kẻ giết chóc phân loại Con hàng này mở miệng vậy mà đàm ta có chỗ tốt gì, đổi thành những người khác, hơn phân nửa im lặng. Vân Kỳ ngược lại là không có bị hắn cho nghẹn lại, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn chỗ tốt sao? Một vốn định hảo hảo khí khí Vân Kỳ một phen, nhìn hắn ứng đối ra sao mình vô sỉ, cũng tốt vãn hồi một chút trước đó lạc bại lúc con bạch. Ai nghĩ, Vân Kỳ căn bản không ở chỗ hắn yêu cầu vô lý, chẳng những không có đường hoàng lên án mạnh mẽ mình tham lam, ngược lại hỏi mình muốn cái gì. Kể từ đó, Ngược lại đem một ngồi vương tham lam vô năng nhắn hiệu. Một không biết, Vân Kỳ sớm tại nhìn thấy lúc trước hắn, liền nói bóng nói gió từ Ngân Lang bên kia, hiểu rõ đến hắn bản tính, tính tình cùng tấp phong. Một cũng không phải cái gì ham món lời nhỏ người, nếu không cũng trở thành không được lang minh đội trưởng. Mà lại Vân Kỳ nhìn mặt mà nói chuyện, hiện một đang nói ta có chỗ tốt gì lúc, trên nét mặt cũng không có lộ ra hưng phấn hoặc là mong đợi biểu lộ, ngược lại vô ý thức đi sờ soạn một chút mình phần gãy bộ chưa là nói dối lúc mới có thể lộ ra luôn ngửa tay chân. Bởi vậy, Vân Kỳ cũng không đợi, chậm rãi thuận đối phương ý tứ nói tiếp, nhìn hắn đến cùng chơi cái nào một màn. Như thế hỏi lại, ngược lại để một một trận im lặng. Nhưng sự tình bước đến lần này tình trạng, hắn cũng không thể xệ mặt xuống trước khi nói là nói đùa sao, đó mới là thật mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thế là, một liều chết nói, ta chỉ muốn biết ngươi có phải hay không thật liên sát lục quân dự bị đều không phải là. Vân Kỳ khẽ giật mình, Không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra lời này, xem ra một đối với mình thất bại từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Đương nhiên, từ một góc độ khác xem xét, một cũng là muốn hướng Vân Kỳ làm rõ ý chí, ta Lang Minh đội trưởng cũng không phải vì nhìn ra ngươi thứ gì mới công phu sư tử ngoạm. Đối mặt loại này gần như là cho chính một bậc thang hạ vấn đề, Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục ngự ra trăn trọng, mà là nghiêm túc nói, ta xác thực còn chưa trở thành rết chóp quân dự bị. Không có khả năng Nếu như ngươi ngay cả quân dự bị đều không phải là, vì cái gì thực lực của ngươi mạnh như vậy? Một bản năng thoát ra. Nhưng lời kia vừa thốt ra, một liền hối hận. Đây không phải biến tướng đang nói mình quả thật không bằng đối phương sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái gọi là kẻ r짓 chóc cũng bất quá như thế. Vân Kỳ đem một lời á khẩu không trả lời được. Chính hắn chính là chính thức kẻ r짓 chóc, nếu là đổi thành trước kia, hắn hoặc là khinh thường đi để ý tới, hoặc là dựa vào lý lẽ biện luận. Mà bây giờ Mình thất bại đã rõ ràng bày ở trước mặt, hắn đã là không lời nào để nói. Lại nhiều dao biện, sẽ chỉ làm hắn nếm giá. Bất quá, làm uy tín lâu năm kẻ giết chóc, một cũng không phải thật nói không nên lời một câu, hắn lập tức tìm ra đột phá khẩu. Kỳ thật, ngươi quá coi thường kẻ giết chóc. Tại giết chóc đô thị, kẻ giết chóc chia làm hai cấp bậc, kẻ giết chóc cùng ngụy kẻ giết chóc. Ngụy kẻ giết chóc? Đó là cái gì? Vân Kỳ Hiếu kỳ nói. Một thấy mình nhìn trái phải mà nói xách lược của hắn thành công, Cung liên tuần cán trèo lên trên, cái gọi là ngụy kẻ giết chóc, kỳ thật chính là tại Luân Hồi Giả bánh xe phụ về không ở giữa, lần thứ nhất tiến vào giết chóc đô thị lúc tiếp vào giết chóc nhiệm vụ. Bình thường kẻ giết chóc nhiệm vụ chia làm ba loại, mà chỉ có hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh kẻ giết chóc mới có thể được xưng là chân chính kẻ giết chóc. Trái lại, coi như sau đó tiến giai thành kẻ giết chóc, cũng chỉ có thể quy về ngụy kẻ giết chóc một loại. Vân Kỳ lập tức lấy cớ nói, nói như vậy, ngươi cùng ngân lang đều là quy về ngụy kẻ giết chóc rồi. Một rất lạ bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngay cả ngươi cũng không phải chân chính kẻ giết chóc. Vậy liên kỳ quái, kia rốt cuộc có bao nhiêu người có tư cách trở thành chính thức kẻ giết chóc? Muốn trở thành chân chính kẻ giết chóc, kỳ thật đã không cách nào dùng độ khó bình xét cấp bậc để diễn tả. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội đi hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, nếu không, ngươi liền sẽ biết loại kia nhiệm vụ biến thái trình độ, quả là liền ra nhân loại cực hạn phạm chủ. Cho dù là những cái kia trở thành ngụy kẻ giết chóc luân hồi giả, muốn hoàn thành cũng muốn nỗ lực cực lớn sinh mệnh đại giới, một cái không tốt chính là toàn quân bị diệt. Ví dụ như vậy, thật sự là nhiều lắm. Chờ một chút, Vân Kỳ đánh gậy muốt, ngươi vừa rồi ý tứ, có phải hay không nói, chỉ cần hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, ngụy kẻ giết chó cũng có thể bổ cứu trở thành chân chính kẻ giết chó. Kia là tự nhiên, dựa theo hoàng kim chi nhánh độ khó, ban đầu tiến vào giết chó đô thị người, đừng nói là hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, liền xem như sinh tồn được, đều là không có khả năng không biết có bao nhiêu không rõ nội tình người, vô duyên vô cớ chết tại hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh bên trong. Vân Kỳ hít sâu một hơi. Một bắt được chi tiết này, bọn bịu truy vấn hắn vì cái gì thở dài. Bởi vì ta chính là cái kia trong miệng ngươi cái kia không rõ nội tình người mới. Vân Kỳ có chút xấu hổ nói, "A, thì ra là thế, thì không trách được rồi." "Ai, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi vậy mà lựa chọn hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh?" Một sắc mặt giây lát biến Một lần nữa đánh giá đến Vân Kỳ trên dưới. Vân Kỳ không cái gọi là cười một tiếng, Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh mặc dù rất khó hoàn thành, nhưng muốn tự vệ cũng không phải việc khó gì. Một lại liếc mắt, nói nhẹ nhàng linh hoạt, Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh cấp bậc, vốn là cho đoàn đội hình thức mỹ kẻ rất chóc đi hoàn thành, liên sát lục quân dự bị đều không có tư cách hoàn thành, càng thêm không có ngay cả quân dự bị đều không phải là người trẻ gì. Ngươi xác định tiếp nhận Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh sao? Nói cho cùng, một vẫn là chưa tin Vân Kỳ. Vân Kỳ không thèm để ý đối phương tin hay không mình, hắn ngược lại là muốn biết càng nhiều liên quan tới kẻ giết chóc tình báo, nghe ngươi nói, giống như hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh phi thường khó, người bên ngoài tạm thời bất luận, các ngươi lang minh thế nhưng là giết chóc đô thị thứ 2 tổ chức lớn, chẳng lẽ cũng vô pháp trợ giúp bạn tổ chức người hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, trở thành chân chính kẻ giết chóc sao? Sao có đơn giản như vậy? Cho dù có huyết minh lang minh dạng này núi dựa lớn, cũng muốn phái ra trong tổ chức đại lượng lực lượng trung kiến mới có thể hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, cho dù là cấp thấp nhất kẻ giết chóc nhiệm vụ cũng giống như vậy. Đây không phải là rất tốt sao? Tốt cái giám a. Mặc kệ là Lang Minh, vẫn là Huệ Minh, lực lượng trung kiên là dùng đến đối ngoại tác chiến, không phải dùng để thành toàn người mới. Càng quan trọng hơn một điểm, cho dù có đại lượng lực lượng trung kiên ở sau lưng hết sức giúp đỡ, tỷ lệ tử vong cũng giá cao không hạ, mà lại cái này tỷ lệ tử vong còn bao hàm lực lượng trung kiên bản thân. Một nói Về sau Vân Kỳ mới hiểu rõ đến, cái gọi là lực lượng trung kiên, kỳ thật đều là thuần một sắc nguy kẻ r짓 chóc, chỉ bất quá đám bọn hắn tại trở thành kẻ r짓 chóc về sau, đạt được tổ chức đại lượng tài nguyên đầu nhập, tăng thêm bản thân tư chất không tệ, mới có thể được xưng tụng trung kiên. Dạng này lực lượng trung kiên, mỗi một cái tổn thất, đối tổ chức đều là to lớn. Chẳng lẽ Liền Lang Minh Huệ Minh liền không có người có thể hoàn thành hoàn kim nhiệm vụ chi nhánh sao? Vân Kỳ không nghĩ tới, chỉ là một cái kẻ r짓 chóc, còn có nhiều như vậy nói rằng không khỏi hơi xúc động. Đương nhiên là có. Một nói, ai? Huyết Minh Lôi Hào chính là Chương 115, Huyết Tinh kẻ rất trọc. Từ một trong miệng biết được, muốn trở thành chân chính kẻ rất trọc là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Cho dù là Lang Minh Huyết Minh dạng này tài đại khí thô tổ chức cũng rất khó hoàn thành. Đương nhiên, vạn sự đều có một ngoại lệ. Lôi Hào chính là cái này ngoại lệ. Từ một nơi đó giải được, Lôi Hào là những trong năm này Duy nhất để Huệ Minh nguyện ý đầu nhập đại lượng tài nguyên, đi hoàn thành cái này không có khả năng hoàn thành hoàn kim nhiệm vụ chi nhánh. Cuối cùng, lấy Huệ Minh nỗ lực năm tên lực lượng trung kiên đại giới, đổi lấy Lôi Hào trở thành chân chính kẻ giết chóc kết quả. Huệ Tinh kẻ giết chóc. Chính là chân chính kẻ giết chóc Sương Hào, cũng là vì cùng cái khác nghị kẻ giết chóc phân chia ra tới Sương Hồ. Tại tình báo, tài nguyên giúp đỡ đều chuẩn bị xung tốc tình huống dưới, còn muốn tổn thất năm tên lực lượng trung kiên. Xem ra lôi áo cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Vân Kỳ nhả báng, "Không phải ta giải địch nhân chí khí, diệt uy phong của mình. Mặc dù lôi áo hy sinh năm tên lực lượng trung kiên, cái khắc giết chóc quân dự bị số lượng càng nhiều, nhưng ngươi phải biết, trong tổ chức lực lượng trung kiên không có một cái nào là loại lương thiện. Càng sẽ không ngu trung đến vì không nhận ra cái nào người, hy sinh vô ích tính mạng của mình. Nếu không, huyết tinh kẻ giết chóc có thể đủ đại lượng sản xuất, mà lại Có thể làm cho kiệt ngạo bất tuân lực lượng trung kiên vì chính mình bắn mạng, bản thân liền là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vân Kỳ ngẫm lại cũng thế, mặc kệ như thế nào, có thể để cho một nhóm người không quen biết vì chính mình bỏ qua tính mệnh, chuyện này bản thân đã nói lên lôi cáo là cái rất có mị lực người, mà tại giết chóc đô thị, có thể làm cho thực lực người nói chuyện cảm nhận được mị lực tồn tại, chỉ có thể nói rõ hắn tại lần kêu hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh bên trong, xung phong đi đầu, đây mới thực sự là để cho người ta liều mạng động lực chỗ. Nghe kỹ lại, chính văn kỷ kinh lịch hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, đồng dạng là khắp nơi mạo hiểm, đến bây giờ hồi tưởng lại, cũng để cho người bót cổ tay thương tiếc, nhất là Tử Linh pháp sư sạn giờ hữu tử vong. Nếu như mình không phải mang theo tiến giai hệ dạ điệp cái này bảo mệnh thần khí, đến cuối cùng cùng với thần vương Tiết Tây Tư, sờ xét, một trận chiến, sợ cũng là phải bỏ mạng tại chỗ, hiện tại nhiệm vụ cũng liền cùng mình không có chuyện gì. Thiên Tân vạn khổ trở thành huyết tinh kẻ giết chóc, có chỗ tốt gì? Vừa nghĩ tới mình khoảng cách hoàn thành Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh, chỉ có cách nhau một đường, Vân Kỳ nhịn không được hỏi một nói. Chỗ tốt tự nhiên là để cho người ta chạy theo như vịt, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tại trở thành kẻ giết chóc về sau, còn muốn nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành một lần Hoàng Kim nhiệm vụ chi nhánh. Mà lại, loại này song cơ hội, đối đã trở thành kẻ giết chóc người mà nói, chỉ có một lần, một khi nhiệm vụ thất bại, coi như may mắn sống sót, về sau cũng không có cơ hội lại tham dự Hoàng Kim chi nhánh nhiệm vụ. Ngược lại là có không ít người tại trở thành rết chóc quân dự bị về sau, thử nghiệm đi hoàn thành một lần hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì coi như nhiệm vụ thất bại, tại trở thành ngụy kẻ rết chóc về sau, còn có một lần hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh đi làm. Nghe đến đó, Vân Kỳ lần nữa liên tưởng đến sạn giờ hữu, Nam Thạch, còn có những cái kia rết chóc quân dự bị đều là hướng về phía cuối cùng nhiệm vụ đi làm. Bọn gia hỏa này, từng cái thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là tại cuối cùng nhiệm vụ đến lúc, gay kích trầm sa. Vĩnh Viễn Chôn vùi tại suối nước nóng quấn cái kia một mảnh hoang vu thế giới bên trong. Hiện tại, Vân Kỳ dần dần lý giải những cái kia kẻ rết chóp cùng rết chóp quân dự bị xuất hiện tại một người mới nhiệm vụ bên trong. Càng là lý giải, Vân Kỳ càng là muốn biết trở thành huyết tinh kẻ rết chóp chỗ tốt. Nói điểm chính, tại Vân Kỳ thuốc dụng dưới, một cuối cùng kết thúc lưu lo không ngừng, ngoại trừ ngụy kẻ rết chóp mới có năng lực bên ngoài, huyết tinh kẻ rết chóp nhiều hai cái ngoài định mức năng lực. Cái thứ nhất chỗ tốt có thể tại cái khác đẳng cấp so với mình thấp luân hồi giả sau khi chết, từ trên người người chết đạt được một kiện đạo cụ. Cái này đạo cụ, bao quát trên người trang bị, hệ dạ điệp dự chữ bên trong vật phẩm, mà lại những vật này cũng có thể chỉ định vật phẩm. Đương nhiên, chỉ định vật phẩm là phải bỏ ra cái giá đáng kể. Cái kia cái thứ hai chỗ tốt đâu? Vân Kỳ truy vấn. Cái thứ hai nha? A, rõ ràng là ta tại đặt câu hỏi, làm sao hiện tại thành ngươi hỏi ta? Một lúc này mới tỉnh táo lại, Hắn bị Vân Kỳ quay tới quay lui, cuối cùng ngược lại vô cớ làm lợi đối phương. Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, đã đối phương không chịu nói, hắn cũng không cần thiết hỏi tới. Chỉ là cái thứ nhất chỗ tốt, cũng đủ để cho lòng người hướng tới chi. Phải biết, tại giết chóc trong đô thị, trang bị đạo cụ tỷ lệ rơi đồ bị hệ thống điều chỉnh phi thường thấp, căn bản là không có cách cùng ban đầu không gian đánh động. Ma huyết tinh kẻ giết chóc rõ ràng nhiều hơn một loại thu hoạch được trang bị đạo cụ con đường, trong lúc vô hình So người khác càng nhiều khả năng thu hoạch được tài nguyên. Nhiều tư nguyên hơn, mang ý nghĩa càng nhiều tăng lên không gian, cùng thực lực càng mạnh hơn. Về phần cái khác nha, đã cái thứ nhất chỗ tốt liền được gíc lợi không nhỏ, như vậy những chỗ tốt khác thì càng không cần nói. Vấn đề của ngươi ta đã trả lời, giờ đến phiên ngươi." Vân Kỳ nói. "Đến lúc này, muột cũng không có lý do cự tuyệt, tốt ta, chính như ngươi đoán như thế, từ khi đánh với Huyết Minh một trận bên trong thất bại thảm hại về sau, ta liền chạm người thủ mộ nhiệm vụ Lúc kia ta đã không có có thể tin lại người, Ngân Lang dẫn đầu hai người tiểu đội, căn bản là không có cách xoay chuyển tình thế, ta vừa vận thuận sờ nhiệm vụ, tiến vào thủ mộ nhất tộc bên trong. Bất quá ta rất nhanh hiện thủ mộ nhất tộc cùng Thiên Khải quan hệ trong đó, thậm chí không nớt khai khôi phục, cũng cùng thủ mộ nhất tộc có rất lớn quan hệ. Lời này nói thế nào? Vân Kỳ rất hiếu kỳ thủ mộ nhất tộc lại như thế nào liên lụy tới Thiên Khải khôi phục. Còn nhớ rõ nguyên tắc trong phim ảnh, hiện kim tự tháp gì tích về sau. Trốn ở bên trong là trời khai tụng kinh một đám người sao? Bọn hắn kỳ thật chính là thủ mộ nhất tộc ở bên ngoài chi nhánh. Nguyên tắc phim sớm đã bị Vân Kỳ ghi tạc trong đại não, xác thực như một lời nói, có như thế một cái ông tính. Ma giáo sư ít bạn gái trước mộ dạ, chính là ở thời điểm này hiện trong ngủ mê thiên khai, cuối cùng bởi vì quên che đậy cửa hang phía trên vài bạn, mà để ánh nắng tiến vào bên trong, tỉnh lại ngủ say mấy ngàn năm thiên khai. Không nghĩ tới, ngay cả cái này để cho người ta rất dễ dàng coi nhẹ chi tiết. Vậy mà cùng người thủ mộ đáp lên quan hệ. Chờ một chút, ta nhớ được đại trưởng lão từng nói qua, thủ mộ nhất tộc thế hệ lưu tại nơi này, vậy làm sao lại còn có tại ai cặp cái rổ có tộc nhân của bọn hắn? Vân Kỳ ngạc nhiên nói, cái này có cái gì? Thủ mộ nhất tộc cũng không phải thần tiên trên trời, chẳng lẽ hơn nghìn người trốn ở chỗ này, chỉ dựa vào cái này một mảng lớn cằn cỗi sa mạc tới qua sống sao? Chỉ là loại thủ đoạn này không bị chính thống nhìn thẳng vào, thuộc về quy tắc ngầm, liền xem như đại trưởng lão cũng sẽ không ngu xuẩn đến trông coi mấy ngàn năm giáo điều mà không để y tộc nhân chết sống. Nghĩ đến cũng là, đối thủ mọi nhất tộc mà nói, bảo hộ thiên khai lưu lại di tích mới là chính đạo. Mà muốn kéo giải không suy bảo vệ xuống, nhất định phải đem bản tộc vui vẻ phồn vinh sinh sôi xuống dưới. Không có sinh sôi, liền không có truyền thừa, càng không có trách nhiệm. Biết được tin tức này về sau, ta liền biết thủ mộ nhất tộc không hề giống nhìn bề ngoài như vậy giản đáp. Bởi vậy ta tại lẫn vào thủ mộ tộc đầu mục về sau, liền lưu lại cái tâm, đối với nơi này một cảnh một vật đều gấp bội chú ý quả nhiên, để cho ta hiện một cái bí mật. Chương 116, lai tây năng lực. Một trong miệng bí mật, nói là một chỗ cấm địa, một chỗ liền thân làm thủ mộ nhất tộc linh hắn đều không thể bước vào cấm địa. Kia rốt cuộc là địa phương nào? Ngay cả ngươi cũng không thể tiến vào. Vân Kỳ gấp bội yếu khí. Nghe nói, chỗ kia đừng nói là ta cái này mượn chủ thần bảy nhiệm vụ chi lợi, mà lẫn vào nhận liền ngay cả những cái kia lão tư cách trưởng lão cũng không thể tùy tiện đi vào, muốt chỉ có thể chứng minh cái kia cấm địa tầm quan trọng. Cái kia đại trưởng lão đâu? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Đại trưởng lão? À, hắn ngược lại là thủ mộ nhất tộc bên trong duy nhất có thể lấy tự do tiến vào cái kia phiến cấm địa người. Dạng này liền dễ làm. Vân Kỳ cười nói, ngươi cũng đừng có ý đồ với đại trưởng lão. Chớ nhìn hắn cao tuổi rồi, hắn nhưng là thủ mộ nhất tộc bên trong nhân vật đứng đầu. Có thể nói, chúng ta bốn người bốn kỵ sĩ Khải Huyền Quân dự bị cộng lại, đều không có một mình hắn mạnh. Hắn không phải ngươi có thể uy bức lợi dụng. Ta biết, còn muốn ngươi nói. Vân Kỳ chợt nhìn một một chút. Sơ tại trong sa mạc rộng lớn nhìn thấy đại trưởng lão, Vân Kỳ liền đã dùng nhìn rõ thiên phú quan sát qua vị kia giản mua đại trưởng lão. Đối đại trưởng lão định vị, Vân Kỳ chưa từng xem thường. Xem ra ta hẳn là đi nói một chút cái gọi là cấm địa. Vân Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, ta vì đạt được cấm địa tình báo, đã từng bỏ ra mấy ngày, cùng thủ vệ cấm địa cấm vệ chắc nối, làm giao tình, cuối cùng dùng ta tư tàng tại hẻa ra địa điệp bên trong liệt ỉu, đem bọn hắn thật vất vả qua chén, lúc này mới. Nói đến đây, một cố ý ngậm miệng không nói. Vân Kỳ biết, gia hỏa này khẳng định thu hoạch được cấm địa một chút tình báo, đương nhiên, muốn hắn mở miệng, chỉ sợ muốn ngay tại chỗ lên, lên giá. Cái này cùng lúc trước một che che lấp lấp khác biệt, lần này là một liều mạng, đạt được tình báo, vô duyên vô cớ đưa cho một cái vừa mới gặp mặt người, quả là chính là Vũ nhục người trí thông minh. Ngay tại chỗ lên giá. Nghe hay lắm. Vân Kỳ khám phá một nội tâm thế giới, hắn cũng không đi điểm phá, ngược lại nói, ta cũng không lấy không tình báo của ngươi. Vậy ta liền dùng một cái khác tình báo cùng ngươi trao đổi đi. Một cười lạnh nói, một cái khác tình báo? Ta cũng không có dự định ra ngoài cùng huyết minh người nghạch kháng, lại nhiều tình báo, đối ta vô ích. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Một dứt khoát đùa nghịch lên vô lại đến, hắn ý tứ rất rõ ràng, muốn có được ngươi muốn tình báo, nhất định phải xuất huyết nhiều không thể. Vân Kỳ lại chẳng hề để ý, ngược lại cười nói, "Đã ngươi hứng thú không lớn, vậy ta liền tặng không cho ngươi tốt." Một khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương như thế sảng khoái, vậy mà vô duyên vô cớ đưa cho mình một đầu tình báo, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên hồ nghi tới. Kỳ thật, sự kiện kia khoảng cách ta lại tới đây, cũng không đến bao lâu thời gian. Có lẽ cùng ngươi có quan hệ cũng khó nói." Vân Kỳ bổ sung một câu. "Lần này, một càng thêm không có lý do cự tuyệt." Thế là, Vân Kỳ đem mình cùng Linh Điệp còn có sử dụng không gian xuyên toa kinh lịch nói ra. Ngay từ đầu, một còn duy trì một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhưng khi hắn nghe được Cạ Dệ Bằng từ trạng, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. "Ngươi nói, Cạ Dệ Bằng thể nội mọc ra một quả to lớn thực vật, đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chống ra. Chỉ là tưởng tượng một chút loại trạng cảnh đó." cũng làm người ta dạ dày bốc lên, một trận khó chịu. Hình ảnh kia thật sự là quá thảm rồi, ta đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói đến đây, Vân Kỳ cố ý không nói xuống dưới, mà là cẩn thận quan sát một biểu lộ. Quả nhiên, tại nghe xong cái này một tin tức về sau, một biểu lộ mười phần ý vị sâu xa. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó như có điều suy nghĩ, lại nói tiếp là một vòng nụ cười khổ sở. Quả nhiên có hy vọng. Một phức tạp biểu lộ đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Bất quá Vân Kỳ hiện tại cũng không nổi ở thúc dục. Hắn biết, càng là đến lúc này, hắn càng là muốn bảo trì bình thản. Đây là một trận vô hình tranh tài, nếu ai trước không giữ được bình tĩnh, như vậy phía sau quyền chủ động chẳng khác nào là chắp tay nhường cho. Rất hiển nhiên, một tại nghe xong về sau, cũng không có ý thức được điểm này. Rốt cục, hắn thở dài một hơi, ta biết ngươi là đang cố ý lôi kéo ta, bất quá chính ngươi có lẽ còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi biết đó là ai làm? Vân Kỳ tiếp lời nói. Tên của hắn gọi Lai Tây, La Huyết Minh bên trong vương bài nhân vật, a, cũng là trước đó ta và ngươi đề cập tới lực lượng trung kiên một trong. Kỳ thật ngươi cũng đoán được hơn phân nửa đi, không phải ngươi cũng sẽ không cố ý ở trước mặt ta xách cái này đi. Một đôi Vân Kỳ lại là hơi cảm thấy đau đầu, lại là cảm thấy hắn thâm bất khả trắc. Vân Kỳ song mi dương dương, cũng không nói cái gì, trực tiếp tới cái ngầm thừa nhận. Lẫn nhau đều là người thông minh, có một số việc đi tận lực né tránh, tự tuyệt, ngược lại lộ ra không phòng khoáng. Một thật cùng không để ý Vân Kỳ đùa nghịch thủ đoạn, bởi vì hắn có càng cần hơn hắn chú ý sự tình. Lai tây, nguyên lai like cái kia bắt cóc giáo sư ít, đồng thời cho giáo sư ít rót vào hạt giống ra hỏa, gọi là lai tây. Năng lực của hắn là cái gì? Ta cũng không tin tưởng hắn vẹn vẹn trồng mầm ng ống xuống đơn giản như vậy. Đây mới là Vân Kỳ chân chính quan tâm địa phương. Thủ đoạn giết người rất nhiều, nhưng đối một cái nhân thể bên trong trồng mầm ng ống xuống, sau đó để hắn chơ mắt nhìn xem thân thể của mình trở thành thực vật sinh trưởng bên trong chất dinh dưỡng, bị chậm rãi hấp thu, cái này nếu là đặt ở hành hình bên trong, không thể nghi ngờ đạt tới đề phạm nhân tại trong sự sợ hãi tử vong lớn nhất cực hạn, nhưng nơi này là luân hồi thế giới, cả dệ bằng cùng giáo sư ít đều không phải là huyết minh phạm nhân, cần gì phải đối một cái vốn là sinh tử điều khế tại. Huyết minh trong tay người, chơi tàn nhẫn như vậy đâu? Rõ ràng, huyết minh không phải nhàm chán như vậy người. Bọn hắn làm như thế, tất nhiên có lý do của bọn hắn chỉ là khổ vì tình báo phương diện không đối xứng, Tạo Thành Vân Kỳ không cách nào suy đoán ra Huệ Minh mục đích làm như vậy. Lúc đầu, Vân Kỳ đã từng hướng Ngân Lang hiểu rõ liên quan tới phương diện này tư liệu, đáng tiếc, Ngân Lang bản thân không phải chiến đấu hình nhân vật, đối với Huệ Minh hiểu rõ không đủ nhiều. Hiện tại đã vừa vặn gặp được một, vừa vặn lấy ra hỏi một chút. Lai Tây không là bình thường Huệ Minh lực lượng trung kiên, hắn có một cái phi thường hung hãn năng lực, trực tiếp đem năng lực từ nhân vật trong kịch bản trên thân tháo rời ra bóc ra nhân vật trong kịch bản năng lực. Vân Kỳ không nghĩ tới trên đời này còn có loại năng lực này. Đương nhiên, loại này bóc ra cùng trực tiếp từ nhân vật trong kịch bản trên thân tuân ra kỹ năng có bản chất khác nhau, bị hạn chế cũng phi thường lớn, nhưng không có người cho rằng năng lực này có cái gì không tốt, dù sao, như thế biến thái, nếu như còn không có gì hạn chế lời nói, cái kia mới gọi không công bằng. Một thuyết minh sơ qua một chút cái này bóc ra năng lực hạn chế, ngược lại để Vân Kỳ buông lòng một hơi vẹn vẹn chỉ có thể ở bóc ra trong thế giới nhiệm vụ sử dụng, vậy cũng đã rất biến thái. Vân Kỳ còn lo lắng Lai like Tây trực tiếp bóc ra thế giới nhiệm vụ đại bội năng lực, nếu là có thể mang ra thế giới nhiệm vụ, đây chẳng phải là vô địch. Bất quá, Vân Kỳ rất nhanh cũng không cười được, bởi vì hắn hiện tại rốt cục nghị thông suốt, vì cái gì cả dệ bằng sẽ bị cắm vào thực vật. Chương 117, thần bí kim loại tường. Huệ Minh tìm cả dệ bằng, từ ngay từ đầu cũng không phải là vì thẩm vấn ra giáo sư ít vị trí. Vốn hắn dùng một loại trực tiếp nhất thủ đoạn, tàn nhẫn đem định vị dị năng từ trên thân cactace bằng thảo rời ra. Một giới thiệu, lúc thực vật hạt giống tại thể nội hấp thu đầy đủ dinh dưỡng về sau, liền sẽ cái khác thực vật, mộc rễ nảy mầm, tiếp tục lấy túc chủ bản thể là chất dinh dưỡng, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng nở hoa kết trái. Mà viên kia duy nhất trái cây, bắt đầu từ túc chủ thể nội tháo rời ra dị năng hạt giống. Chỉ cần ăn nó, liền có thể lâm thời thu hoạch được túc chủ dị năng. Đương nhiên Trái cây bên trong ngẩn chứa không chỉ là dị năng, từ vừa mới bắt đầu là phổ thông kỹ năng, chỉ bất quá lai tây tại năng lực này bên trên đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, bây giờ đã đạt tới có thể bóc ra dị năng tình trạng. Đương nhiên, mỗi người chỉ có thể ở một cái nhiệm vụ thế giới dùng ăn một lần trái cây. Lần thứ 2 dùng ăn, hoặc là tiến vào những nhiệm vụ khác thế giới, hoặc là ăn cũng ăn không. Do vậy, cái này cũng đã là phi thường khiếp sợ tin tức. Không cần phải nói, cả dãy bằng người đột biến định vị năng lực khẳng định thành huyết minh người nào đó vật trong túi. Bởi như vậy, nguyên bản thụ Vân Kỳ đề nghị mà trốn giáo sư ít, liền ở vào một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Mà một lo lắng lại là một chuyện khác nữa, mẹ nó, lần này ta tránh chỗ nào đều vô dụng. Một cái lo lắng giáo sư ít sinh tử, một cái thì lo lắng lại an nguy của mình. Hai người kinh lịch khác biệt, cân nhắc độ vật cũng một trời một vực. Vậy đại khái chính là giữa người và người tồn tại khác biệt nguyên nhân đi. Vậy bây giờ ngươi còn dự định giữ lại bí mật của ngươi sao? Vân Kỳ nhìn ra một thời khắc này lo nghĩ, mặc dù không biết giờ phút này nghĩ cái gì, nhưng Đại Khải biết hắn vì cái gì nhức đầu. Thế là, hắn không mất cơ hội cơ tận dụng mọi thứ, kể từ đó, muốt không còn có cần thiết dấu giếm. Việc quan hệ sinh tử của mình, muốt lại là không có cái gì có kẻ mặc cả tất yếu. Trước đó, hắn còn muốn từ trên thân Vân Kỳ chiếm chút tiện nghi, đó cũng là xây dựng ở mình ở vào tuyệt đối an toàn vị trí. Nhưng bây giờ, cả dãy bằng bị giết, dị năng bị đoạn. Hắn mặc dù không biết huyết minh cướp đoạt cả dãy bằng định vị dị năng là vì cái gì, nhưng có một chút hắn rất là khẳng định, tại hoàn thành chính huyết minh nhiệm vụ về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình cái này cá lợn lưới. Dù là tâm cao khí ngạo lôi đáo sẽ không để ý mình cái này chó nhà có tang, nhưng huyết minh còn có những người khác, những cái kia dã man Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, mặc dù vừa gia nhập huyết minh không lâu, cái kia không có nghĩa là bọn hắn căm thù chính mình lại bởi vậy mà giảm xuống. Trên thực tế, Huệ Minh vị cổ vũ người một nhà đi cùng mục đích, Lang Minh liều mạng, bọn hắn có một bộ khích lệ cơ chế, cổ vũ Huệ Minh người thông qua giết chết Lang Minh người, đến thu hoạch đại lượng điểm tích lũy, dùng để hối đoái trong tổ chức mới có tài nguyên. Một thế nhưng là một đội trí trưởng, giết chết hắn lấy được Huệ Minh điểm tích lũy, là phổ thông Lang Minh thành viên mấy lần. Đám kia dã man Indian, người da đỏ ở Bắc Mỹ, đến phiên tàn nhận trình độ, không chút nào kém hơn đám kia hấp huyết quỷ. Ý thức được tình cảnh của mình, một chỉ có thể đem lời nói mới rồi nuốt xuống, chớ tốt gì, cái nào bị kịp được sinh mệnh của mình trọng yếu. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại bí mật, ta tại quá chén thủ vệ về sau, lén lén tiến vào cấm địa, nghi tìm hiểu ngọn ngành, kết quả lại phát hiện tại lớn như vậy trong cấm địa, trống rỗng, thứ gì đều không có. Thứ gì đều không có. Vân Kỳ nghe vậy không khỏi nhíu mày. Tin tức này cùng nói là rung động, không bằng nói để cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ thủ mộ nhất tộc đóng giữ 5000 năm bí mật Chính là cái này. Không có khả năng a. Dựa theo Vân Kỳ suy đoán, cái gọi là cấm địa hẳn là chôn giấu Thiên Khải thứ 5 kiện thần khí, Thái Dương Thần Pháp Chu. Ngươi xác định ngươi lời mới vừa nói sao? Vân Kỳ hỏi lần nữa. Ta lúc ấy cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng là cái gì kinh thiên đại bí mật, kết quả cũng chính là một kết quả như vậy. Ngươi tại cẩn thận hồi ức một chút, có cái gì sơ hở sao? Có thể có cái gì sơ hở. Nơi đó không gian rất lớn. Ngoài trừ một mặt thuần kim loại chế tạo thành vách tường, không có gì đặc biệt địa phương. Một lúc đầu muốn đe dọa một chút Vân Kỳ, sau đó muốn thấy một lần Vân Kỳ đang nghe mình không thu hoạch được gì kinh lịch sau thất vọng biểu lộ, bây giờ, phản đã thành bị đối phương chế giễu. Vân Kỳ ngược lại là không có chê cười hắn, mười phần để ý lời nói mới rồi, vách tường kim loại. Kỳ quái, nơi này rõ ràng đều là 5000 năm trước chế tạo, tại sao có thể có kim loại chế phẩm? Chẳng lẽ là gần đây tạo nên? Lấy nhân loại 5000 năm trước kỹ thuật Ngay cả Thanh Đồng khí cũng còn không có tiến vào, là không thể nào phát mình kim loại chế phẩm. Không, vách tường kia tương đương cổ lão, nhưng không phải chúng ta trong thưởng thức thấy qua kim loại vật, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, phía trên thấm vào khí tức cổ xưa, tuyệt đối không phải hiện tại thời đại này sản phẩm. Nói, một tử hệ dạ điệp bên trong tay lấy ra ảnh chụp, thừa dịp tiểu hứng đưa cho vẫn còn giả bộ mô hình làm giả uống rượu Vân Kỳ. Vân Kỳ giả ý say ngã, đem tấm hình kia lật ra đến nhìn kỹ, cái kia xác thực như một lời nói không phải đợi nhàn vách tường kim loại. Phía trên điêu khắc đồ án tối nghĩa khó hiểu, trách không được một không nói gì, hẳn là căn bản là xem không hiểu. Nhìn ra là cái gì sao? Khi nhìn đến vách tường kia về sau, ta đã từng lén lén lẻn vào thủ mộ nhất tộc trưởng Lao Trô ở, ngay cả đại trưởng lao dưới giường chân tảng 82 niên đại lượng bản đều bị ta lật ra đến, cũng không thấy được bất luận cái gì có quan hệ bức tường kia tường tin tức. Ta hoài nghi, sợ là ngay cả hôm nay thủ mộ nhất tộc cũng không có người biết được bức tượng kia trên tường vẽ là cái gì. Một thanh âm lần nữa thông qua linh tê tâm quyết truyền đến. Vân Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng, Cố Lộng Huyền Hư nói một câu, nhìn ra được nhìn không ra, kỳ thật cũng không trọng yếu. Kia cái gì trọng yếu nhất? Muốn hỏi. Trọng yếu là có người nhìn hiểu là được rồi. Một khẽ giật mình, lập tức hiểu được đối phương ý tứ, ngươi nói là Thiên Khải. Thủ mộ nhất tộc nói trắng ra là, kỳ thật chính là Thiên Khải nuôi dưỡng ở thế gian chó săn. Mặc dù là tự mang thức ăn cho chó chó săn, như vậy bọn hắn cái gọi là ngay cả phổ thông trưởng lão cũng không thể tùy ý tiến vào cấm địa, nhất định là vì Thiên Khải chuẩn bị. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng từng cân nhắc qua, nhưng này bức tường bí ngoại trừ tối nghĩa khó hiểu đồ án bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Một nói, không có bất kỳ cái gì cơ quan. Chẳng lẽ ngươi toàn bộ sờ soạn cái liền? Đây không phải là, ta tưởng rằng vách tường kim loại đằng sau ẩn giấu cái gì đại bí mật liền một tấc một hào ở phía trên tìm đòi, kết quả căn bản sở không ra thứ gì tới. Mà lại, bức tường kia vách tường độ dày ta đều dò xét qua đến, quả là dày không thể tưởng tượng. Nếu là nếu đổi lại là quốc khố bảo hiểm đại môn, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng đây chỉ là lớp kín thuần túy vách tường, ngay cả khả năng mở ra khe hở đều không có, cũng không biết gắn ở nơi đó là vì cái gì. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi một chuyến, chẳng phải sẽ biết. Vân Kỳ bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói. Ngươi nói đùa cái gì? Lần này đem một giọng trò phát sợ. Chương 118, Cấm địa. Ngươi xác định không muốn giúp ta chuyện này. Vân Kỳ sáng ngời có thần ánh mắt, rơi trên người muốt, toàn thân không được tự nhiên. Ta cũng không nói không giúp ngươi. Một đống nhiên có chút chột dạ nói. Hắn ôn tồn trấn thuật một lần, liên quan tới tiến vào cấm địa phong hiểm. Bất quá đối với vị này thần sứ đại nhân tới nói, căn bản không phải cái gì phong hiểm. Ngươi mù bận tâm cái gì? Ta là đường đường thần sứ đại nhân dưới một người trên vạn người tồn tại, chẳng lẽ các ngươi đại trưởng lão còn dám ngay trước thiên khai trước mặt, xử trí ta hay sao? A điều này cũng đúng. Lúc này không giống ngày xưa, thủ mộ nhất tộc chờ đợi mấy ngàn năm thần minh trở về, còn mang đến bốn tên thần sứ tùy hành. Vân Kỳ bây giờ địa vị, căn bản không phải một cái đại trưởng lão có thể lay đến động, dù là cái kia một chỗ cấm địa thật người sống chớ tiến, Vân Kỳ hoàn toàn có thể trốn tránh là say rượu đi nhầm cửa. Nghĩ thông suốt trong cái này không? Một rốt cục tại liên tiếp phiên đấu tranh tư tưởng về sau, Bất Đắc dĩ gật đầu đồng ý. Mặc dù cực không tình nguyện, nhưng dù sao cũng là đáp ứng. "Bất quá ta có hai điều kiện." Một đột nhiên nói. "Ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều." Vân Kỳ có chút không phiền chán, "Nói đi, chỉ cần không ra phạm vi năng lực của ta." Một tay lấy ra giấy chất đồ vật, vụng trộm truyền lại cho Vân Kỳ. "Đây là truyền tống phù, phía trên có trận pháp truyền tống, còn có ta nhỏ vào một giọt tinh huyết. Chỉ cần khởi động chương này truyền tống phù, Ta liền có thể không nhìn khoảng cách truyền tống đến bên cạnh ngươi. Truyền tống đến bên cạnh ta. Ngươi không phải mới vừa không muốn gia nhập chúng ta hàng ngũ sao?" Vân Ký hỏi. "Không gia nhập vô cùng a. Trước đó, nếu là cả dãy bằng dị năng không có bị huyết minh đám kia hấp huyết quỷ cấp đi, coi như bọn hắn đánh tới nơi này, ta cũng có biện pháp lẫn vào trong đám người, lựa dối quá quan. Nhưng bây giờ, đã đối phương đã nắm giữ định vị dị năng năng lực, vậy ta xác định vững chắc trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn." Vậy còn không như vì chính mình nhiều thành lập một đầu đường lui. Nếu là truyền tống phủ, vì cái gì không cho ngân lang đầu? Nếu là huyết minh người đánh tới nơi này, ta bên này cũng chưa chắc an toàn. Ngân lang cách nơi này quá xa, truyền tống phủ có khoảng cách hạn chế, không cách nào sử dụng. Thì ra là thế. Yên tâm, chỉ cần ngươi gặp gỡ phiền phức, liền trực tiếp kêu gọi ta. Vân Kỳ làm ra cam đoan. Vẫn là ký cái hiệp nghị sao? Một nghi nghĩ, vẫn là không yên lòng. Vân Kỳ biểu thị không có vấn đề. Bất quá hắn vẫn là nói, nếu như ngươi muốn cho lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, trước từ tín nhiệm người khác bắt đầu. Mặc dù khế ước là một loại rất tốt bảo hộ phúc lợi, nhưng xây dựng ở khế ước bên trên vẫn tự thiếu người tình điệu. Một khẽ giật mình, do dự nửa ngày, vẫn là nói, việc quan hệ sinh tử, ta còn là bảo hiểm làm đầu. Vân Kỳ chỉ là cười cười, không nói gì. Tại ký xong luân hồi khế ước về sau, một bóng nhân nói, nếu như chúng ta còn có cơ hội hợp tác, Ta sẽ thử nghiệm đem tín nhiệm xây dựng ở lẫn nhau hữu nghị bên trên. Dựa mắt mà đợi. Vân Kỳ không ngần ngại chút nào. Dù sao Song Phương là lần đầu hợp tác, một kiên trì dựa vào khế ước để duy trì lẫn nhau tin cậy, cũng là không gì đáng trách. Sự tình nói xong, hai người đang muốn rời đi tiêu loạn diễn hội, ai biết, hai người bọn họ thật vất vả từ trên bàn rượu rời đi, liền bị mắt sắt sổ kéo lại. Vân Kỳ lão đệ, ta đã sớm lưu ý ngươi, ngươi một mực tại giả say, đừng làm ta không nhìn thấy. Hiện tại Một mình ngươi lén lút muốn làm gì? Không phải là nghĩ thừa dịp Linh Điệp không sẵn sàng, chui vào khuê phòng của nàng hay sao? Tô Miệng đầy tiểu khí chính là nhào lên, bất chấp tất cả, một phát bắt được Vân Kỳ cổ tay. Cái này tiểu quỷ, Vân Kỳ ám đạo không ổn. Quả nhiên, Tô Thanh Nghiễm bởi vì say rượu mà rất lớn tiếng, cái này dẫn đến Thanh Nghiễm mới vừa rồi bị một cái không nên nhất nghe được người nghe được. Vui mừng trên yến hội, xét qua một đạo cực nóng năng lượng trường thiên, quật không khí khoe khoang tài giỏi rựt gào tiếng thê. Sau đó, sau một khắc chính là xuẩu kêu the lương thảm thiết. Sú Nương môn, muốn giết ta a? Rồi bị cái này hung hăng một roi rút tiếng kêu rên lên hồi. Hắn kêu thảm thì cũng thôi đi, như thế rất tốt, Nguyên bản điệu thấp rời đi Vân Kỳ, bởi vì sự như thế náo trò, nhanh chóng trở thành trên yến hội tiêu điểm. Như thế rất tốt, lại nghĩ điệu thấp đảo tẩu, liền trở thành chuyện không thể nào. Kế hoạch có biến. Vân Kỳ cho một truyền lại xong một câu về sau, liền xoay người giả say, xả dao lên say khắp xô. Màn đêm buông xuống, Vân Kỳ mấy vị thần sứ bị người thủ mộ an bài tại tôn quý nhất địa phương nghỉ ngơi. Mà Vân Kỳ rất xui xẻo bị say khớp sổ kéo lại, chết đổ thừa muốn cùng hắn ngủ một gian phòng ngủ. Có lẽ tại sổ trong tiềm thức, y nguyên tin tưởng vững chắc Vân Kỳ sẽ khuya khoát sở đến linh điệp trong phòng ngủ đi. Sau một tiếng, cũng không tính hoa lệ trong phòng ngủ, quên quẩn lên sổ vang rội tiếng ấy. Vân Kỳ sơ soạn đứng dậy, lập tức mở ra hẹ ra điệp thông tin, liên hệ đến một... Chỉ là một đối với Vân Kỳ đưa ra muốn lần nữa thăm dò cấm địa yêu cầu, không có nhiều dư lửng. Người tốt nhất vẫn là đợi tại trong phòng của ngươi hảo hảo ngủ đi, ngươi bây giờ ở, lúc trước các trưởng lão mới có tư cách ở đối phương, bên ngoài 24 giờ có người thủ vệ, ngươi một khi ra ngoài, lập tức bị bọn hắn hiện. Ta biết, ngươi có biện pháp tại không làm cho động tĩnh lớn tình huống dưới, đem bọn hắn mê đi. Ngươi vẫn là trước hết nghe ta nói hết lời, những thủ vệ kia mặc dù ở trước mặt ngươi qua không được hai chiêu. Nhưng bọn hắn đều là người đột biến, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất người đột biến, nhưng trong đó Hôn Sở Hữu dị năng người có thể tại hiện trạng hướng trước tiên, đem cảnh báo dùng dị năng thủ đoạn truyền lại cho những người khác. Kể từ đó, gây mất Vân Kỳ sở soạn điều tra cấm địa kế hoạch. Quan bế cùng một thông tin, Vân Kỳ một người ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại lần mở ra hệ dạ địch thông tin. Lần này, hắn không có đi liên hệ một, mà là cùng Ngân Lang bắt được liên lạc. Camôn, giúp ta một chuyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại hai vị bộ dáng có chút tuấn thiếu thiếu nữ phục thị dưới, Vân Kỳ đánh răng xong, lau sạch mặt, sau đó hưởng dụng một chút rất có cổ hài cấp đặc sắc bữa sáng, liền nhận thiên Khải ra lệnh, sau đó bốn vị thiên Khải kỵ sĩ tại người thủ mộ dẫn đường dưới, đi rất dài con đường, đi vào một chỗ cảnh vệ nghiêm nghiêm địa phương. Lúc trông coi cửa vào cảnh vệ mở ra trung điệp đại môn, tiến vào bên trong về sau, nhìn thấy chính là một mảnh rộng lớn khu vực. Ở nơi đó, Thiên Khải đã sớm ngồi tại Kim Sắt Vương tòa thượng, Hạ mặt phân biệt từ bốn tên lực lượng hình người đột biến kia, uy phong lẫm liệt, vương giả chi khí vô cùng sống động. Vân Kỳ nhưng không có quá mức lưu ý thiên hạ, mà là đưa ánh mắt chuyển qua ngay phía trước trên vách tường. Kia là lớp kiến tảng ra kim loại sáng bóng vách tường, không phải vàng, không phải ngân, không phải đồng, không phải sắt, phía trên còn điêu khắc lấy bất quy tắc đồ án, căn bản nhìn không ra vẽ là cái gì. Đây là? Vân Kỳ hai con ngươi con ngươi co lại nhanh chóng, một khắc này, tim của hắn đập cũng liên hồi gấp đôi. Mà bên thay thì truyền đến đại trưởng lão Thanh Âm, hoang nên bốn vị bọn mình, hoang nên đi vào chúng ta thủ mộ nhất tộc Cấm Điệp, Thiên Táng Chi Điệp. Chương 119, Thiên Táng Chi môn. Vân Kỳ không nghĩ tới, trước một đêm hắn còn chủ trì mãn trí chuẩn bị lợi dụng dịch dung năng lực, biến thành đại trưởng lão bộ dáng, tiến vào thủ mộ nhất tộc Cấm Điệp, lại bởi vì các loại ngoài ý muốn, mà đem kế hoạch mắc cạn. Bây giờ, hắn lại bị đại trưởng lão mời vào Cấm Điệp, ngay cả Cấm Điệp danh tự đều nói ra. Thiên Táng Chi Điệp. Nghe thấy danh tự, liền biết bên trong cất giấu cái gì đồ vật phi thường lợi hại. Bất quá như thế danh tự dùng tại nơi này, lại có chút không quá may mắn. Vân Kỳ nhìn chộm nhìn một chút, Thiên Khải lù lù bất động ngồi ở chỗ đó, tựa hồ cũng không có chạm đến cấm kỵ của hắn. Chờ bốn kỵ sĩ lục tục đuổi tới về sau, phía dưới chính là trọng đầu hí, đối thủ mộ nhất tộc mà nói. Thính lại tế tự điển lễ, đem thất lạc hơn ngàn năm cổ Ai Cập văn minh, mảy may hay không kém hiện ra ở trước mặt mọi người. Để bốn vị này người hiện đại cảm nhận được một chút cổ ai cấp văn minh huy hoàng cùng vinh quang. Chỉ từ cái kia phức tạp nghi thức bên trong, liền có thể nhìn ra ngày xưa văn minh cường thịnh. Hồi lâu, tế tự nghi thức đã bế, đại trưởng lão cùng cái khác chư vị trưởng lão đi vào thiên khai tòa hạ, cùng nhau quỳ xuống tuần lễ. Mà cái khác thủ mộ nhất tộc người, cũng nhao nhao thả ra trong tay binh khí, toàn thân phủ phục tại băng lãnh mặt đất ẩm ướt bên trên, quỳ bái. Cái này, hẳn là người thủ mộ tối cao cấp bậc lễ nghi. Thiên khai rất là bình yên hưởng thụ lấy hết thảy. Đợi cho nghi thức kết thúc, hắn mười đứng dậy, đối đại trưởng lão nói, "Ta vào xem." Cung tiến ta thần đích thân tới Thiên Táng chi môn. Đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác duy trì quỳ lạy tư thế, trầm miệng một lời. Cái khắc nằm rạp trên mặt đất người thủ mộ cũng nhao nhao hướng thành lập lại. Thiên Táng chi môn. Vân Kỳ cau mày, nhìn về phía cái kia cao chừng bà trượng, rộng vì 10 trượng vách tường kim loại. Nhưng trái xem phải xem, dù là dùng đến nhìn rõ thiên phú, cũng không nhìn ra mặt này vách tường cùng cửa có quan hệ gì. Ngay cả khe hở đều không có, lại như thế nào mở ra? Tự mình quan sát, Vân Kỳ có thể khẳng định, một nói một chút cũng không có sai. Vậy căn bản chính là lớp kiến chế tưởng. Bất quá vấn đề này rất nhanh đến mức đến Hoàn Mỹ giải đáp. Bởi vì Thiên Khải để bốn tên kỵ sĩ đi vào trước mặt của hắn, sau đó một đạo thủy lam sắc hình tròn năng lượng, đem năm người bao khỏa ở bên trong. Một giây sau, Thiên Khải cùng hắn bốn vị kỵ sĩ, biến mất tại nguyên chỗ. Cho dù Thiên Khải biến mất không thấy gì nữa, Đại trưởng lão bọn người y nguyên quỷ hoài không, dậy, ước chừng 10 phút, đại trưởng lão mới ở những người khác nâng đỡ, lão đạo đứng dậy. Sau đó hướng đám người truyền đạt ý chỉ, gấp rút sa mạc tuần tra cường độ, tại ta thần chưa về trước đó, nghiêm phòng tử thủ, không cho bất luận kẻ nào phá hư ta thần kế hoạch. Không nghĩ tới, Thiên Khải trực tiếp dùng quần thể truyền tống dị năng, đem bọn hắn từ phía trên Táng Chi môn một mặt, trực tiếp truyền tống đến một chỗ khác. Bất quá, có thể làm được những này, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Khải một người. Giống sở vị này không gian dị năng hình người đột biến, liền không cách nào làm được. Bởi vì không gian truyền tống, nhất định phải là tại mình nhìn bằng mắt thường đến địa phương truyền tống, lại hoặc là đã từng đi qua địa phương. Ma Thiên Tàng Chi môn bên kia, chỉ có thiên khai một người đi qua. Rất nhanh, không gian băng truyền tới cảm giác hôn mê biến mất không thấy gì nữa, Vân Khỉ cũng chậm chậm thích ứng nơi này tia sáng. Nơi này, cũng không như trong tưởng tượng viễn cổ khí tức, càng không có hiện đại cảm giác. Tứ Phương Tả Hữu Vân kỳ bọn người trong lòng ngược lại dâng lên một mảnh càng thời đại thị giác cảm giác. Bọn hắn hiện tại đứng địa phương, ở đâu là có 5.000 năm lịch sử di tích cổ, quả là chính là đưa thân vào khoa huyện thế giới. Sàn nhà là kim loại. Vách tường là kim loại. Ngay trần nhà tấm cũng là kim loại. Cẩn thận lấy tay sờ, cái kia kim loại cảm nhận tuyệt đối làm cho không người nào có thể cùng 5.000 năm trước chi vật liên hệ đến cùng một chỗ. Đây cũng là hợp kim ti tan. Linh điệp dùng chân nhắn ngón tay tiếp xúc băng lánh vách tường. Không, hẳn là so hợp kim ti tàn còn cao cấp hơn. Mã Nghệ Tổ thản nhiên nói, nhưng Vân Kỳ vẫn là từ trong ánh mắt của hắn, đọc được chấn kinh. Ngay cả Mã Nghệ Tổ đều nói so hợp kim ti tàn cao cấp, vậy khẳng định là cao cấp. Đây rốt cuộc là chỗ nào? Châu cuồng loạn hô một tiếng. Có lẽ là lúc trước Kim tự thắp hoàn cảnh, cùng nơi này cách cục quá mức xuất nhập, dẫn đến mọi người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nơi này chính là thiên táng tri điện. Đang lúc mọi người lâm vào nghi hoặc không hiểu bên trong. Thiên Khải cái kia giờu có từ tính thanh âm, như quần quần lỗi âm truyền đến, đánh vào đáy lòng của mỗi người. Còn chưa chờ mọi người tỉnh táo lại, liên tiếp tin tức điên áp thúc, nhồi cho Vitan, cưỡng ép nhét vào bốn người trong đầu. Cái gọi là Thiên Táng chi địa, chính là Mai Táng Thượng Thiên ý tứ. Mà tại cổ đại, Thượng Thiên chính là thần, nhưng ở nơi này, Thượng Thiên chuyên chỉ một loại dị tinh khách tới, cũng chính là tục xưng người ngoài hành tinh. Thiên Khải vốn là một cái sa mạc đứa trẻ bị vứt bỏ, có lẽ là hắn đặc hữu ngoại hình. Trời sinh làn ra màu xám, màu lam bờ môi. Tự sinh tự diệt hài đồng Thiên Khải, lại một lần nữa sắp đoạn thủy cạn lương thực trong thế cảnh, chợt thấy một đại đoàn tử trên trời giáng xuống hỏa diễm. Ngay lúc đó người đối với đoàn kia cực kỳ kinh khủng hỏa diễm dọa đến không dám lên trước, Thiên Khải dù sao đã không chỗ nương tựa, không tin tà bước vào cái kia phiến cấm địa, hiện một chiếc rơi vỡ vũ trụ mẫu hạm. Mẫu hạm bởi vì cao rơi xuống sinh ra cường đại lực trùng kích, bên trong người ngoài hành tinh toàn bộ bị đánh chết. Thiên Khải rất may mắn tìm tới một chỗ tổn hại cửa vào, ở nơi đó, hắn đạt được lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất dị năng, linh hồn chuyển dị. Sau đó, hắn đem mâu hạ bên trong sinh ra dị năng hóa chủng, đưa vào đến nhân gian, sáng tạo ra từng cái người đột biến. Nhân loại dựa vào số lượng thủ tháng lịch sử, bởi vì viên kia dị năng hóa chủng xuất hiện, mà hoàn toàn phá vỡ. Người đột biến trở thành thế giới loài người chủ thể, bọn hắn nhân khẩu thưa thớt, sinh sôi phương diện cũng không quá ổn định, cái gọi là không ổn định chỉ là dị năng truyền thừa phương diện không ổn định. Cũng không phải là nói phụ mẫu là người đột biến, con cái nhất định là người đột biến. Càng nhiều, là đem phụ mẫu người đột biến gen làm một loại ẩn tính gen, truyền thừa tiếp. Mà theo người đột biến huyết thống không ngừng tại thế giới loài người bên trong pha loãng, đến cuối cùng, người đột biến thành khan hiếm hàng. Nhưng lại khan hiếm, cũng theo nhân loại đại hàng hải hiện, đem pha loãng huyết thống vậy khắp toàn thế giới. Cho dù là 1 phần 1 triệu tỉ lệ, tại to lớn nhân khẩu cơ số dưới, Người đột biến số lượng đạt được chưa từng có trưởng thành. Một hệ liệt tin tức đem 4 người đầu nhét chẳng đấy, liền ngay cả uy tín lâu 5 người đột biến mà nệ tố đều có chút đau đầu, ngược lại là Vân Kỳ không có gì khác thường, bất quả hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người hạc giữa bầy gà, thế là diễn ngư ký lập gia đình thường cơm rau dưa. Nguy Trang đau đầu sau khi, một cái ý nghĩ tại Vân Kỳ đáy lòng bước lên mà ra, thiên khải tận lực mang bọn ta đến nơi đây, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì một chiếc mấy ngàn năm trước liền đã vứt bỏ vũ trụ mỗ hạm sao? Nếu là vũ trụ mỗ hạm có thể cất cánh, chỉ sợ Thiên Khải đã sớm làm, mà lại muốn điều khiển tòa này so kim tự tháp còn muốn to lớn vũ trụ mỗ hạm, chí ít cần trên trăm tên hoặc là càng nhiều mỗ hạm nhân viên công tác. Mà bây giờ bọn hắn chỉ có chỉ là năm người, cho dù là không gì làm không được người đột biến, muốn mở ra chiếc này không biết nơi nào xấu không có xấu mỗ hạm, quả là so heo mẹ thượng thiên còn khó. Chương 120 Đại thẩm phán phán ngài, tại ta kế hoạch đã định bên trong, tại hoàn thành một lần cuối cùng linh hồn truyện gì, đạt được bất hữu chi thân về sau, ta liền muốn về tới đây." Thiên Khải mở miệng nói. Bốn kỵ sĩ nghiêng tai lắng nghe, bọn hắn biết, Thiên Khải phía dưới khẳng định cùng bọn hắn tới đây mục đích có quan hệ. Quả nhiên, Thiên Khải thanh âm tại trống trải vũ trụ mâu hạm kho bên trong lượn lờ truyền đến, mà nó mang tới rung động, kém xa nội dung tới rung động. Nơi này là chúng ta thần tộc, người đột biến, khởi nguyên chi địa. Tại ta hiện nơi này về sau, đạt được lực lượng của thần, đồng thời đem phần này lực lượng mang cho những người khác, trở thành thần chi nhất tộc thành viên. Mà ta lúc đầu đến kế hoạch bên trong, khi lấy được chân chính bất hủ nhục thân về sau, đem phần này mở ra thần lực thần bí di tích, ban ơn cho toàn bộ địa cầu sinh linh. Đến lúc đó, địa cầu đã sớm trở thành chủ vị diện cấp bậc tinh cầu, nhưng ta nhìn tính toán tính, vẫn là tính sai một điểm, đáng kia hèn mọn nô lệ. Hừ. Câu nói kế tiếp Thiên Khải không cần phải nói mọi người cũng đoán được, đằng sau chính là Itmen, Thiên Khải mở màn đoạn ngắn, có lẽ là nhân loại hiện Thiên Khải muốn cải tạo địa cầu hành vi, cuối cùng phản bội vị này tự xưng là thần người đột biến thủy tổ. Thiên Khải nói lời rất tối nghĩa, nhưng cũng không khó lý giải, nhất là đối giải tiền căn hậu quả Vân Kỳ mà nói.